Như quấn lấy Thạch Văn Bình yêu cầu đi hắn nội thư phòng, lại tỷ như hướng Tây Lô đặc thị yêu cầu mùa hè muốn mỗi ngày tắm rửa. Bất quá hiện tại, thục gia không có bán manh tâm tình, chữ hàng đã thanh thương, tân phẩm không đưa ra thị trường. Thục Nhan tới rồi, thục gia mặc kệ nguyên lai like muốn làm cái gì, đều phải qua đi cùng nàng song song chạm Hảo Vân An. Sau đó thành thật ngồi xuống nghe hấn. Mỗi ngày nói đỉnh huấn, vô tân ý, đã diễn biến thành lệ thường do hỏi. Thạch Văn Bình đầu tiên là hỏi hôm qua công khóa. Lại hỏi ngạch nương gần nhất không nên nhiều cao lao nữ nhi nhóm có hay không khác yêu cầu hướng hắn hội báo sự tình. Thục gia nhịn không được nho nhỏ hừ một tiếng, đều từ thục nhàn đại đáp, tiên sinh ở giảng nữ hiếu kinh, nói được cẩn thận, đã bắt đầu giảng ngôn ngữ, lại dạy vài nét bút lối vẽ tỉ mỉ. Trong phòng bài trí đều là trước kia định ra quy củ, lục tục giao đi lên, cũng không thiếu cái gì. Nói xong lại cấp thục gia đưa mắt ra hiệu. Thục gia giận dối, tâm nói, ngươi quan tâm tiểu lão bà đi thôi, còn lý chúng ta làm cái gì Muộn thanh không nói lời nào. Thạch Văn Bình tâm tình thức hảo, cười nói, nhị nha đầu đây là làm sao vậy? Nga, mấy ngày hôm trước ngươi nói muốn Tam Quốc tới xem, hai ngày này ngươi ngạch nương có hỷ sự, ta liền đem chuyện này cấp lầm, Xin khí. Hôm nay liền tống cổ Phúc Hải đi bên ngoài mua tới cấp ngươi. Mã người đối Tam Quốc có loại đặc thù tình cảm, nghe nói thuộc ra nàng ông cấu ngoại cùng ông cấu ngoại ca ca hai người chính là từ nơi này lạ mặt nuốt sống lột tưởng làm trộm thư tình tiết, sau đó đem viên sùng hoán cấp hố đến thế thảm. Ở quan ngoại liền có người phiên dịch ra mãn ngữ bản tam quốc diễn nghĩa. Này đây thuộc ra trước hai ngày đưa ra muốn xem thư thời điểm, Thạch Văn Bình cũng không có phản đối, ngược lại cảm thấy đọc một đọc cũng không tồi. Nơi này hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta nói như thế nào sáng sớm tiến tới tới lúc sau thẳng đến nàng ngạch nương không để ý tới ta đâu. Thường lui tới chính là quan tâm nàng ngạch nương cũng muốn hỏi trước cái hảo, hóa ra. Tây lô đặc thị khăn một che miệng, lao ra liền có nàng, thiên nàng cổ linh tinh quái, ra hết chuyện xấu. nàng nói chuyện. Thục gia ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà cẩn thận đánh giá nàng. Khí sắc cư nhiên không có không tốt, bộ dáng cũng không giống đặc biệt khổ sở. Ngạch Nương, ngươi đều không tức giận a? Vợ chồng hai người nhìn nàng đôi mắt mở đại đại, nghi hoặc bộ dáng thật là khôi hài, trao đổi một cái ánh mắt. Nếu Tây Lô Đặc Thị biết Thuộc gia là nghĩ như thế nào, nhất định sẽ hối nàng. Ngươi đã quên tỷ tỷ, ngươi cũng không phải là ta sinh, trước lạ sau quen, chuyện này vốn dĩ chính là như vậy, cùng với nhau đến mọi người không thích, còn không bằng hào phóng điểm nhi. Làm ngươi a mã trong lòng cảm thấy ta đáng tin cậy đâu. Thục ra nghẹn cái chết khiếp, qua loa ăn hai khối điểm tâm, liền nói, ta hôm nay công khóa còn không có ôn đâu, đi ôn thư. Thục Nhan lấy khăn che miệng, ho khan một tiếng, nữ nhi cũng cáo lui. Tây lô đặc thị nói, đều đi bãi, hôm nay ta nơi này hầm củ sen sương sườn, chờ các ngươi tới ăn. Thục ra vừa nghe, lập tức hỏi, ngạch nương không cảm thấy dầu mỡ. Có ăn uống? Tây lô đặc thị hai mắt con cong. Có chút đắc ý mà nhìn Thạch Văn Bình liếc mắt một cái, nói: "Phòng bếp thượng hiện giờ tay nghề tăng trưởng, không ý kiến." Thạch Văn Bình là tương đối vừa lòng tiểu nữ Nhi hiểu chuyện, đặc biệt cường điệu một câu: "Đi bãi, buổi chiều tan học trở về là có thể nhìn đến Tam quốc." Thục ra một túi đầu, ngồi xổm cái lễ, cha mẹ ở mặt trên cười thầm. Trở lại chính mình trong phòng, đón đi lên, "Cô nương, muốn xem thư vẫn là viết chữ nhi." Thục ra hoán hận mà, "Nhìn cái gì đâu, ta đều sẽ." Cùng Thanh không thể hiểu được. Hai mặt nhìn nhau không dám nói tiếp. Các Ma Ma nói là nàng bị trêu ghẹo, ngượng ngùng, đều mỉm cười nhìn nàng. Hai cái tiểu nha đầu xem này trận thế, liền biết không có gì đại sự nhi. Xuân Hỉ nói chuyện, kia cô nương nếu là không đọc sách đâu, ta liền đem đợi lát nữa phải dùng thư đều bao lên, tốt không? Thục Gia đến trên giường ngồi, rướn mắt nhìn phía dưới, cùng Thanh Câm đều tối đầu, miệng cưỡng nói, lòng ta có việc nhì, không phải nói các ngươi. Các ngươi cũng đi ăn chút tử đồ vật bãi. Hai người vén áo thi lễ Lùi lại đi xuống. Vương ma ma đã đi tới. Rồi tay xoa xoa nàng tiểu bả vai. Cô nương đây là làm sao vậy? Lao ra không phải đáp ứng cấp mua thư sao? Trường bối treo gẹo nhi hai câu. Cũng không phải thực quá mức. Thục ra tâm nói. Ta mới không để bụng cái này. Vốn dĩ sách này chính là ta bán manh thảo tới. Ngó trái ngó phải. Không nói lời nào. Xuân hỉ. Hạ hỉ liền lui đi ra ngoài. Vương ma ma phục hạ thân tới. Nhẹ dọng hỏi. Cô nương đây là làm sao vậy? có cái gì tâm sự không thể cùng ma, ma nói. Nói ra trong lòng cũng thông khoái. Này đó Mama ma cùng nàng ở chung thời gian so Tây Lô Đặc Thị đều trường, khi còn nhỏ là các nàng hống nàng ngủ, giáo nàng nói chuyện, ôm nàng đi đường. Tây Lô Đặc Thị đối nàng là hảo, quan hệ thượng nói cũng thực thân mật, nhưng mà thuộc gia cùng các ma ma tình cảm lại cũng không kém. Người đi đều là ở chung tới, thuộc gia tưởng, có quan hệ Tây Lô Đặc Thị sự tình, không thể trực tiếp hỏi thai phụ bản nhân. Ngươi lão công ở ngươi mang thai thời điểm cùng nữ nhân khác kia gì gì, ngươi không tức giận à? Liên đánh phải hỏi các mama. Ma. Lập tức tiếp tục dùng lọt gió âm bán manh, người này bi kịch, lần trước rớt nha mau bề trên, bên cạnh nha lại rớt, tiếp tục lọt gió buổi sáng ngạch khắc đến ngạch mã, buổi sáng ta nhìn đến á mã từ kia ai ai nơi đó ra tới. Các mama ma sắc mặt biến đổi, lập tức biểu tình một túc Vương mama ma đã thật lâu không ôm thuộc ra, lúc này nghiêng thiêm thân mình ngồi ở trên giường ôm nàng, những việc này cô nương không cần quan tâm sau đó từ ô nhã ma ma giải thích vương di nương cũng là nhà chúng ta người lão gia xem vương di nương không đại biểu không để ý tới thái thái xem lão gia nhiều đau cô nương à nga đúng rồi hiện tại thái thái không có phương tiện muốn tĩnh dưỡng nhưng là lão gia cũng muốn người chiếu cố ngài không phải đến đau lòng một chút ngài a ma sao không có việc gì không có việc gì các ma ma cảm thấy đi đứa nhỏ này tuổi tác nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thật không hảo giải thích loại chuyện này nói nàng tiểu đi Lại có thể nhảy bén phát hiện một ít vấn đề, nói nàng đại đi, lại không thể nói thẳng này tam thê tứ thiếp thực bình thường a thực bình thường. Cha ngươi cùng nữ nhân khác đó là. Hỏng rồi, đây là không thể cùng tiểu cô nương nói nội dung. Các ma ma mồ hôi đầy đầu, cuối cùng giải quyết dứt khoát, chính là có chuyện như vậy nhì, cô nương đã biết chính là đã biết. Ta dựa. Thục ra rốt cuộc từ các nàng giải thích ngõ minh bạch, đây là thái độ bình thường, tuy rằng nàng không vui thấy, nhưng là cần thiết tồn tại. Tiếp theo. Các ma ma lại bắt đầu tinh tế công trình, quyết định từ nhỏ cho nàng giáo hấn một chút trạch đấu kiến thức cơ bản. Ngài xem thái thái suốt ruột sao. Không cần phải gấp gấp à, thái thái có hai cái ca nhi, lại có cô nương, vương vàng, trương di nương, có đại cô nương, như cũng là di nương, không coi là đứng đắn chủ tử, không cần nhiều so đo, mất thân phận. Mọi việc như thế. Thục ra giàu dĩ mà tiếp nhận rồi hiện thực, nàng cha, ngay ngắn nghiêm túc một nhà chi chủ. Nạp tiểu lao bà không phải vì bài trí mà là vì dùng, hơn nữa, mọi người đều nói như vậy đối. Sau đó chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, nàng tỷ tỷ cũng là con vợ lẽ. Nhưng là, thực ra trong lòng tuy rằng biệt nữ lại không cách nào thực bài xích nàng, người quả nhiên đều phải ở chung, chỗ đến lâu rồi liền có cảm tình. Thằng đến buổi chiều, Phúc Hải ra đem tam quốc diễn nghĩa lấy tới, nàng cũng không có thực vui vẻ, chỉ là phát hiện bởi vì Hàng Châu có người bắt kỳ tụ cư duyên cớ, Phúc Hải mua mang ngữ hắn ngự hai cái phiên bản trở về. Lúc này nàng còn không biết, nàng kế tiếp phải biết rằng sự tình, có thể so thấy nàng cha cùng di nương ở bên nhau kính bạo nhiều. Không quá hai ngày, thuộc ra buổi sáng thả học, đi xem nàng ngạch nương, phát hiện ngạch nương trước mặt một loạt thủy hành giống nhau đứng sáu cái tuổi trẻ nữ tử. Nghe nói, là bên ngoài không biết cái nào không có mắt, nghe nói nàng ngạch nương mang thai, ở tặng một đống giữ thai dược liệu quan tâm thái thái thân thể khỏe mạnh lúc sau, lại tặng xinh đẹp cô nương tới quan tâm láo ra sinh lý nhu cầu thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm đều không thể nhịn. Cái này nghe nói, là thuộc gia làm đi hỏi thăm, sau đó chính mình phân tích đến ra tới kết luận. Thuộc gia thở hồng hộp mà trở về phòng, còn không biết đã xảy ra cái gì, hoặc là nói, căn bản không ý thức được nhà nàng cô nương sẽ vì bên ngoài đưa tới nô tỳ sinh khí. Xuân Hỷ chờ đại A đầu đã biết chuyện này, hơn phân nửa sẽ ngầm nói hai câu, như là này mới tới lớn lên không xấu, nhưng là giống chỉ miêu dường như một loại. Các ma ma tác dụng quỷ dị trước mắt nhìn chằm chằm các nàng váy đế, không trong chốc lát, nha hoàng nhóm ánh mắt cũng từ các nàng trên mặt chuyển qua váy hạ. Nói tóm lại, mọi người đều không đem này mấy cái tuổi trẻ cô nương đương một hồi sự. Xem a, đương gia chủ mẫu đều có hai nhi một nữ, địa vị vương vàng, đứng đắn ba tức phu nhân, năm hoa cá mệnh, cứu gia gia cũng là tức gia nhà cao cửa rộng. Còn có cái gì yêu cầu lo lắng? Vừa lúc a, thái thái cô thân mình, vốn gì đi, còn có ba cái di nương, cũng đủ sự. Bất đắc dĩ tuổi lớn điểm, mới mẻ cảm chỉ sợ không đủ. Có tân, cũng không xấu. Tâm hướng tây lỗ đặc thị người đều cảm thấy đi, này mấy cái, tất cả đều là chân nhỏ nữ nhân, lại là đương lễ vật dường như đưa vào tới. Thông mua bán, không phải cái gì cao quý nhân, lại được sủng ái cũng phiên không được thiên, không phải khá tốt. Ngay cả tây lỗ đặc thị bản nhân, trong lòng đương nhiên sẽ không rất vui lòng, minh bãi, ai vui một đống tuổi trẻ cô nương tới đoạt trượng phu a nhưng là tâm tư vừa chuyển, cũng bình tĩnh xuống dưới. Một con dê là phóng, một đám dương cũng là phóng, cũng không phải đầu một hồi, liền tính muốn thu thập cũng không ở này một chốc. Thái thái còn muốn hiện lương hình tượng đâu. Lộng nửa ngày, vì thế tạc mau cũng chính là thuộc ra một người, nguyên nhân, nàng là xuyên tới, nàng cảm thấy nàng cha bị đoạn. Cho nên, thật là không thể lý giải nhị cô nương giận từ đâu tới. Chỉ nghe nhị cô nương nói, ngươi nhớ kỹ phụ thân ngươi là đi theo Lão ra ra cửa nhi. Tiểu tâm nói, đúng vậy một chữ cũng không dám nhiều lời. Thục ra lấy lại bình tĩnh, kia Ngươi về nhà hỏi một chút đi, mấy ngày nay lão ra đều thấy người nào, này mấy cái nhà đầu là nơi nào tới. Há to miệng, ô nhã ma ma cùng doãn ma ma cuốn quýt giữ cửa dấu thượng. Thục ra cười, ma ma gấp cái gì? Đại trời nóng nhi, nhà mình trong viện, ta lại không ngủ hạ. Đóng cửa nhi, sợ người khác không biết chúng ta nói chuyện riêng tư sau. Hai cái ma ma ngẩn ra. Thục ra đối xuân hỉ cùng hạ hỉ nói, mở cửa cửa sổ đi nị cô nương thật đáng sợ. Quá khôn khéo đi. Nhị cô nương, thật nhiều tivi đều như vậy diễn. Hà ma ma nhẹ nhàng đã đi tới, đối thủ ra nói, cô nương, thiên hạ không có khuê nữ quản phụ thân trong phòng sự. Có thái thái đâu. Vương ma ma cũng thở dài, cô nương, muốn tị hiểm. thuộc ra một đô miệng, ánh mắt hảo vô tội, vừa rồi, không phải nghe nói, là bên ngoài đưa cho nhà chúng ta sao. Như thế nào thành á mã trong phòng sự. Lại không phải gã sai vật. A mã lại không thiếu người hầu hạ Ta xem các nàng đều sạch sẽ lanh lẹ Chẳng lẽ không phải đưa tới tú nương đầu bếp nữ Nhà chúng ta trừ bỏ này Hai dạng nhi, bên cũng không thiếu Nếu là ở trong kinh liền cái này cũng sẽ không thiếu Bất quá bên này nhi siêm bí dởm thực Cùng trong nhà không quá giống nhau lầm bầm lầu bầu Các ma ma đều không chắc Thục gia lại nói kia nhưng không tốt, phòng bếp là quan trọng địa phương Muốn cẩn thận hỏi thăm Cư nhiên không hỏi người môi giới, kỳ quái Ngươi đi hỏi hỏi ngươi phụ thân, chính là A Mã ở bên ngoài làm ra, ngạch nương hiện tại thân mình quý giá không thể hao tâm tôn sức, ta phải nghĩ nhiều tưởng tượng, ngươi nhưng đừng giấu giếm ta. Nuốt nuốt nước miếng, đúng vậy trộm dương mắt nhìn về phía ô nhã ma ma. Ô nhã ma ma nhẹ nhàng gật gật đầu, tay chân nhẹ nhàng lui xuống. Buổi chiều đi học nữ hồng, nghiêm túc phùng túi tiền, hoa thiện sinh nhật buông xuống, trong nhà muốn đưa lễ đến phương bắc đi, nàng muốn tranh thủ trước đó làm ra một đôi xinh đẹp túi tiền tới xứng với dây đeo. Đã làm ra hình thức ban đầu, liền dư lại chi tiết, bởi vậy muốn phá lệ cẩn thận. Hạ khóa, Thạch Văn Bình nơi đó truyền lời tới, nói là buổi tối có xã giao, làm nhị cô nương nghiêm túc ôn tập công khóa, không thể lười biếng, bằng không muốn đét ngông. Hoàn toàn là hài hước nói. Thục ra mắt trợn trắng, trước một trận nhi Thạch Văn Bình nói như vậy nàng sẽ khá khói nhạc, hiện tại sao? Ngày hôm sau, sáng sớm liền đã trở lại, mang đến tin tức là, nàng cha hầu hạ lao ra ra cửa nhi, lão ra luôn luôn trùng cần vương sự ban ngày thành thật công tác, tan tầm sau, cũng thành thật trở về. Có đôi khi có mở tiệc chiêu đái đâu, Lào Gia cũng sẽ dự tiệc. Lão Gia không có đi không nên đi địa phương, nhưng thật ra bên ngoài có chức vị thấp tưởng tiến tới, hoặc là có tưởng bảng cái chỗ dựa, khả năng sẽ tặng người, bên cũng không biết. Nói tương đương không có nói, thuộc ra phòng trường, loại này đưa tiền đưa mỹ nữ sự tình, trên quan trường nhiều đi, không riêng trước mắt đồng loạt. Nhưng là đi, Thạch Văn Bình cùng di nương kia gì gì, Thục gia miễn cưỡng nhận rõ hiện thực, lần này tử lại như vậy, nàng tâm lý liền không thể tiếp nhận rồi, đó là nàng A Mã, bình thường chính nhân quân tử muốn mệnh, hơn nữa, gần nhất càng chỗ càng có cảm tình, nàng không thể tiếp thu như vậy phản bội. Thục gia hoán hận, đầy bụng tâm sự mà đi Tây Lô Đặc Thị nơi đó, sau đó phát hiện, Tây Lô Đặc Thị hai bên chỉ là bốn cái tân nhân, thiếu hai, dư lại mọi nơi, chạm đến càng thành thật. Con tôm, như vậy đã bị giải quyết rớt. Thục gia chóng váng. Thạch Văn Bình ngồi ở mặt trên, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn ra được không cao hứng, lại không giống như là nhầm vào người trong nhà. Chứng cứ chính là, hắn vẻ mặt ôn hòa mà đối thuộc ra nói, sách mới nhìn còn thích sao. Không phải đâu. Nàng còn không có động thủ đâu, nàng kia hiền lương thuộc đức, ôn nhu dễ thân, mang thai còn muốn cho lão công đi tiểu lao bà nơi đó ngạch đương. Vô thanh vô tức liền co rất hay. Trạch đấu người thạo nghề vừa ra tay. Mặc kệ nói như thế nào đi, nguyên bản 6 cái, hiện tại thiếu một đôi nhi tốn thời gian, hai cái canh giờ. nghe nói, cùng ngày cơm chiều cũng chưa cho nhân gia ăn, đương trưởng liền đóng gói lui hàng. thục gia đối nàng ngạch nương biêu hán sức chiến đấu bội phục sát đất, Bội phục rất nhiều, cũng rất tò mò, này cũng quá nhanh nhẹ, nàng ngạch nương sẽ không trực tiếp đem người làm rất sau đó trang bào tải ném đi. thục gia sấn thanh nhi lại đây thế tây lỗ đặc thị cho nàng đưa quả vải thời điểm, nhỏ giọng hỏi thanh nhi, ngạch nương nơi đó như thế nào thiếu hai người. thanh nhi buông trong tay cái đĩa, vội vàng đối nàng xua tay. Ta tiểu tổ tông, đừng nói chuyện lung tung, không nên hỏi đừng hỏi. Thái thái kêu không được lại nghị luận cái này đâu. Nếu là thục ra lại đại cái vài tuổi, tiếp tục hỏi đâu, thanh nhi cũng phải trả lời, chỉ là cô nương còn nhỏ, thái thái lời nói liền nhất định phải tôn chứ. Này đây, bất luận thục ra như thế nào hỏi, nàng đều không buông khẩu. Thục ra đầy bụng hồng nghi. Càng làm cho nàng nghi hoặc chính là, nàng ngạch nương ra tay xử lý hay, sau đó. Cư nhiên liền an tâm dưỡng thai, mỗi ngày sớm mượn gì. Thục gia qua đi bồi nàng đến hổ hoa viên toàn bộ, trong vườn có một ông nước chảy, giang nam lâm viên tú Mỹ, nội thực cỏ cây, tươi mát di thần. Thục gia mau vội muốn chết, này suối quẩy, còn lại 4 cái, nhưng tất cả đều trụ vào được ga. Lại không dám hỏi, sợ kích thích đến nàng ngạch nương. Thạch Văn Bình cư nhiên, tựa hồ, giống như. Đem trong đó một cái tiêu huyển nhu thu phòng, không hai ngày người nọ liền đơn độc có một gian nhà kề cư trú, Thạch Văn Bình cũng vui hướng kia trong phòng toàn. Thực ra lúc này lại Tạc Mao cũng muốn bình tĩnh lại, nghĩ nghĩ, thay phương tiện nam trang, lại cho nàng cha đương thư phòng tiểu giúp đỡ đi. Thạch Văn Bình, bộ câu thời thượng nói, chính là tìm được rồi đệ nhị xuân giống nhau, trên mặt cũng tràn đầy thanh xuân hơi thở. thuộc ra ở trong lòng đem hắn mắng cái máu chó phun đầu, trên mặt còn muốn cười hỏi, á mã có chuyện gì nhi như vậy cao hứng? Nói ra làm ta cũng cao hứng cao hứng. Thạch Văn Bình tay phải thành quyền, để ở bên môi ho khan hai tiếng, chính chính biểu tình Vây tay làm thuộc ra qua đi. Thục ra phồng lên má, đi đến hắn trước mặt nghiêng đầu xem hắn. Thạch Văn Bình rối ra tay, đem nữ nhi vớt đến đầu gối, thuộc ra cô nương ngự dụng ghế rửa, nàng tra đuổi. Điểm nữ nhi cái mũi, Thạch Văn Bình một lần nữa nhặt lên làm cha cái loại này ấm áp cảm giác. Nhi tử sinh ra lúc ấy, hắn là kích động, hương phấn, rốt cuộc có hậu, đương nhiên cao hứng. Nhưng mà vì làm cha thân tôn nghiêm suy nghĩ, vẫn là không thể biểu hiện đến quá minh bạch, lúc sau chính là nữ nhi sinh ra hắn ở bên ngoài không gặp. Chờ hắn đã trở lại, nhi tử trưởng thành, phụ tử chi gian ở trung liền càng chuẩn hóa, đại nữ nhi cũng càng thủ quy củ, Thạch Văn Bình đời này, đơn thuần biểu lộ ra phụ thân biểu tình, cũng chính là gần nhất nhà nàng tiểu khuê nữ thông suốt chuyện sau đó nhi. Cho nên nói, tam phiên vì thuộc gia đồng học cùng nàng A Mã Chi Gian hòa thuận vui vẻ thân tử quan hệ, làm ra chắc tuyệt công hiến. Lúc này, Thạch Văn Bình một tay ôm nữ nhi, một tay điểm nàng cái mũi, hỏi, hôm nay lại học cái gì Thục gia thở dài nói, vẫn là kia quyển sách, rõ ràng tứ thư nói được thực mau, vì cái gì nữ tứ thư muốn giảng kia sao, trường. Thạch văn bình cực có kiên nhẫn, đó là làm người đạo lý, người nhất định phải biết đến. Hiện tại không biết, chờ ra cửa tử liền phải chịu khổ, nhớ tới nữ nhi về sau không biết muốn tiện nghi cái nào hôn tiểu tử, trong lòng tự đáy lòng mà khó chịu lên, nhạc phụ tâm thái đột nhiên sinh ra. sơ sơ nữ nhi phấn nộn lò ly khuôn mặt, không đỉnh xinh đẹp, nhưng là... Nhà ta khuê nữ nhiều vừa ý a. Thạch Văn Bình một mặt tận tình khuyên bảo khuyên nữ nhi, đây là vì ngươi hảo, trưởng thành sẽ biết, phải hảo hảo nghe lời một mặt cảm thấy đem nữ nhi dạy dô đến tốt như vậy còn muốn tiện nghi nhà người khác, nhân sinh thật sự khổ bi. Nhẫn nhịn, lại an ủi nữ nhi tiếp tục nói, bên bất luận, phù có tứ đức, đức luôn dung công, đem này đó nhớ kỹ, bên đều tùy ngươi. Thục ra nhìn hắn một trương khổ qua mặt, lập tức tỏ vẻ lý giải, Ân, đã biết, nha, bên đều tùy ta ý a. Thật tốt quá. Giang tiên sinh khóa thượng nhưng không giáo phải đối tiểu lao bà hảo, đúng không? Thạch văn bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, tam quốc diễn nghĩa nhìn sao? Có xem không hiểu địa phương sao? Bắt đầu cấp nữ nhi nhóm thêm vào sách sử thời điểm chính là vì tô điểm, hắn cho rằng nữ nhi nhóm là xem không hiểu, nếu thuộc ra thật là cái học trước ban tuổi tác đương nhiên là xem không hiểu. Thẳng đến thêm tam quốc diễn nghĩa, hắn cảm thấy loại này có điểm ích trí chuyện xưa loại thư càng thích hợp tiểu hài từ xem bất quá xét thấy các nàng đọc sách thời gian cũng không rất dài, hẳn là cũng là nguyên lành xem. Thạch Văn Bình rảnh rỗi liền cố ý cấp nữ nhi giảng một giảng. Thục gia nói, hán ngữ có thể xem hiểu, chính là quốc ngữ. Quốc ngữ còn không có học được như vậy thầm. Mạng ngữ tam quốc bản thân chính là phiên dịch tới, bản dịch chất lượng thật đúng là không tính cao, đặc biệt là ở có thể xem hiểu nguyên bản dưới tình huống, phiên dịch tổng hội sai lệch mà khiến cho có chút tình tiết khó có thể lý giải. Có chút từ ngữ là hán ngữ có mà mạn ngữ vô, còn có câu thất lạc. Thơ từ lạc một loại, mạng ngữ bản dịch liền có vẻ không như vậy xuất sắc. Thạch Văn Bình thuận tay liền từ trong ngăn kéo rút ra một quyển mãn văn tới, bắt được thuộc ra trước mắt, nơi nào xem không hiểu. Thuộc ra theo thứ tự phiên, một mặt phiên, một mặt hỏi. Thạch Văn Bình thực kinh ngạc, nàng khuê nữ trình độ không kém sao, mấy hắn vừa rồi nghe nói quốc ngữ còn không có học được như vậy thâm thời điểm còn muốn đi gõ giang tiên sinh tới. Cha con hai người một cái hỏi, một cái đáp, thỉnh thoảng thảo luận, thời gian quá thật sự mau. Trong thư phòng đại trung gõ ra chín vang thời điểm, Thạch Văn Bình liền thúc giục nữ nhi đi sớm đi vào giấc ngủ, hơn nữa đáp ứng ngày mai còn cho nàng giảng tam quốc. Thạch Văn Bình là cái hảo phụ, thuộc ra trong lòng hảo quá không ít. Có qua có lại, nàng quyết định đem hắn lôi ra tội ác vực sâu. Phi thường đáng yêu mà tỏ vẻ, nàng muốn đưa hắn cha trở về phòng, sau đó chính mình lại trở về, lấy biểu hiếu tâm. Hắn cha hôm nay muốn đi biển nhu nơi đó qua đêm được không? Thạch Văn Bình có xử. Thục gia tiểu tiểu thanh mà nói, ta muốn đi xem mới tới tỷ tỷ nghe nói, phía nam nhi nữ nhân việc may vá nhi hảo. Ban ngày không được không nhi đâu, buổi sáng đọc sách, buổi chiều muốn học quý củ, ta còn tưởng nhiều bồi bồi ngạch nương. Thạch Văn Bình bị cảm động, thật tốt khuê nữ a Hảo khuê nữ vươn tay phải ngón trỏ, lòng bàn tay chiều thượng, câu hai câu. Nốc cha phối hợp mà thần thần bí bí mà cúi đầu, chỉ nghe hảo khuê nữ nói, chúng ta trộm qua đi, không nói cho ngạch nương, được không? Đừng tiêu ngạch nương ngủ hạ lại lên. Khuê nữ là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông, xem, nghĩ đến nhiều chu đáo, nóc cha ngơ ngác mà đáp ứng rồi. Trong nhà lớn nhất bài một đôi cha con muốn lặng lẽ hành động, đi theo nha đầu bà tử tự nhiên phối hợp đến muốn mệnh, người tuy nhiều, giống nhau động tính rất nhỏ mà vào tiểu viện nhi. Thạch Văn Bình còn gặp người liền điệu bộ, không cho phép ra thanh nhi. Đoan người quỷ tử vào thôn nhi dường như sợ đến huyển Nhu cô nương trong phòng. Lúc này, huyển Nhu cô nương đang ở giữa chân. Huyền nu chỉ là cái thông phòng, còn không có nha đầu cung sai xử, chính mình đánh thủy tới, này đó sinh hoạt thượng chi tiết tây lô đặc thị cũng không khắt khen người, thoải mái dễ chịu mà phao. Đúng rồi, thực ra cô nương mục đích chính là, dẫn nàng cha đi xem nhân ra. Chân. Chỉ là chân. Đối này, chúng ta chỉ có nói, nha đầu, người quá hung tàn. Bó chân, đối với nữ xỉnh sinh lý tâm lý là cực đại tàn hại, từ lúc còn rất nhỏ, vì theo đuổi không biết cái gì đẹp liền phải đem chân gãy xương rớt, dùng thật dài mảnh vải đem chân bọc thành kỳ quái hình dạng. Đừng tưởng rằng chỉ là chết chiết xương cốt liền xong việc nhi, thì khẳng định hội trưởng, chỉ là bọc lên, lại trưởng, đó chính là một đống thịt vật đáp, kỳ xấu vô cùng. Vì đẹp, tốt nhất ở bọc thời điểm làm nó lạn một lạn, lưu điểm ngủ, làm thịt biến thiếu, về sau lại trưởng, cũng là tinh xảo. Tốt nhất có thể bọc đến mũi chân hơi hơi hướng vào phía trong sườn cong, vậy càng đẹp mắt. Lại xứng với tạo hình đẹp dài dẻo, xa thật xinh đẹp. Gần nhìn, xuyên dày thời điểm cũng xinh đẹp. Thời dày theo đâu? Là vải bỏ chân, chứ bỏ vải bó chân, chính là dị dạng chân, trên chân tiểu ngón chân cùng vô danh ngón chân bẻ gây xương cốt để ở lòng bàn chân, đại mâu ngón chân hướng thế, toàn bộ đệm cổ lên. Nghe nói, vì vẫn luôn như vậy tiểu đi xuống, buổi tối tẩy xong rồi chân còn muốn lại bọc lên để ngừa ban đêm thời điểm sinh trưởng. Nói nhiều như vậy chỉ là vì thuyết minh, nha đầu này chủ ý này có bao nhiêu tàn nhẫn. Thời buổi này, Người bắt kỳ từ vừa sinh ra liền có đăng ký, đến thành niên, quản lý đến càng nghiêm khắc, dựa theo thuộc gia lý giải ở kỳ mặc kệ là bắt kỳ vẫn là bao y, đều là quốc gia tài sản. Nói cách khác, không có khả năng bị như vậy đưa tới đưa đi, ít nhất không phải các nàng ra cái này cấp bậc người có thể qua lại đưa. Bên ngoài thương nhân hiếu kính tới, chỉ có thể là bọc chân. Huyền nu cả kinh trậu rửa chân đều dâm thiên, sau đó còn mất cân bằng ngã trên mặt đất, lòng bàn chân cũng lộ ra tới. Thuộc gia có lý do tin tưởng Cái gọi là cổ đại nữ nhân chân không thể cho người ta xem, hoàn toàn là bởi vì, nó quá xấu. Bất luận cái gì thời điểm, đóng gói đều rất quan trọng, đã không có thủ công tinh tế, thêu hoa cỏ trùng điều hẹp hẹp dài cung, lại đi vải bó chân, trực tiếp đem vặn vẹo đến vượt qua người bình thường tưởng tượng dị dạng cốt nhục hiện ra ở thế nhân trước mặt. Liên tính là có chuẩn bị tâm lý thuộc ra, cũng bị khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hơn nữa, trong phòng hương vị cũng thực không mỹ diệu. ngắm lại, đại mùa hè, đứng một ngày người. Lại băng cơ ngọc ra, tự mát lạnh vô hãn, cũng không có khả năng chân sinh hương đi. Quy củ là cần thiết lập, đứng đắn di nương đều phải lập quy củ, nàng một ngoại lai hộ đương nhiên phải cẩn thận. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là hơi chút có điểm đầu góc người mới đến đều không thích hợp quá bừa bãi không phải. Ở chỗ này, muốn Long Trọng giới thiệu một câu câu nói bỏ lửng, lão thái bà vải bỏ chân, lại xú lại trường. Huyền nu còn không phải lao thái bà, cũng cần rửa chân, còn cần tẩy vải bỏ chân. Vấn đề là nàng hiện tại đang ở giữa chân, cùng ngày vải bó chân còn ở chậu nước bên tản ra khí vị nhi chưa kịp thu thập. Mùa hè đi, thiên nóng lên, căn cứ khoa học đạo lý, phần tử vận động nhanh hơn, hương vị phát ra đến sao liền càng hung ác một chút. Hung tàn gấp bội. Thạch văn bình đường trường choáng váng, hắn xem như chấn định, thất thần lúc sau lập tức khôi phục thái độ bình thường. Mặc kệ gương mặt có phải hay không ở chịu động, ít nhất ánh mắt đã khôi phục bình thường. Còn có thừa lực túi đầu xem hắn quê nữ, được chứ? Tiểu Nha đầu trực tiếp dọa choán váng. Bên cạnh Nha đầu bà tử trực tiếp đảo trừ khí lạnh, nhiều người như vậy cùng nhau hút không khí thanh âm vẫn là rất đồ sộ, phát giác lúc sau lại đồng loạt bưng kín miệng. Thạch Văn Bình đem vì cái gì sẽ cùng Nữ Nhi cùng nhau động kinh, mang theo Nha đầu bà tử chạy tiểu lao bà trong phòng nguyên nhân đều cấp dọa đã quên, Chật loé thân, chặn Nữ Nhi, ho khan một tiếng, nói thẳng, trời tối rồi, dọn dẹp một chút an trí bãi. Sau đó xoay người túm lên tiểu khê nữ bỏ chạy đi ra ngoài. Liên tượng thuộc ra hoàn toàn không biết nàng ngạch nương là như thế nào có rất kia hai tỷ tỷ giống nhau, Tây Lô Đặc thị cũng không rõ, như thế nào lao ra sắc mặt trắng bệnh trở về lúc sau, sẽ không bao giờ nữa để kia mấy cái hán nữ tử chuyện này đâu. thuộc ra không rõ, Tây Lô Đặc thị hạ cấm khẩu lệnh nàng liền hỏi thăm không đến. Tây Lô Đặc thị không rõ, xách người tới vừa hỏi, liền toàn minh bạch. Tây Lô Đặc thị vừa bực mình vừa buồn cười, nay tiểu nha đầu đánh cái gì chủ ý đâu. Cùng các nàng học kim chỉ xem các nàng giống đàng hoàng hình dáng sao lấy đến động kim chỉ sao ngươi không phải mấy ngày hôm trước mới ma đến ta đau đầu phi tìm hàng châu bản địa tú nương tới làm sư phó sao ngày hôm qua còn khen này nương tử tay người hảo có thể học được không ít đồ vào đâu ngươi liền xả đi như nữ chi bằng mẫu tuy rằng đứa con gái này là nửa đường nhập hành nhưng là mẫu thân lại là thật đánh thật 10 tháng hoài thai dưỡng ra như vậy cái nữ nhi tới so với thuộc gia đối nàng tây lô đặc thị đối thuộc gia muốn càng để bụng một chút Đối thuộc ra tất cả học tập sinh hoạt nên biết đến đều biết. Về phương diện khác, Tây Lô Đặc Thị đối với nữ nhi chi kỷ cũng là phi thường cảm động. Tuy rằng thủ đoạn nộn điểm nhi, nhưng là tỏ vẻ lập trường, mẹ con một lòng. Bất quá đâu, vẫn là muốn gõ gõ làm nàng không cần đi lên ngoài lộ mới hảo. Ở trong nhà dưỡng thân, đầu tiên tự thân muốn chính, tổng động loại này tiểu xảo, trung quy không phải chính đạo. Thục ra không dự đoán được nàng ngạch nương còn sẽ có loại này sau lưng dò hỏi nàng hành vi động tác, nàng cảm thấy đi. Chuyện này thiên ý ghi hề vô phùng, xem a, vốn dĩ chính là sao, ta một tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, chính là như vậy một lắm miệng. Ai có thể nghĩ đến, ta là xuyên tới, căn bản liền không phải thật lọ ly. Này hết thể thoạt nhìn giống như là trùng hợp, không phải sao. Nàng cho rằng, xử lý ngoại lai phần tử, bằng trong nhà kia mấy cái ở tây lô đặc thị dưới tay kiếm ăn di nương, hẳn là không đến mức có cái gì sóng gió. Căn cứ đánh giá, ba cái di nương cùng bốn cái thố ti giống nhau nữ nhân. Liền trạch đấu tới nói, hoàn toàn không phải một cái cấp quan trọng, liền hấp dẫn nam nhân ánh mắt tới nói, người sau rõ ràng trội hơn người trước. Thật tốt à, nàng ngạch nương cũng có thể bất lo, đỡ phải trướng mắt bực bội, thai phụ tâm tình không hảo chính là sẽ ảnh hưởng thai nhi khỏe mạnh. Nào biết đâu rằng nàng ngạch nương so nàng trong tưởng tượng khôn khéo đến nhiều. Còn nữa, thuộc ra cũng có một chút thấy nấy, mặc kệ phía trước như thế nào chán ghét, nhìn đến cặp kia dị dạng chân lúc sau, nàng trong lòng cũng không hảo quá. Huyền nhu cũng quá thảm điểm nhi khi dễ người tản tật ấy nấy đột nhiên sinh ra. Đặc biệt là, Thạch Văn Bình bị kích thích lúc sau, minh sát tỏ vẻ đừng làm này bốn cái ở trước mắt hầu hạ, lý do là, vì thai nhi hảo. Theo chu lễ vẫn là cái gì lễ thượng nói, thai phụ mang thai thời điểm, muốn xem lớn lên đoan chính người, ngồi tương cũng muốn đoan chính, muốn ăn đoan chính đồ ăn, nghe đứng đắn âm nhạc. Nay vai vị lớn lên còn hành, nhưng là thân thể có tản tật, không đủ chính, trực tiếp tống cổ đi hậu trường theo thừa may vá. Cư nhiên dùng loại này lấy cớ thục gia cho rằng nếu chính mình bẻ vai nữ tư thư cũng có thể lý giải vì là bị vị này vai bẻ kinh điển a mã cấp dạy hư mặt khác ba cái sao còn chấp vá tuyển nu vốn là thu phòng như bây giờ nửa vời đủ nàng khổ sở đối mấy người này hiện tại kết cục thục gia lại lược có bất an cảm xúc có điểm hạ xuống cũng cho nên ngày này đều có điểm không ở trạng thái trắng ra mà nói chính là cả người đều nghĩ đến tâm sự cho nên có vẻ thực đốc. trạng vạng ngồi tây lỗ đặc thị đi toàn bộ Bị Tây Lô Đặc Thị bỗng nhiên hỏi, nghĩ như thế nào khởi mang ngươi A Mã đi xem hắn trong phòng người. Thục ra tưởng, nàng lúc ấy trên mặt biểu tình hoàn toàn triển lộ nội tâm. Bởi vì Tây Lô Đặc Thị tiếp theo nói, ta biết ngươi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, có một số việc nhi, ngươi vẫn là đã biết so không biết đến hảo. Nguyên nghĩ ngươi lại lớn một chút nhi lại cùng ngươi nói, hiện giờ xem ra, nói nói cũng không tính sớm. Tiếp theo, Tây Lô Đặc Thị lấy người từng trải thân phận, ở nhà mẹ đẻ mười mấy năm quan sát. Gần 20 năm thực chiến kinh nghiệm, thâm nhập thiển xuất mà phân tích thuộc gia hành vi. Phi thường minh sắc mà chỉ ra, thuộc gia biện pháp, thấy hiệu quả mau, nhưng là tay quá độc gác phi thường mà không có nhưng liên tục. Sau đó tây lô đặc thị hàm xúc mà đưa ra vấn đề, lại đến cái tiếp theo, ngươi cũng như vậy làm. Thuộc gia chớp trước, trước mắt, á mã sau này nhìn thấy chân nhỏ nữ nhân còn dám. Sao? Tây lô đặc thị vô ngữ sau một lúc lâu, sau đó một lóng tay đầu chọc tới rồi cái chán của nàng Thượng Nếu không phải chân nhỏ đâu. Tới một cái thu thập một cái. Còn muốn hay không thanh danh. Liên tính liều mạng không cần thanh danh. Lại thu thập đến lại đây. gen tị cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Thất xuất chi điều. Không nghĩ cùng ngươi tích cực nhi liền thôi. Một khi xem phiền. Đó chính là có sán tội danh. Thục ra mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Tính đứng lên đi. Nàng ngạch nương đều mau có thể cưới con dâu ôm tôn tử. Nhưng nàng à mã còn ở tráng niên không phải. Về sau loại sự tình này nếu là nhiều lên thật đúng là cái phiền toái. Kia phải làm sao bây giờ đâu? Nàng phiến là nữ tứ thư cũng không tìm thấy xử trí như thế nào tiểu lao bà cụ thể trường hợp hoặc là hành chi hữu hiệu cao làm phương pháp, càng thêm xác định nữ tứ thư sinh chất, hơn nữa tự phát lý giải vì, tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí, toàn xem tâm tình cùng với hữu hiệu trình độ. Tây lô đặc thị cười, này có cái gì khó? Đem chính mình chế tạo thành một cái hiền lương thuộc đức hảo thế tử, hình tượng muốn tốt đẹp đến tất cả mọi người biết đương nhiên cần thiết muốn cho ngươi trượng phu cũng biết. Sau đó, ngươi nói cái gì, cũng sẽ không có người hoài nghi, đều cho rằng ngươi là đúng, ít nhất điểm xuất phát là tốt. Như vậy ngươi cũng là có thể được đến càng nhiều tôn trọng. Thục ra suy nghĩ thật lâu, thẳng đến chân đều chạm toàn, tổng kết như sau, muốn đứng ở đạo đức điểm cao, nắm chắc được dư luận hướng đi. Cùng với, tranh là không tranh, không tranh là tranh, động tác nhỏ không thể quá nhiều, như vậy sẽ bị người phát giác, cũng sẽ có vẻ độ lượng hẹp hỏi. Hơn nữa, Tây Lô Đặc Thị cũng không tán thành thuộc gia mình trần ra trận tự mình đi thu thập thạch văn bình thông phòng, tiểu thư nhà nào có làm như vậy. Mất thân phận có vẻ không có phẩm vị. Vì thế, Tây Lô Đặc Thị lấy chính mình chiến tích làm giáo tài. Buồn chiêu chế độ, quan viên không được, dọc theo từ đời mình tới quy định, dám kia gì gì, nhẹ cách trước, trọng vĩnh không bổ nhiệm. Đương nhiên rồi, giống nhau đâu, đại gia đối với loại này nam nhân đều sẽ phạm sai lầm là sẽ tồn bao dung chi tâm. Nhưng là... Rất nhiều chuyện liền phá hủy ở cái này nhưng là thượng. Mặc kệ minh cũng hảo thanh cũng thế, đảng tranh là cái không thể lảng tránh vấn đề. Này phong lưu tội lỗi, nói lớn không lớn, nói tiểu đi nó cũng không nhỏ. Pháp luật văn bản rõ ràng quy định đâu, ngươi nói, ở trên triều đỉnh, bọn họ ôm thành một đoàn nhi, muốn bắt cái bím tóc thật sự là quá khó. Sinh hoạt tác phong một khi có vấn đề, quản thẳng chính là rất tốt nhược điểm hướng trong tay đưa, không cần đều thực xin lỗi chính mình. Cho nên này pháp luật, chấp hành đến còn tính cấp lực. Đem rất tốt quốc gia lương đóng hướng bờ lở trên đường đẩy đến càng đi càng xa. Nga, xà xa xa, xả trở về. Nếu có không bờ lờ, nhưng là lại thèm ăn đâu. Làm quan một cái chỗ tốt là có quyền. Có quyền liền có người yêu cầu, cái gọi là lễ hạ với người, tất có sở cầu, kia có việc cầu người liền phải có lễ đưa tiễn. Liền có người chuộc về chút, ân, xinh đẹp, ân, làm nào đó chức nghiệp nữ tử đưa tiễn. Chuộc về, liền không xem như gì, kia. Đúng không? Này bị co rất hay, liền thuộc về loại này. Đương nhiên, này đó thuộc ra cũng không biết. Tây lô đặc thị trong lòng không thoải mái, đảo cũng tiếp nhận rồi Thạch Văn Bình lại có coi trọng nữ nhân sự thật, mặc kệ nói như thế nào đi, lộng tới trong nhà tới, ở chính mình lòng bàn tay, tổng so Thạch Văn Bình ở bên ngoài an ngoại trạch, hoàn toàn thoát ly nắm giữ muốn hảo đến nhiều. Thục ra, ta ghi nhớ này một cái. Tây lô đặc thị căn bản là không đem này mấy cái hoàng bao nha đầu xem ở trong mắt, tựa như công nhận như vậy, tân nhân tới. Hoàn toàn đối nàng cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp, nhưng cũng không có khả năng đem cái gì chi tiết cũng không biết người đều tiếp nhận xuống dưới. Nhà nàng nội trạch còn có nhi nữ đâu, bị không tốt ảnh hưởng làm sao bây giờ? Cho nên ở thuộc gia động cân não làm nhà nàng lọt lì gián điệp đi dò hỏi tình báo đương khẩu, Tây Lô Đặc Thị trực tiếp đem đi theo Thạch Văn Bình ra cửa gã sai vật cấp sách lại đây. Vì thế ở thuộc gia vận dụng nàng vất vả chọn lựa tới lọ lì tiểu gián điệp đi hỏi thăm tin tức, kết quả cái gì hữu dụng cũng chưa nghe được thời điểm. Tây Lô Đặc Thị trực tiếp lợi dụng đường ra chủ mẫu đặc quyền, đem đi theo Thạch Văn Bình ra cửa người cấp sách tới. Cùng Thạch Văn Bình ra cửa cũng co cắt lượn, hôm nay nghỉ ngơi gã sai vật đành phải lại đây cùng Thái Thái hội báo. Gã sai vật hào gan uổng, nhà hắn lao ra, chính như Vương Hưu nói, thực thành thật, căn bản không có đi không nên đi địa phương, kia rốt cuộc là từ đâu tới này mấy cái thân mật đâu. Gã sai vật thúc đẩy cân não, rốt cuộc từ ký ức chỗ sâu trong, hừng hực thiêu đốt bát quái liệt hỏa nhảy ra chút bã. Hồi thái Thái. Muốn nói có lẽ là trước đó vài ngày, bên ngoài có người thỉnh lao ra uống rượu. Ngài biết đến, chính là ngoại thành những cái đó, đầu nhà chúng ta dựa thế. Vì hống lao ra cao hứng, thỉnh lao ra xem diện uống rượu, này không phải có bồi rượu sao. Bọn họ đi theo ra cửa người cũng bị dẫn tới một chỗ chiêu đái, cùng thương gia hạ nhân tán gấu, tam ly rượu xuống bụng, liền bắt quái ra tới. Hôm nay, thương gia lão ra cố ý tìm hai bồi rượu tới. Tiếp tục bắt quái, này đó tùy tùng nhóm đều bị hâm mộ, hảo diễm phúc kia chính là nổi danh hoa khôi. Kế tiếp có nhan sắc nói liền không thích hợp ở thái thái trước mặt nói, gã sai vặt khấu cái đầu. Tây lô đặc thị mặt xoát địa liền treo. Nàng có thể cho phép tiến tân nhân, nhưng là không thể cho phép cái gì xấu xa dạng người đều tiến vào. Nhà chứa như thế nào có thể mang tiến trong nhà tới. Nhà này cũng không thể như vậy không chú ý, dạy hư một nhà không khí. Nàng cũng không lớn nguyện ý tin tưởng hắn trượng phu liền như vậy không chú ý, gặp dịp thì chơi gì đó, thường có chuyện này. Nàng ca ca cũng không phải không làm qua, nhưng là mang về nhà tới chính là một khắc phiên nói. Tây lô đặc thị một mặt đuổi rồi tâm phúc người nhà đi hỏi thăm chi tiết, lại đem vài người lại sách lại đây nói chuyện, tinh tế xem các nàng hành tung. Kỳ thật trải qua huấn luyện di nữ, quy củ vẫn là có thể xem, nhưng là, từ chi tiết đi lên nói, tổng có thể cảm thụ được đến một chút không khỏe. Tây lô đặc thị trong lòng liền có số, chuyên chờ Thạch Văn Bình trở về liền hội báo. Thạch Văn Bình một khuôn mặt nháy mắt trở nên giống như hắn họ. Thạch Điêu dường như lánh nạnh. Hắn căn bản liền không biết chuyện này. Trên quan trường, cho nhau đưa cái nô tỳ gì đó. Thực bình thường, hắn nghe nói lúc sau cũng chỉ là đạm đạm cười. Làm giao cho hắn lao bà xử lý. Hoàn toàn không dự đoán được cấp tặng như vậy hai cái tới. Được rồi, không cần nói nữa. Người, lui về, tặng lễ, vô Nông ngựa tới rồi vó ngựa tử thượng. Thạch Văn Bình, dùng nàng tiểu khuê nữ nói, kia chính là cái tiêu chuẩn phong kiến đại gia trưởng. Với gì, nhưng làm hồng nhan chi kỷ. Tuyệt không sẽ lộng tới trong nhà tới. Loại này hành vi, ngươi có thể nói là tuân thủ nguyên tắc, cũng có thể nói là làm hai mươi, còn muốn lập đền thờ Thời buổi này đứng đắn nam nhân, đại khái như thế. Thực ra, mặc kệ là ai chuyến quả, này căn bản điểm chính là ở lợi dụng thạch văn bình nguyên tắc a. Tây Lô đặc thị một tay vô về bụng, một tay vướt thuộc ra đầu, hỏi, Minh Bạch sao? Ta nguyên không nghĩ sớm nói với ngươi cái này, nói cũng liền nói, ngươi ghi tạc trong lòng là được, ai đều không cần nói cho minh bạch sao? Ở nhà sinh hoạt, rộng lượng điểm nhi có cái gì? Chỉ có thể khiến người ngồi đến càng vững chắc. Thế nào cũng phải cùng gà trọi dường như, gọi người đều đã biết mới tính hảo. Đó chính là cái biêng ngắm, không gặp thượng vội vàng đương biêng ngắm. Cuối cùng tây lỗ đặc thị cấp này đường khóa hạ tổng kết, làm người lấy chính đạo hành sự, buổi tối cũng ngủ đến kiên định. Người hôm nay tâm tình không hảo có phải hay không? Ngạch nương thừa ngươi tỉnh, không cần loạn suy nghĩ, ân. Thục gia đem về điểm này hãy nấy vứt tới rồi trong một góc, huyền nu các nàng lại đáng thương cũng không thể làm lấy ta A mã đương bồi thường, tổng cộng một cái A mã, cho các ngươi, ta ngạch nương làm sao bây giờ? nha chính là lại hảo, kia cũng không được. Đây là nguyên tắc vấn đề. Bất quá, thục gia lại hỏi, nếu là... A mã thật sự? Ách! Nhìn thượng nhân ra, kia làm sao bây giờ? Tây lô đặc thị đôi mắt mị thành một đạo phùng nhi, kia lại dùng ngươi biện pháp cũng không muộn, thật muốn là người thành thật. Lưu lại cũng không có gì. Thục gia tâm nói, minh bạch. Không đúng. Bởi vì tây lỗ đặc thị lại lẩm bẩm tự nói, hắn muốn thích chân nhỏ, liền cho các nàng thả chân, dù sao chúng ta là người bắt kỳ ra, không thịnh hành cái này. Hắn nếu là không thích, vậy tiếp theo bạc bái. Thục gia tâm nói, lúc này ta đã hiểu, đây là muốn phá hư đối thủ ưu thế. Kiên nếu là coi trọng nhân ra mặt đâu, còn có thể hủy hoại nàng dung không thành. Tây lỗ đặc thị nói, huyền lưu chân. Ban ngày đêm tối mà bao đến hoa đoàn cầm thốc, ngươi không phải cũng làm ngươi A Mã thấy được nàng không nghĩ ngươi A Mã xem sao. Toàn bộ chương trình học chủ đề chính là, dành trước thành lập chính mình ưu thế, làm đối thủ vô cơ nhưng sấn, sau đó, nếu gặp được hàng không, vậy nghĩ cách phá hư đối thủ ưu thế. Cùng với, đối thủ gia đồng học giáo dục ý nghĩa, chính mình muốn đầu tiên biến thành 360 độ vô góc trên người, cho dù không phải mỹ nhân, cũng không thể có tàn thứ địa phương, này xem như đoạn bản lý luận trạch đấu ứng dụng sao. Vì thế các loại trang liền trọng yếu phi thường. Tóm lại, thuộc gia lúc này thu hoạch pha phong. Gậy ban tính cùng chủ nhật. thuộc gia học một cái bụng trạch đấu tri thức, hơn nữa đem chúng nó tổng kết tinh luyện bay lên tới rồi lý luận độ cao. Kết quả, hoàn toàn vô dụ thượng. Mới tới xinh đẹp cô nương bị ném đi ngao tư lịch ra cu ly, cũ có di nương như cũ thành thật toa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. thuộc gia tiểu bằng hữu hiện tại mỗi ngày sinh hoạt lại khôi phục nguyên lai quy luật, có quy luật đến làm người giận xôi. Thục ra tin tưởng, nàng ngạch nương hoàn toàn có năng lực quản hảo nhà nàng địa bàn. Nói đến cũng coi như là mấy người này xui xẻo, vốn dĩ trí cái ngoại thất gì đó, là thường có sự tình, mặc kệ là trong kinh vẫn là chú ngoại. Nga, chú ngoại liền càng phương tiện, ở trong kinh đi, giống loại này bắt kỳ quý tộc nhân ra nói không chừng cha mẹ trưởng bối liền ở tại 49 trong thành, nếu là làm cho bọn họ nghe được tiếng gió, không chừng liền sách về đến nhà thỉnh Gia Pháp. Loại này thả ngoại nhậm, thật là trời cao hoàng đế xa. Cha mẹ cũng xa, quân, phụ đều quản không được, toàn từ chính mình lan lộn. Nhưng đây là Hàng Châu, Thạch Văn Bình là quan võ, Thi Lang Duyêu Khải Thánh còn ở Phúc Kiến nơi đó kéo tay háo thu thập trịnh ra người. Thạch Văn Bình tiền nhiệm lại là bị ngự sử cấp tham, hắn tốt nhất thành thật ở kỳ hạ doanh đốc. Muốn chiếu tặng lễ người ý tứ, đó là liền người mang tòa nhà một đưa nhi đưa. Vấn đề là hắn tặng Thạch Văn Bình bởi vì khách quan nguyên nhân không thể thường thường hưởng dụng hơn nữa niệm hắn hảo, kia cũng khởi không đến tác dụng. Đành phải căng ra đầu lấy đưa thị tỷ cung sai sử danh nghĩa đưa đến trong nhà tới, nhưng không phải. Nghĩ đến về sau muốn đưa lễ người đều hẳn là hấp thụ như vậy giáo hấn mới là. Chiếu thục gia phòng trường, nàng A mã về sau ở thu lễ thời điểm cũng sẽ hấp thụ giáo hấn, hẳn là phòng ở chiếu thu sau đó đem bó chân nữ nhân cấp đuổi đi. Quản nàng đâu? Thục gia hiện tại nhưng có không ít việc cần hoàn thành. Nàng ngạch nương bụng một ngày so với một ngày đại, từ Bắc Kinh đến Hàng Châu, tuy rằng nói phương nam khí hậu giữa người dưỡng ra không ít tô hàng mỹ nhân nhưng là rốt cuộc là thay đổi cái địa phương lược có khí hậu không phục mang thai nữ nhân thường có các loại kỳ quái phản ứng hoặc là nôn én hoặc là đổ lười hoặc là đột nhiên có kỳ quái khẩu vị hoặc là dứt khoát xỉn tình đại biến tới rồi tây lỗ đặc thị nơi này đã là sinh hải tử thuần thục nhân sĩ kỳ quái phản ứng nhưng thật ra thiếu chút chỉ là ướt nóng mùa hè có chút đổ lười đối việc nhà quản lý thượng khó tránh khỏi có chút cố hết sức thuộc ra mỗi ngày buổi sáng bò dậy liền hướng nàng ngạch nương nơi đó đi, bồi nàng nói chuyện, ăn sớm một chút. Sau đó xem Tây Lô Đặc Thị Lý ra quản sự, âm thầm ghi nhớ các quản sự nhà mẹ để phân công, Phúc Hải ra cùng Trương Lộc ra xem như tổng đầu nhi, phân công quản lý bên trong các hạng hành chính tổng hợp, đại khái thượng Phúc Hải gia quản một ít cùng Tây Lô Đặc Thị chặt chẽ tương quan sự tình, như thái thái các cô nương ăn, mặc, ở, đi lại, mà Trương Lộc ra tắt quản nhân sự, một cái cùng cấp trên đi được gần một cái méo trong phủ cấp dưới lên xuống, khó nói ai càng quan trọng. Bình xong rồi chuyện này, đi đi học, phía dưới làm việc và nghỉ ngơi cùng trước kia giống nhau, chỉ là sớm muộn gì các thêm hạng nhất tản bộ vận động. Tây Lô Đặc Thị bình thường quản lý cũng không phải ngồi ở Minh Gian chỗ ngồi chính giữa thượng, mà là ở Tây Sao Gian trên giường. Thục ra cũng liền ở lại bên trong đi theo nghe, Tây Lô Đặc Thị vâng chịu nhất quán tôn chỉ, đem Thục Nhàn cũng một đạo mang lên. Tây Lô Đặc Thị là tưởng Thục Nhàn một năm đại tựa một năm, năm nay là tuyển tú năm, nếu là không có gì biến cố, sớm tác ba năm sau. Nhất muộn bất qua 6 năm, nàng nên tuyển tú. Bất luận chung cùng không chúng, đều phải xuất giá, này đó việc nhà việc vật cũng không phải là một chốc có thể học được, tự nhiên muốn từ nhỏ bắt đầu học tập. Bình thường học, có một cái sẽ lý ra thanh danh, làm ai cũng có thể thêm chút tư bản. Bởi vì là con vợ lẽ, cũng không nhất định liền sẽ bị lựa chọn, thạch ra con vợ lẽ nữ nhi thân phận có điểm xấu hổ. Thạch văn bình bản thân tức vị không tính thấp, hơn nữa trong nhà thế lực không nhỏ, hắn nữ nhi không thể tùy tiện đuổi rồi. Giống nhau trừ bỏ hoàng đế không ai dám muốn nàng khuê nữ đương tiểu lao bà, nhưng là đâu, làm thứ nữ làm tông thất nguyên phối chính thê, lại lược có không ổn. Cho dù thục nhàn cá nhân điều kiện lại hảo, tiền đồ phương diện vẫn là có chút lo lắng. Có lẽ chính là lược thẻ bài, tự hành xính gả, vậy càng cần nữa tăng mạnh cá nhân tố chất. Tây Lô Đặc Thị cũng không hy vọng người khác nói nàng sẽ không dạy dỗ người, hoặc là bất công gì đó, nàng còn có thân sinh nữ nhi phải gả người đâu. Này đây nguyên bản chỉ là bàng thính thục nhàn cũng có bị Tây Lô Đặc Thị điểm danh yêu cầu nói ý kiến thời điểm. Nói đúng, có khen ngợi, không chu toàn địa phương cũng có chỉ điểm. Còn nữa, ở Tây Lô Đặc Thị xem ra, thục nhàn càng trầm tinh chút, thục ra tâm tư tựa hồ càng linh hoạt, cũng làm cho thục nhàn cảm nhiễm một chút thục ra, làm thục ra càng ổn trọng. Sinh hoạt hàng ngày bất quá là chút lông gà vỏ tỏi, đến nỗi nhân sự an bài, mua người bán người, thuế ruộng xuất nạp cũng không phải lúc nào cũng đều có. Chỉ là mưa rầm thấm đất, biết ở nhà sinh hoạt đều phải xử lý chút sự tình gì, từ Tây Lô Đặc Thị xử lý phương thức trung lĩnh ngộ một ít đồ vật. Tây Lô Đặc Thị tố biết tiểu nữ nhi tương đối có chủ ý, nhưng nàng cũng không cho rằng thuộc nhàn chính là cái không chủ ý. Từ nhỏ thuộc nhàn ở tự chủ thượng liền cũng không so thuộc ra kém, công khóa thượng lực có không đủ chỗ cũng tận lực lấy chăm chỉ làm bổ túc. Từ nghị lực đi lên nói, so thuộc ra còn mạnh hơn thượng vài phần. Làm người cũng cực có ánh mắt, chỉ là rốt cuộc xuất thân kém một chút nhi, tạo hóa thượng vẫn là khó nói tương đối lên, vẫn là thuộc ra điều kiện càng tốt chút, luận diện mẫu có lẽ không bằng thuộc nhàn như vậy tú khí huyền mị, nhưng mà lại rất phù hợp đại gia đối với phúc khí định nghĩa, khuôn mặt nhỏ mượt mà, đảo không phải nói lớn lên giống viên tròn tròn khoai tây, tương phản, nàng mặt hình thực không xấu hơi hiện ra mặt trái xoan bộ dáng, chỉ là lược có điểm béo, có vẻ phúc khí thật sự, một đôi mắt lại là mắt vượng hình dạng, khỏe mắt hơi hơi thượng trọn, thẳng mũi anh khẩu. Còn nữa bá tức phủ con vợ cả tiểu thư, thế nào cũng nên là có tạo hóa vì thế càng thêm tận sức với bồi dưỡng nàng chủ mẫu khí độ. Tây lô đặc thị thường thường thêm vào nhắc nhở thuộc ra, làm người không thể trương dương. Nếu là có người nói, nhị cô nương cực kỳ hảo cường, chuyện gì đều thanh thanh sẵn sàng, thật là do người. Người nói, người chịu không chịu những lời này liên lụy. Mọi việc nếu là quá trương dương, tất cả mọi người biết người, làm chuyện gì nhi liền không có phương tiện, cái xỉnh nếu biểu hiện đến quá mãnh liệt, liền rất dễ dàng cảm xúc lộ ra ngoài, bị người có nhầm vào xỉnh mà tính kế. Trong lòng hiểu rõ nhi liền thành, ngươi là cô nương ra, có chút lời nói không thể từ ngươi nói ra. Khá vậy không thể cái gì đều mặc kệ không hỏi, như vậy kỳ người lấy mềm yếu, phản dễ bị người lừa gạt làm đủ. Ngay thương muốn cái gì đều biết, lại không thể hiển lộ ra tới, thật muốn dùng đến thời điểm, không đến bạn không được mình cũng không cần trắng ra địa điểm ra tới. Ngươi có thể nhìn ra tật xấu tới, phải nghĩ kỹ rồi như thế nào trị cái này tật xấu, bằng không nột, ít nói. Muốn nói, cũng nói cho ngạch nương nghe. minh Bạch, Thục ra, minh bạch, giả heo ăn thịt hổ. Phải làm dấu ở phía sau màn phúc hát buộn, mới càng có sinh tồn tiềm lực. Cùng với, đánh rắn đánh dập đầu, hoặc là không hạ thủ, hoặc là hạ tử thủ. Uy, đằng trước theo như ngươi nói, không cần trương dương, không ngừng là làm việc nhi còn có tướng mạo Tây lỗ đặc thị đặc biệt cường điệu, nhưng Phạm là ngươi ngày thường thấy khách nhân, ai có thể lặng lặng cùng ngươi trụ hai tháng lại nói nhân phẩm của ngươi. Bất quá là thấy như vậy một hồi tử, thấy cái gì? Cảm thấy ngươi là cái dạng gì nhi, liền nói cái dạng gì. Thục ra, ngạch nương, ta mới 61 một tuổi. Nhật tử từng ngày mà quá, thục ra trong lòng âm thầm tính, Tây Lô Đặc thị sản kỳ là ở An Tết trước sau, lúc ấy đúng là một năm chung nhất vội mùa, An Tết quà tặng trong ngày lễ muốn xử lý, các nơi sản nghiệp nộp lên trên điệu tô, tiền lợi muốn kết toán, trong nhà hạ nhân một năm kiểm tra đánh giá tuy rằng không cần khai kiểm tra đánh giá sẽ, cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, còn có sang năm sinh sản sinh hoạt kế hoạch từ từ Trong khoảng thời gian này, đúng là Tây Lô Đặc Thị sinh sản, làm ở cứ thời điểm, nàng hoàn toàn không dành lo. Trong phủ giao tế hoạt động cũng muốn có điều tạm dừng, bất quá, có bà thím ở, nhưng thật ra có thể cho chính mình hai chị em đi theo đi dính một chút quăng. Thục ra trong lòng lung tung nghĩ, như thế tới rồi tháng 6, cả nhà trên giới nên đổi bắt đầu làm thu y để thời điểm. Tây Lô Đặc Thị bụng đã thực rõ ràng, thục ra mỗi ngày bỏ đi lên nghe động tĩnh. Tây Lô Đặc Thị nói nàng cũng không nghe chỉ là thực kính sợ mà nhìn tương lai tiểu bao tử trong lòng bắt đầu phi ngựa lớn lên cái dạng gì đâu là nam hay nữ vẫn là song bảo thai tây lỗ đặc thị rồi nói ngày thường nhìn còn hảo liền lúc này sẽ nứa ngẩn trương lộc ra cười nói cô nương liền phải làm tỷ tỷ khó trách như vậy vui mừng báo thượng năm nay trong nhà dân cư nam phó nhiều ít hầu gái nhiều ít mấy cái nhất đẳng mấy cái nhị đẳng mấy cái tam đẳng nhất đẳng mấy bộ xiêm y rẻ nhị đẳng mấy bộ xiêm y rẻ tam đẳng mấy bộ xiêm y Các dùng cái gì nguyên liệu, trong nhà kim chỉ thượng có thể đuổi ra nhiều ít tới, lại có bao nhiêu là muốn bên ngoài làm đi, yêu cầu dùng nhiều ít bố, tuyến, tiền công. Phúc Hải ra liền báo thượng năm nay trong nhà chủ tử muốn thêm vào thu y hề, các cô nương đều ở trường vóc, phải làm quần áo mới, thái thái co thân mình, năm cũ xiêm y hề cũng không thể lại xuyên, khẳng định muốn thêm, còn muốn căn cứ bụng biến đại quy luật ở kích cỡ thượng phá lệ dụng tâm, lão ra tân ý hề phục, nguyên liệu thượng cũng muốn chọn chọn đâu. Nhà chúng ta kim chỉ thượng có thể làm một ít, có chút cũng muốn kêu bên ngoài làm. Lại có, muốn đổi mùa, thái thái cùng các cô nương trang sức cũng nên đổi kim, có phải hay không muốn trọng đánh chút? Tây lô đặc thị nhất nhất nghe xong, lại kêu phòng thu chi thượng nương tử lại đây đúng rồi số lượng, bản tính nhỏ một tá, trước hợp tôi tớ siêm ý thìa tiền, đã phát đối bài đi làm. Sau đó cẩn thận xác định một nhà bốn người quần áo bộ số, nhan sắc, nguyên liệu, lại kêu cấp các di nương mỗi người thêm hai bộ quần áo, thẩm tra đối chiếu giá cả. Tống cổ người cùng bên ngoài may vá định nhật tử lại đây mặt nói. Cuối cùng mới là trang sức vấn đề, Tây Lô Đặc thị trang sức không ít, nhưng hai cái nữ nhi lại không có gì trang sức. Tây Lô Đặc thị tưởng chính mình 6 tháng cuối năm dáng người chỉ biết càng biến dạng càng thêm không hảo khắp nơi đi lại, liền ít đi đánh chút, nữ nhi nhóm tuổi còn nhỏ, trọng điểm là vòng tay cùng vòng cổ nhi, này hạng nhất thượng nhưng thật ra tỉnh không ít. Đêm này đó đều lộng xong, Tây Lô Đặc thị cảm thấy hoặc là nên làm nữ nhi nhóm học học tính sổ. Trước kia cùng Giang tiên sinh đề qua, bất quá xem nữ nhi nhóm bình thường đáp lời, toán học trên cơ bản không học nhiều ít, này nhưng không tốt lắm. Thời đại ở phát triển, nhân loại ở lui bước, Giang tiên sinh toán học cũng chính là dáng vẻ kia. Quân tử lục nghệ tuy nói đến minh bạch, tới rồi lúc này có thể đem 6 quân bình đẳng đối đãi người thật là lông phượng sừng lân, số còn tính tốt, lúc này ra có mấy cái sẽ hạ mình đánh xe đâu. Giang tiên sinh còn không tính phế vật, ít nhất cửu tiểu biểu khẩu quyết đều nhớ rõ, nhưng là bản tính liền phi thường mới lạ. Tây lô đặc thị đảo cũng lý giải, khắc kêu trưởng phòng thượng lại đây giáo tập. Nữ nhân sẽ gãy bàn tính vốn là không phải rất nhiều, có lẽ tính cái đơn giản tăng giảm thẳng dư là hành, nhưng là muốn dạy học, vẫn là kém một chút nhi. May mà Tây lô đặc thị yêu cầu không cao, chỉ cần nữ nhi sẽ cái tăng giảm thẳng dư là được, vì thế phòng thu chi thượng dư mụ mụ liền thành công được tuyển. Dư mụ mụ 50 tới tuổi, nghe nói ở thạch gia đã có hơn 40 năm, ban đầu trong nhà là làm buôn bán nhỏ, có nho nhỏ một cái cửa hàng. Cũng học một chút ra lông, dư mụ mụ còn nhỏ thời điểm trong nhà quá không giới nhật tử, đành phải bán nhi bán nữ, nàng cũng đã bị bán vào trong phủ. Tới rồi trong phủ, nhân có cửa này tay nghề, đảo xứng cái tiểu quản sự, nhật tử cũng coi như quá đến đi xuống. Hiện giờ lại bị tuyển tới giáo các cô nương, cũng là một cọc mỹ kém. Thục ra toán học hoàn toàn không cần học, tuy rằng vi phân và tích phân gì đó toàn còn cấp đại học lao sư, dư lại đảo còn ở, Liên Châu tính cũng không bỏ xuống. Vạn phần cảm tạ năm đó dự thi giáo dục, đến hậu kỳ tự do dạy học nội dung quên đến không sai biệt lắm, 20 năm trước nhồi cho vị tan điền ra tới đảo còn nhớ rõ. Cho nên nàng bản tính đánh đến bay nhanh, đặc biệt thích nghe này thanh thúy thanh âm, tây lô đặc thị biết lúc sau lại không được nàng nhiều chạm vào bản tính. Giang tiên sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đường đường người đọc sách, giáo tiểu nữ học sinh đọc nữ tứ thư đã đủ làm khó người, lại dạy cái gậy bản tính, thực sự có điểm nhi trí thức quét giác thực ra mỗi ngày buổi tối như cũ đi hôn nàng A Mã thư phòng, tự tây lô đặc thị có thai, nàng pha tiếp xúc một chút việc nhà, nghe hắn A Mã nói một chút tam quốc thuận tiện đi học tập mạng ngữ, cha con chi gian cảm tình cũng từng ngày gia tăng lên. thực ra có cái gì yêu cầu, Thạch Văn Bình đáp ứng lên cũng liền phá lệ thống khoái. Tỷ như, nàng có đôi khi đưa ra muốn cách mấy ngày đi cấp thúc tổ phụ cùng bà thím thỉnh cái an gì đó, lý do là, ngạch nương hành động không quá phương tiện, chúng ta tiểu bối liền không thể lười biếng nha. Kỳ thật! Nàng là ở trong nhà trạch đến buồn, nghĩ ra đi đi lại đi lại. Tuy rằng là từ một cái sân đổi đến một cái khác sân, nhưng là trên đường nhưng thật ra có thể nhìn một cái phố cảnh. Lý do thực chính đáng, Thạch Văn Bình sảng khoái mà đáp ứng rồi, còn nói, "Các ngươi tỉ muội cùng đi bãi." Vì thế thuộc gia liền tranh thủ tới rồi cách thượng dằm ba bữa liền đi xem một chút bà thím thông khí thời gian, xem như cái chủ nhật. Hiện giờ ra cửa bên ngoài, nàng trên xe liền phóng một cái đại nha hoàn một cái tiểu nha hoàn một cái mama. Xuân hỉ hoặc là hạ hỉ cùng hai cái dù mẫu chi nhất đi theo ngồi ở trong xe, hoặc là Thành câm liền ngồi ở cảng xe một bên. Ô nhã ma ma hoặc là doán ma ma không ở, hà ma ma cùng vương ma ma đối nàng liền sẽ quản được tùng chút, một khi thuộc ra cười nói, hảo ma ma, làm ta xem một cái, bằng không tới rồi Hàng Châu cũng chỉ biết nhà mình sân trông như thế nào nhi, quá không thú vị. Vương ma ma tâm đã mềm, còn muốn lại thêm một câu miễn trách điều khoản, cô nương chỉ có thể vén lên một cái giác nhi, không thể lộ mặt, Thục ra chớp chớp mắt, nho nhỏ mà xốc lên một đạo mảnh phung nhi, đem đôi mắt thò lại gần, tinh tế mà nhìn chưa bao giờ gặp qua phố cảnh. Phương Nam phố cảnh cùng phương Bắc hơi có bất đồng, mang theo hơi ẩm thủy linh linh, ở kỳ hạ doanh cũng không được đầy đủ là người bất kỳ, cũng có không ít người Hán, nhiều là các gia tôi tớ. Đương nhiên cũng có cửa hàng, lại không nhiều lắm. Trên đường đi người nhiều là chậm rãi, mang theo thoải mái. Tới rồi thạch lâm ra nơi ngõ nhỏ, vương ma ma sẽ không bao giờ nữa chịu làm nàng tới gần mình. Thục gia chuyển biến tốt liền thu, cũng thành thật ngồi xong Tới rồi Thạch Lâm ra, từ cửa nách tiến hậu viện nhi, sau đó đi gặp Thạch Lâm phu nhân. Từ loại này thường xuyên xỉn bái phỏng trở thành định chế, thục gia càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình là phi thường chi anh minh. Lao Thái Thái ở trong nhà cũng là tịch mịch, lần thứ ba định kỳ bái kiến kia một ngày, hai người vừa đến viện muôn ngoại, liền có bà tử tới đón, đã tới, Lao Thái Thái sáng sớm liền nhắc mãi hai vị cô nương nên lại đây đâu bà thím bên người đại a đầu sớm đánh lên mảnh vào phòng lão thái thái hai cái tiểu cô nương ngoan ngoan vân an sau đó hoặc lấy ra chính mình kim chỉ hoặc là làm người dâng lên trong nhà mới làm tiểu điểm tâm hoặc là giúp đỡ tây lô đặc thị mang một ít chơi nghệ nhi lão thái thái trong lòng liền càng cao hứng nhất nhất hồi bình còn sẽ phiên giản chỉ ra hai người kim chỉ không đủ chỗ nơi này sao tử càng dài nửa tức liền càng tốt hoặc là lần tới dùng màu xanh lục tuyến trang bị thử xem dung thục ra nói như vậy bà thím cũng cao hứng Chính mình cũng có thể được đến thả lỏng cơ hội, cớ sao mà không làm đâu. Song thắng. Bà thím một cao hứng, dạ như có giao tế mà Tây Lô Đặc Thị không có phương tiện thời điểm, nàng thay giảng hòa thời điểm ngự khí liền càng thân thiết chút. Cải thiện tỷ muội gian quan hệ. Hôm nay, thuộc ra ở Tây Lô Đặc Thị nơi đó đối song trưởng, vương bản tính. Nhập thu, muốn trước thời gian chuẩn bị qua mùa đông dùng sưởi ấm dùng than. Phương Nam không thể so phương Bắc, phương Bắc có rừng đất, phương Nam tắc bằng không. Sưởi ấm liền phải phá lệ dụng tâm, tốt nhất bạc than xương sản tự kinh tây, nhiều cung ngự dụng, muốn lộng tới liền phải sớm xuống tay Tính toán đường xá thời gian, mua than tiêu phí cùng nhân viên lộ phí, ngoài ra còn có bình thường sưởi ấm than tuổi muốn chuẩn bị. Đêm này đó tính xong, vừa hoa sáng sớm thượng thời gian. Tây lô đặc thị nhìn xem đa bảo các thượng bãi tây dương đồng hồ để bàn, nhận một hồi thời gian, lại hỏi a phúc, ta nhớ rõ hôm nay các nàng muốn đi lào thái thái nơi đó thỉnh an. A phúc nói, hồi thái thái. Các cô nương năm ngày đi lão thái thái nơi đó thỉnh một lần an, hôm nay đúng là nhật từ đâu. Tây lô đặc thị nói, người đi kêu phòng bếp thượng đem sáng sớm làm bốn dạng tế điểm bị hảo, đợi lát nữa một đạo mang qua đi hiếu kính lao thái thái. A Phúc theo tiếng đi. Tây lô đặc thị lại đối thục nhàn thục ra nói, các người cũng đi thu thập một chút, nhị nha đầu lưu lại ta có chuyện muốn nói. Thục ra cảm thấy kỳ quái, vẫn như cũ ngoan ngoắn mà dừng bước. Thục nhàn có điểm tò mò, vẫn như cũ thành thật trở về phòng thu thập. Tây lô đặc thị làm hồi sự tức vụ bà tử từng người chấp hành vừa rồi phân phó sự tình, lại làm, thanh Cầm đi thu thập hôm nay thuộc ra ra cửa phải dùng đồ vật. Hảo, thanh chẳng xong, phía dưới là nói chuyện thời gian. Tây lô đặc thị hỏi trước, ngươi một ngày đều làm chút cái gì nha, cùng người nào ở bên nhau, nói cái gì lời nói, làm chuyện gì. Thuộc ra một đầu hát tuyến, nàng cả ngày chạch ở trong nhà, đây là thật sự chạch, trước kia lại chạch tốt xấu còn sẽ đi cái chợ bán thức ăn lộng điểm quả táo dưa hấu. Đến siêu thị nhặt mới mẻ sữa bò đâu, trừ bỏ chính mình tranh thủ tới rồi cấp bà thím Thịnh an, trên cơ bản liền ra đại môn cơ hội đều không có. Đều ở Tây Lô Đặc Thị Mỹ mắt phía dưới, liền hố thạch văn bình một phen, ngày hôm sau nàng đều sờ đến rõ rành rành, còn có chuyện gì là nàng không biết sao. Vẫn là, nơi này biên có cái gì miêu nhị. Thục gia tưởng quy tưởng, rốt cuộc là thân sinh mẹ con, đảo không chú ý nhiều như vậy, nói thẳng, liền những chuyện này à, lên, đến ngạch nương nơi này tới. Ăn điểm tâm, thính sự nhi, dùng cơm sáng, đi học, buổi trưa ăn điểm tâm, nghỉ một lát buổi, theo thùa may vá, cơm chiều, cùng ngạch nương đến trong vườn đi một chút. Tây lô đặc thị càng nghe càng không thích hợp nhi, ta không phải hỏi ngươi cái này, ngươi ngày thường đều cùng ai nói lời nói giải buồn nhi. Thục ra, còn có thể có ai? Ta đều cùng ngạch nương nói chuyện nhà, nga, còn có các mama, các nàng thường xuyên nhắc nhở chút quý củ, xuân hỉ hạ hỉ, thanh công, có khi cùng đại nương nhóm nói hai câu. Còn có đâu? Thục ra một phách bàn tay, buổi tối cùng A Mã chơi cười, ta không nhiều A Mã chính sự nhi, ta còn hỗ trợ tới. Tây Lô Đặc Thị biểu tình liền không tốt lắm, tỷ tỷ ngươi nhóm. Các ngươi một khối đi học, một khối theo thừa may vá, liền không có gì hảo thuyết. Đúng rồi, gần nhất Tây Lô Đặc Thị phát hiện một cái không tốt lắm manh mối, nhà nàng tiểu khuê nữ cùng đại khuê nữ quan hệ tựa hồ không như vậy thân mật. Nàng đương nhiên biết hai cái nữ nhi tử vừa sinh ra liền không giống nhau, đừng nói cái gì đều là lao ra nữ nhi. Đều là nhà này chủ tử, đích thứ có khác, Thạch Văn Bình lại không phải một cái sùng thiếp diệt thê hoặc là thiên giúp tiểu la bà, kia thứ nữ cùng đích nữ chính là không thể so. Cho dù Thạch Văn Bình là cái dạng này người, quốc gia còn có tuyển tú này vừa nói đâu. Cuối cùng vẫn là có thể kéo ra khoảng cách. Cho dù như vậy, lại không đại biểu Tây Lô Đặc Thị có thể cho phép thân sinh nữ nhi đối thứ tỷ quá mức lãnh đạo. Nguyên bản hai người tuổi đều tiểu, nói không đến cùng đi, cũng là thường có hiện tại tuổi tác tranh lệch càng ngày có vẻ càng không như vậy quan trọng sao lại có thể vẫn là như vậy không mặn không nhạt đâu mặc kệ nói như thế nào kia cũng là tỷ tỷ quan hệ không giống như bộ dáng gì nói ra đi không dễ nghe làm ra tới khó coi với chính mình mẹ con thanh danh cũng có bất hảo ảnh hưởng không phải muốn nói làm Tây Lỗ Đặc Thị đem thuộc nhàn đương thân sinh khuê nữ tới đau vậy dối trá điểm nhi điểm này Tây Lỗ Đặc Thị cũng là ở thân sinh nữ nhi sinh ra lúc sau mới phát hiện nàng mở đầu không có thân sinh quê nữ Đau thục nhàn cũng là thật đau, sau lại mới phát hiện, không phải thân sinh chính là không giống nhau, tình cảm thượng khác biệt thật là chỉ có chính mình mới có thể lý giải. Cho nên nàng cảm thấy đi, muốn cho thục ra đem thục nhàn xem đến cùng phú đặt lễ, khánh đức hoàn toàn giống nhau, phỏng trừng cũng không được. Cảm tình không giống nhau là một chuyện, bên ngoài thượng khác biệt đối đãi liền không được, rốt cuộc cũng là nhân luôn đâu. Tây Lô Đặc Thị cảm thấy cần thiết giáo dục một chút nữ nhi. Đây là khí độ vấn đề, đại nhân xử sự phương thức phương pháp vấn đề cần thiết sửa đúng. thuộc gia sửu sốt, các nàng xác thật không có nhiều ít đối thoại hô động. ở bắc kinh còn trụ một cái sân thời điểm hai người đều còn nhỏ, tuổi tác chênh lệch lấy lần tính toán thời điểm là không có gì hảo thuyết. lượng lớn lên một chút đi lại bắt đầu dụng răng, cho dù xem nhẹ lọt gió miệng, còn không có nắm giữ nói chuyện vật lý kỹ xảo tiểu cô nương dễ dàng lộ ra răng xuống tới quá không mỹ quan. tổng thể nói chuyện lượng liền ít đi, giao lưu tự nhiên càng thiếu. tới rồi hàng châu, một người một cái sân, đi học nghe giáo sư giảng tan học từng người ôn tập. Thục gia còn tưởng trà trộn vào nàng a mã thư phòng, càng không có gì câu thông. Thục gia nhỏ giọng nói, đại tỷ tỷ có chuyện của nàng như làm, ta cũng có chuyện của ta như sao. Tây lô đặc thị hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, các ngươi bao lớn người. Có thể có bao nhiêu sự. Tỷ tỷ ngươi không tốt sao. Các ngươi một ngày đáp nói mấy câu. Vẫn là ngươi nghe hạ nhân có cái gì nói. Vẫn là nàng đối với ngươi làm cái gì. Nói xong liền một cái con mắt hình viên đạn bay về phía Xuân Hỉ Hạ Hỷ, một đao co hai người. Sợ tới mức hai cái cưới đầu súc não, các ma ma cũng không đứng được, đều nói, không ai nói cái gì, cũng không ai làm cái gì. Nhị cô nương thật là vội, lại là viết chữ nhi lại là niệm thư còn theo thừa may vá đâu, đại cô nương cũng không gặp đến xem nhị cô nương. Đổi cái cảnh tượng đâu, hẳn là tuổi nhỏ chủ động tìm lớn tuổi, lớn nhỏ có thứ tự. Nhưng là nơi này, hai cái nữ hài tuổi đều tiểu. Hẳn là lớn tuổi hiểu chuyện sớm, chủ động tiếp xúc muội muội mới là. Các mama ma rất có điểm cắn điểm này không bỏ ý tứ, bắt đầu quay trùng quanh điểm này làm tiểu văn chương, mặc kệ nói như thế nào, các nàng đều đến bảo hộ chính mình chủ tử. Tây Lỗ Đặc thị nói, ta nguyên nói là chính mình đa tâm, thật đúng là không phải. Các mama ma đều là lão nhân cũng muốn giáo nàng hiểu chút chuyện này mới hảo. Mới vừa rồi nói ra tới, có thể nghe sao? Sau này lại không thể như vậy. Thục Gia vội nói, không trách các mama ma. Là ta không lo tâm, sơ sót. Thứ nay về sau liền đều sửa lại. Tây Lô Đặc thị đánh xong cây gậy, bắt đầu cấp ngọc áo, trước nói các mama, ma, các ngươi che chở nàng ta tất nhiên là yên tâm, các ngươi nếu là nói cho nàng thấy ai đều có đầu rụt cổ không lấy chính mình đương hồi sự nhi, ta mới thật sự muốn sầu. Nhưng nàng cái dạng này thật sự kêu ta phát sầu, kêu lão gia đã biết tỷ muội không thân, nhưng như thế nào hảo đâu? Các mama ma vân vân, nha hoàn càng không dám nói tiếp nữa. Tây Lô đặc thị trọng điểm cũng không phải các nàng, ngược lại nói thực ra, ngươi như vậy như thế nào thành đâu? Đó là thủ tục, mặc kệ ngươi trong lòng có nguyện ý hay không thân cận nàng, kia đều là tỷ tỷ ngươi. Có cái xử đến hảo tỷ tỷ so có cái không nói lời nào tỷ tỷ không hảo rất nhiều sao? Quá ngu ngốc. Cái gì trong lòng không muốn thân cận? Ta chỉ là cùng nàng có điểm sự khác nhau, thực ra dầu di mà tưởng. Hoặc là nói, thực ra sinh hoạt trọng tâm không ở thuộc nhàn nơi đó. Nàng thật đúng là hà muống vàng dáng sinh. Đằng trước đều là ca ca, nàng vẫn là chính phòng sinh cái thứ nhất nữ nhi, trước mắt vẫn là duy nhất một cái. Tuổi lại tiểu, chỉ có người khác thượng vội vàng tìm nàng, không có nàng đi tìm người khác. Thục nhàn không trước tỏ vẻ ra điểm nhi cái gì, làm nàng đi tìm thục nhàn. Nhị cô nương vội chính mình tiểu tâm tư còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu. Thục gia đối tây lô đặc thị giải thích nói, tỷ tỷ như vậy văn tĩnh, ta ngượng ngùng cái dày. Vốn dĩ sao, đối phương không có chủ động ý tứ, làm cái tử trạch đi chủ động kỳ hảo. Khó khăn không phải giống nhau đại a nhà này bên trong làm nàng chủ động tiếp xúc, trước mắt cũng liền thạch văn bình một cái mà thôi. Ngạch nương, ca ca đều là chủ động tới tê ít nàng nói. Nói vậy, ta còn rắc không ra ngươi tới. Ngươi nhà căn bản chính là đương nhân ra là không khí A. Ngạch nương, đừng nóng giận. Vậy ngươi còn làm ta cao tâm. Tây lô đặc thị bắt đầu dụ hống nữ nhi, tỉ tỉ ngươi nhiều có chỗ đáng khen bắt đầu đếm kỹ, ý chí kiên định A, học tập nghiêm túc A, thủ quy cụ A, có thể nhẫn mại A. Kim chỉ cũng làm đến hảo. Thục ra trong lòng biệt biệt nữ níu, thiếu chút nữa sinh ra nghịch phản tâm lý tới. Nay liền cùng cha mẹ ngươi nói cách vách ra đứa bé kia như thế nào như thế nào so ngươi hảo giống nhau, hận nhất loại này bị lấy đảm đương đối chiếu tổ tương đối. Cũng may thục ra rốt cuộc còn bảo tồn một chút người trưởng thành lý trí, không có thật sự nghịch phản lên. Vẫn là có điểm tức giận. Tây Lô Đặc Thị thực sự có điểm mệt mỏi, thanh nhi vội tiến lên cho nàng lau mồ hôi, thục ra nghe được động tĩnh vừa nhấc đầu, lại thấp đi xuống. Thấp giọng nói, đã biết. Tây lô đặc thị nói, ngươi không rõ. Trước kia ngươi tiểu, ta cũng không nói ngươi, một năm đại tựa một năm, hiện tại lại không nói, đã có thể muốn chậm. Thân tỷ tỷ đều không thể hảo hảo ở chung, về sau cùng người ngoài đâu. Nay vẫn là ở trong nhà, ta còn là ngươi thân ngạch đường, ngươi đều như vậy nhi, sau này nhưng làm sao bây giờ đâu. Hiện sửa cũng không ra gì nhi. Thục ra lúc này mới phản ứng lại đây, nghe Tây lô đặc thị tiếp tục nói, ta là ngươi thân ngạch đường còn có thể ngoại ngươi không thành. Nha Đồng đốc, Thục ra mặt đỏ, hầu đi lên lôi kéo Tây Lô Đặc thị tay nói, ta không phải không biết ta, kia không phải, muốn văn tính sao? Khắp nơi xuyến môn nhi kỳ cục. Tây Lô Đặc thị thấy nàng làm như nghi thông suốt, chỉ là mặt không đi mặt mũi, cười nhạo một tiếng, ngươi nha. Thục ra phụng chung trà, ngạch nương uống trà. Tiếp nhận tới, nghe phiền, muốn đổ ta miệng. Thục ra nghe này ngữ khí rất là hài hước, tâm nói, đây là thân ngạch đường. Quá cẩn thận rồi không khỏi chính là tiểu nhân chi tâm. Cười rửa gần tây lỗ đặc thị ngồi, ngạch nương mệt mỏi, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút hảo tiếp theo khai đạo ta sao. Sau đó lại nhỏ giọng giải thích, từ trước, khi còn nhỏ nhi, đại tỷ tỷ học so với ta sớm, kim chỉ A, viết chữ Nhi A, đều thấu không đến một hối, lúc này mới. Tây lỗ đặc thị cười mắng, ngươi nơi nào tới từ trước khi còn nhỏ nhi ngươi hiện tại chính là khi còn nhỏ nhi. Ngươi nói cũng là, như vậy nhi liền an tâm rồi. Từ sau này cần phải tốt lành, ta này không phải nói cho ngươi sao. Thục ra thành thật gật đầu. Ngươi nha đầu này, muốn học còn nhiều lắm đâu. xuất thân so người khác hảo là một chuyện, tôn quý hai chữ cũng không phải là phô trương bày ra tới. Thục ra, ngạch nương, ta thật không bãi. Thế nào cùng một cái lọ lì đánh hảo quan hệ, đây là một cái đầu đề, may mắn, không khó khăn lắm, càng may mắn chính là, còn không quá muộn. Thục nhàn trong lòng rất dồi dám, tuổi tác càng lúc càng lớn. Trong lòng khổ sở cũng liền càng trọng một ít. Phải biết rằng nàng bắt đầu cũng là tiểu công chúa A, hàm chứa không phải muông vàng kia cũng là cái bạc. Sinh ở bá tước trong phủ, tuy là con vợ lẽ, nhưng là mẹ cả vô nữ còn có hai cái nhi tử, lại không phải cái loại này không thể dung người, cho nên đối nàng kia cũng là thật đau. Kết quả đột nhiên có một ngày, một đạo thông chi xuống dưới, nói cho ngươi, ngươi không phải thực nghiệm tổ, là đối chiếu tổ, kia ai chịu nổi A. Đương nhiên nhận được thông chi thời điểm. Nàng còn đọc không hiểu nơi này ý tứ, nhưng là nho nhỏ cô nương lại có thể cảm nhận được chung quanh sinh vật đối nàng thái độ rất nhỏ biến hóa, như thế nào liền không giống nhau đâu. Sau lại đã biết đích thứ bất đồng, biết thân sinh mẫu thân là ai, cái kia ai, người khác ngồi nàng đứng, người khác ăn nàng nhìn, cái này người khác, còn bao gồm nàng chính mình. Người nói khổ sở không khổ sở. Cũng sở dĩ, thục nhàn cô nương tương đối hảo cường, tương đối nặng nghề, tuy rằng nàng cũng không biết làm như vậy có cái gì mình sát mục tiêu. Nhưng là trong tiềm thức chính là muốn đem sở hữu công khóa làm tốt, hết thể quy củ học giỏi, không chịu lại làm người coi thường đi. Nàng điều kiện không tồi, cân não cũng không xấu, học cũng thực mau, bên người các mama ma cũng đều khen, làm nàng có chút tự tin. Sau đó bất hạnh tới, tiểu nàng 3 tuổi muội muội, mọi thứ cũng không thể so nàng kém, muốn nói so bất quá người khác cũng không có gì, sao có thể mọi thứ so người hảo đâu. Nhưng vấn đề là, nàng bị cái tiểu nàng 3 tuổi người cấp so đi xuống, sao mà chịu nổi đành phải càng thêm nỗ lực, cũng càng thêm buồn khổ. Có thể nói, nàng là lấy khỏe mắt tiêu muội muội làm việc, lại lớn một chút còn phải chú ý không thể đoạt muội muội nổi bật từ từ. Bên người mama, đại nha hoàn đảo không có gì, hai cái tiểu nha hoàn còn không có rẻ dô thành bản mẫu, trong lén lút không khỏi lắm mồm. Trương Di nương cũng cảm thấy nàng so thuộc gia không chịu coi trọng một chút, thuộc gia làm muội muội làm lơ tỉ tỉ tồn tại một bước cũng không giẫm từng vào cô nương sân, cũng quá thất lễ. Chính là chờ thuộc gia ba ba chạy tới, đối nàng nói Đại tỷ tỷ hào không? Nên đi láo thái thái nơi đó. Các nàng lại cảm thấy kinh dị, sau đó hoài nghi này nhị cô nương tới có phải hay không, con cú vào cửa vô chuyện tốt, Lễ hạ với người tất có sở đồ. Thục Nhan lúc này liền lên tiếng, các ngươi cũng biết ta là gì nương dưỡng, có cái gì đáng giá nàng đồ. Lại không cho nói nói như vậy. Trong lòng, lại không khỏi cũng có chút hầu nghi. Cho nên nói, hai chị em chi dàn quan hệ không thân mật, cũng không thể toàn quái một người. Nhưng là tiểu hài tử quan điểm luôn là dễ dàng bẻ, thục ra am hiểu sâu việc này, nói dối lặp lại một trăm lần cũng sẽ biến thành chân lý, quảng cáo đánh đến nhiều, tiến siêu thị liền sẽ bắt tay hương kia mặt trên ruối, sợ cái gì đâu. Tây lô đặc thị ngầm cũng hỗ trợ, thục nhàn ma ma tự nhiên là nàng chọn, trương di nương nói sao có thể không lẩu một tia phong đến nàng lỗ thai. Đương gia chủ mẫu muốn sửa chữa người quả thực quá phương tiện, trương di nương quá nhàn đúng không? Cho người tìm điểm nhi chuyện này làm liền vẫn luôn ở ta trước mặt lập quy củ đi ngươi cũng không đánh cũng không phạt nhìn giống như thái thái rất coi trọng nàng kỳ thật muốn nói mặt khác hai cái di nương trong lòng không cái ý tưởng đó là không có khả năng động tác nhỏ có lẽ không có xem thường cũng là không thiếu được mỗi ngày vội đến thiên sát hắc mới phóng nàng đi lão gia liền không cần suy nghĩ sớm vào bên di nương nương trong phòng đại cô nương cũng ngủ sớm hạ ngươi cũng tẩy tẩy ngủ đi hai tiểu nha đầu các ma ma là làm cái gì ăn không biết tịnh làm các nàng nói bậy trâm ngòi các chủ tử cốt nhục thân tình thu thập này đó đều là tây lỗ đặc thị sau lại nói cho thuộc gia thuộc gia đồng học tổng kết nói bắt lấy mục tiêu nhân vật phía trước sạch sẽ, sẽ nhanh nhẹn mà bài trừ chướng ngại có lợi dụng tốc độ nhanh nhất mà đạt thành mục tiêu cùng với tình báo công tác trọng yếu phi thường tuổi tác càng nhỏ hài tử càng tốt hống đây là chân lý một chương giấy trắng tốt nhất tô màu thuộc gia là như thế này cho rằng thuộc nhàn tuy rằng không phải giấy trắng rốt cuộc cũng là đơn thuần lớn lên nơi này đơn thuần không phải nói nàng thuần lương như tiểu bạch chỉ là tương đối mà nói từ nhỏ cũng là một đống người vây quanh nàng di nương không có cạnh tranh lực tây lô đặc thị làm mẹ cả này biểu hiện hoàn toàn đủ tư cách nàng liền không có tiếp xúc đến quá Trạch đấu một loại bóng ma đổ vỡ làm tỉ muội hai người vật chất sinh hoạt xử lý sự việc công bằng ít nhất hiện tại xem ra là như thế này thật sự cũng không có gì hả dã giận đương nhiên nàng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ít nhất biết đích thứ khác biệt trong lòng tuy có buồn bực đảo cũng không có sinh ra cái gì trả thù xã hội. Ta muốn đem các ngươi đều dẫm đến lòng bàn chân hùng tâm tráng trí tới. Một câu, nhật tử còn quá đến đi xuống, chỉ là trừ bỏ gần nhất trương di nương chậm rãi biến nhiều lại nhải. trương di nương nguyên là cái thủ buồn phận người, thành thành thật thật ngốc tại hậu trạch, cũng không dám như thế nào gây sóng gió. đây là vương nghĩa, thạch văn bình thân mụ sớm đã chết, mẹ kế cũng đã chết thật lâu, trong nhà không cái lao thái thái chấn nhắc nhở một chút tức phụ muốn hiền huệ. hầu viện lớn nhất buộc chính là tây lô đặc thị. Hơi có một chút ánh mắt người đều biết muốn thành thật Nàng sinh lại là nữ nhi Cho nên trương di nương thực thành thật Nhưng mà bổn phận loại sự tình này Là muốn xem điều kiện Mắt thấy nữ nhi càng lúc càng lớn trương di nương tâm tư cũng chậm rãi lung lay lên Nữ nhi lớn, muốn xuất giá Này nữ nhi là chính mình sinh lại Cùng chính mình không nhiều ít giao lưu trương di nương cũng là mẹ con thiên xỉn Cũng là cảm thấy thuộc nhàn tương lai Tất sẽ gả đến không kém Nàng cuối cùng còn muốn trông cậy vào thuộc nhàn bởi vậy càng ngày càng biểu hiện ra đối thục nhàn chú ý tới. Thuộc nhàn đâu, một phương diện đối mẹ cả cũng là kính trọng, về phương diện khác đối mẹ ruột đương nhiên cũng có cảm tình. Trương Di Nương đã đến, Thuộc nhàn vẫn là hoan nên. Mặc kệ Trương Di Nương có thể hay không giúp nàng cái gì, chỉ cần là nhìn, biết đây là thân sinh mâu thân, hơn nữa đối chính mình cũng thực quan tâm, tâm tình cũng liền sẽ hảo rất nhiều. Trương Di Nương nhân mẹ con quan hệ càng ngày càng tốt, không khỏi mà liền lại nhảy lên. Lúc trước đi, Này nữ nhi có các ma ma nhìn, còn ở thái thái trong viện dưỡng, ra pháp quy củ dưới một mẫu một nữ một phó một chủ, Trương Di nương đối thân sinh cốt nhục cũng có chút kính sợ chi tình. Hiện tại tiếp xúc đến nhiều, đây là nữ nhi của ta cảm giác càng thêm nùng liệt. Tổng cảm thấy chính mình không phải ý xấu, càng Kiêm Thạch Văn Bình đầu tiên là đối Vương Di nương cảm thấy hứng thú, sau lại tới Tân Nhân lại coi trọng Tân Nhân, Tân Nhân bị Tây Lô đặc Thị mẹ con liên thủ làm rất lúc sau Thạch Văn Bình cũng không lại coi trọng Trương Di nương, không khỏi sẽ nôn nóng. Nói chuyện thời điểm liền không như vậy tự tự cẩn thận. Thân phận, giáo dưỡng thượng trên lệnh cũng liền hiện ra, thục nhàn trong lòng cũng liền có điểm biến yếu. Đối với con vợ lẽ hải tử tôi nói, mẹ đẻ là một cái xấu hổ tồn tại. Không còn nữa sẽ tưởng nàng, ở trước mắt, nếu cử chỉ có thất lễ địa phương, lại không khỏi sẽ cảm thấy có một chút mất mặt. Còn không chê mẹ xấu những lời này có đôi khi cũng không phải hoàn toàn áp dụng, đặc biệt ở mẹ cả khoát đạt đại độ, sự sự còn tính công bằng mà mặt khác vinh đệ tỉ muội cũng không có ngu ngốc đáng khinh thời điểm. Thục nhan sinh ra thời điểm, căn bản là không biết Trương Di Nương là nàng mẹ đẻ, nhân sưng hô thượng xem, nàng tiêu tây lô đặc thị ngạch nương, Trương Di Nương cũng chỉ là cái Di Nương mà thôi, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ làm mọi người hiểu lầm. Nếu hơn nữa một chút xã hội phong kiến trinh thống tư tưởng tiêm nhiễm, đối Trương Di Nương cảm tình phức tạp thật sự là hết sức bình thường sự tình. Cho nên, Trương Di Nương gần đây không tới phiền nàng, nàng từ đáy lòng là thoải mái. Thục nhàn là đọc phong kiến luân lý đạo đức trường đến bây giờ, đối mẹ ruột đương nhiên sẽ không vô lễ, lại cũng cảm thấy mẹ đẻ lời nói việc làm không khỏi không ổn. Nếu lại đem Trương Di Nương phóng tới trước mặt, Thục nhàn cảm thấy chính mình sẽ nhịn không được mà không thích mẹ đẻ, như vậy thật không tốt. Tây Lô Đặc Thị đem Trương Di Nương điều đi rồi, Thục nhàn đầu tiên là lo lắng, sau lại phát hiện trừ bỏ chiếm dụng điểm thời gian, Trương Di Nương cũng không có đã chịu ngược đãi, cũng liền yên tâm. Đi theo Thục nhàn ma ma đương nhiên sẽ không nhàn dối. Nhỏ giọng sửa đúng chương di nương lầm khu, cô nương, chương di nương là cô nương mẹ đẻ, tất nhiên là không ngoại tâm, chỉ là kiến thức vẫn là có không đủ địa phương nhi. Sau đó minh sát chỉ ra, các ngươi tỉ muội không có ích lợi xung đột địa phương, ngươi là nữ hài nhi, tiền độ như thế nào chẳng những muốn xem phụ thân còn muốn xem mẹ cả. Nghe xong chương di nương nói, cùng bộ thân sinh khuê nữ véo lên, tưởng bị cuốn gói sao. Di nương nói đó là nói cái gì đâu. Nhị cô nương chẳng lẽ không có tới xem cô nương. Lúc trước các ngươi cùng tồn tại Thái Thái trong phòng nuôi sống thời điểm nàng còn nhỏ đâu, như thế nào thân cận. Hiện giờ như vậy không phải khá tốt? Các Mama ma bị Tây lỗ đặc thị lựa chọn, tự nhiên không phải là ăn cây táo rào cây sùng, nhưng mà đem cái em bé dưỡng thành lọ ly, mắt thấy sắp biến thành thiếu nữ, tự nhiên cũng có cảm tình. Kẹp ở bên trong mới có thể đem hai bên đều xem đến càng rõ ràng một chút. Các Mama ma cũng tận sức với không cho nuôi lớn Hải tử cùng chính mình chủ tử khởi xung đột. Ở các Mama ma trong mắt. Trương Di Nương cho dù là mẹ đẻ, kia cũng là nô tài, luận khởi thể diện tới, thật là so các ma ma đều không bằng. Khi nói chuyện cũng không quá khách khí, chỉ là em ngại thuộc nhàn mặt mũi dùng từ mới không như vậy khó nghe, vẫn là trực tiếp chỉ ra Trương Di Nương tâm tư, sợ là muốn cô nương chớ quên nàng, muốn dịu dắt hiếu kính ý tứ. Cô nương trong lòng biết liền hảo, lại không cần biểu lộ, hiện giờ đã là cái dạng này, đến cô nương trong phòng tới nói ra nói vào, cô nương lại mềm lòng, Di Nương không chừng muốn chọc cái gì hoa đâu. Thục nhàn tâm tư ngạnh sinh sinh mà bị xoay lại đây, các ma ma kiến nghị, có thể đối trương di nương hảo, nhưng là không thể từ nàng, bởi vì nàng kiến thức xác thật có vấn đề, còn có thân phận của nàng A một loại. Đáng thương thục nhàn không phải xuyên tới, mà là bị cái gọi là chính thống tư tưởng phổ cập, chẳng sợ không đạt được tẩy nao độ cao, nội tâm cũng cảm thấy các ma ma nói đúng. Rốt cuộc là nhìn trưởng thành, các ngươi cũng hướng về nàng Tây lỗ đặc thị lười nhát mà nói, nhìn các ma ma xúc đầu không nói bộ dáng không khỏi mỉm cười. Ta đem Trương Di Nương từ kia nàng túm lại đây, cũng là vì bảo toàn nàng. Từ Trương Di Nương nói vậy, nàng muốn nghe đến trong lòng, ta thật đúng là khó làm. Các ma ma vội nói, thái thái lại thánh minh bất quá. Vậy xem trọng cô nương. Đúng vậy. Từ đây, thạch phủ càng hài hòa vài phần. Nhân sinh nơi trốn có kinh hỉ. Thục ra cũng không biết Trương Di Nương cùng thân sinh nữ nhi chi gian hô động, vẫn là dựa theo nàng ý nghĩ của chính mình tới. Nàng tỉnh lại qua đi cho rằng. Chính mình là thật sự không có đem thục nhàn trở thành thân tỷ tỷ tới xem, cũng biết vị này chính là tỷ tỷ tư tưởng thượng đem cũng không có xem nhẹ thục nhàn ý tứ, trên cơ bản cũng chính là đem nàng trở thành một cái đồng sự. Đây là một kiện không tốt sự tình, nàng cùng Thạch Văn Bình, Tây Lô Đặc Thị Càng thân cận một chút, lược có chút cốt nhục thân tình, Phú Đạt Lễ, Khánh Đức cũng còn hảo, cùng thục nhàn tiếp xúc thật là không nhiều lắm. Tuy nói kết giao là lẫn nhau, thục nhàn cũng không có chủ động tới xem qua nàng, nhưng là bình tĩnh lại. Thục gia cho rằng chính mình cũng yêu cầu thay đổi. Có tây lô đặc thị một đường bật đèn xanh hộ giá hộ tống, Thuộc gia thân cận chi lữ liền thuận lợi lên, cho nên nói, phía trên có người dễ làm sự, trong triều có người hảo làm quan. Đâu một hồi gặp mặt, hai chị em có thể liêu đề tài thật đúng là không nhiều lắm, cũng may Thuộc gia là có bị mà đến, trước tiên chuẩn bị mấy cái vấn đề nhỏ, tỉ như túi tiền phong khẩu vấn đề, nào đó mãn ngự từ đơn phương pháp sáng tác một loại, đề tài như thế thưa thớt, thật là làm người xấu hổ. May mà nhân ra như vậy nhân tế quan hệ vốn là cho nhau lưu co không gian, không có khả năng giống người bình thường ra như vậy làm không hảo tỉ mội hai đến xài chung một gian phòng, thật là quan hệ tưởng không thân mật đều không được. Ở chỗ này, chỉ cần lẫn nhau chi gian có thể thường xuyên đáp cái lời nói, cho nhau đi lại đi lại, là có thể làm người cảm thấy là thiện ý làm đối phương cảm thấy ngươi là thiện ý, quan hệ cũng liền càng dễ dàng bồi dưỡng. Chạy trốn số lần nhiều, lẫn nhau quen thuộc, đề tài cũng liền chậm rãi nhiều lên. Thục ra phát hiện Thuộc Nhàn không ít ưu điểm, nghiêm túc chính là trong đó một cái, lại nói Thuộc Nhàn nữ hồng làm tốt lắm, kim chỉ gì đó Thuộc Nhàn con nhỏ làm được cũng so ra kém kim chỉ thượng người, nhưng là một phen dây đeo đánh đến thật sự xinh đẹp, không khỏi khen nàng hai câu. Thuộc Nhàn rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, nghe xong khích lệ cũng thật cao hứng, lời nói cũng dần dần nhiều lên. Ngày hôm qua cơm chiều canh hạ uống, hôm nay thời tiết thật nhiệt, ngày mai đi xem bà thím không biết có cái gì mới mẻ sự không có, vân vân có thể thấy được phía trước không phải không đề tài, chỉ là không điều kiện mở miệng mà thôi. Ở thuộc gia chủ động đi thuộc nhàn sân hai lần lúc sau, thuộc nhàn cũng bắt đầu hướng thuộc gia trong viện đi, còn mang đến lần trước thuộc gia nói tốt xem dây đeo. Nhìn đánh hảo, ngươi học kim chỉ so với ta vãn đã nhiều năm, cũng không vội tại đây nhất thời. Nói xong đem dây đeo đưa cho thuộc gia, thuộc gia xách theo dây đeo nhìn kỹ, thủ công thật đúng là không xấu. Dư Quang nhìn đến thuộc nhàn ruột rè mà nhấp miệng, tâm tình hiển thị vui sướng. Thuộc gia thầm nghĩ, Quả nhiên thích hợp khích lệ có lợi cho nhân tế quan hệ cải thiện a. Đến thục nhàn sinh nhật thời điểm, thục gia đã có thể nhận được thục nhàn thân thủ làm thiệp, mời nàng đến chính mình trong viện uống trà nói chuyện. Thục gia cũng tự mình suy làm tối tiền, viết tranh chữ sung làm hạ lễ, sau đó qua đi cùng thục nhàn ngồi đối diện ở tiểu trên giường tán gẫu. Thục nhàn sinh nhật khi đã là 9 tháng, bạch tiên vui có thơ đáng thương 9 tháng sơ tam đêm, lộ tựa chân châu nguyệt tử cung. Canh thâm lộ trọng, hai chị em liêu đến chính đầu cơ, chính nói đến việc nhà. Lại nói đến năm sau đầu xuân, Tây Lô Đặc Thị cũng rảnh rỗi hoặc nhưng đi chơi xuân đâu. Thục Nhan đang ở hoạt bát tuổi tác, ngày thường cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không chịu nổi cùng muội muội nói chuyện phiếm á hướng hồ mùa xuân đi du xuân, cũng là đang lúc quý hoạt động, không coi là khác người. Lập tức hứng thú cũng thực đùng. Thục gia lại nói, đọc tô đông pha thơ, thủy quang liễm diêm tỉnh phương hảo, sơn sắc không nông vũ cũng kỳ. Dục đem Tây Hồ so Tây Tử, đạm trang nùng mặt tổng thích hợp tới rồi hàng châu không nhìn xem tây hồ thật sự không coi là tới rồi hàng châu tây hồ mười cảnh a thục nhân nói là đâu bạch tiên vui tiền đường hồ xuân hành cô sơn chùa bắc giả đỉnh tây mặt nước sơ bình vân chân thấp mấy chỗ sớm anh tranh ấm thụ nhà ai tân yến mổ xuân buồn loạn hoa tiệm dục mê người mắt đuổi cỏ mới có thể không vó ngựa yêu nhất hồ đi về phía đông không đủ lục dương ấm bạch sa đê nghe liền cảm thấy trước mắt một mảnh xuân sắc hai người đều rất có hứng thú đi bộ đường xa gì đó Đối với câu ở nhà cao cửa rộng tiểu cô nương tới nói vẫn là rất có lực hấp dẫn. Thục gia nói, hẳn là còn có đẹp đâu, đáng giận chúng ta cũng không biết. Thục Nhan nhỏ giọng nói, không bằng ngày mai thỉnh giáo lao thái thái. Lúc này các mama ma tới thúc dục, cô nương, đêm đã khuya, nên ăn trí, ngày mai còn có chính sự nhi đâu. Hai người liêu đến quá đầu cơ, cũng là ở nhà sinh hoạt quá nhàm chán, Thục gia đem tâm một hành, đại tỷ tỷ, ta hôm nay trụ ngươi nơi này có được hay không? Thục Nhan ý có điều động Mọi nơi nhìn xem, thấy các ma ma thái độ cũng không có cường lạnh cũng trưng cầu các ma ma ý kiến. Các ma ma vừa thấy, nhân ra hai chị em tưởng cùng nhau ngủ một buổi tối, ai có thể nói cái gì đâu. Vương ma ma nói, ta đi kêu các nàng đem cô nương phô đệm chăn lấy lại đây. Người khác hai mặt nhìn nhau, thục ra vừa thấy, thục nhàn trên giường chỉ có một giường chăn, tựa hồ cũng nên lấy một giường chăn tới. Lý ma ma cười nói, chúng ta cô nương trong phòng chăn đảo còn có, tuy là tân, lại không phơi nắng đành phải làm lão tỷ tỷ đi một chuyến. Vương Ma Ma lúc đầu không tính vất vả, liền tính chăn có, gối đầu đâu? Độc thân cô nương trên giường, cũng chỉ có thể phóng một cái gối đầu. Lập tức lấy phô đệm chăn gối đầu tới, Hạ Hỉ mang theo lại đây hầu hạ, rửa mặt dàn xếp. Cùng ngươi cùng giường, thật sự là cái mới lạ kinh nghiệm. Hai chị em ở trên giường nhỏ giọng nói chuyện, lại nói đến phụ cận thắng cảnh, cũng chưa xem qua, hận không thể tỉnh ngủ lên liền đến năm sau mùa xuân hảo đi đạt thanh, du hồ Thẳng đến các ma, ma lại bốn nhắc nhở, mới nặng nghề ngủ. đảo mắt, tới rồi mùa đông. Mười tháng thời tiết, Tây Lô Đặc Thị bụng càng thêm có vẻ lớn, đi đường bát tử càng rõ ràng, nghe nói ngồi buồn cầu số lần cũng gia tăng rồi không ít. Thục ra minh bạch, đây là bởi vì thai nhi càng lúc càng lớn, áp bách bàng quang, thực dễ dàng liền có nước tiểu cảm. Nhìn Tây Lô Đặc Thị cố hết sức bộ dáng, thục ra nghĩ thầm, thiên hạ mâu thân đều là vĩ đại, đầu hướng Tây Lô Đặc Thị ánh mắt cũng càng thêm thân cận. Lại nói như thế nào cũng là nữ nhân này dùng đồng dạng vất và đem nàng sinh hạ tới, bằng không nàng hiện tại không chừng thế nào đâu. Tây lô đặc thị đối nữ nhi tổng vây quanh nàng cảm thấy thập phần buồn cười, lại có điểm bất đắc dĩ. Tiểu hài tử luôn là sẽ tò mò, năm đó nàng mang thai thời điểm, Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức rất là hỏi chút nói chuyện không đâu vấn đề, giải đáp lên là như thế mà hao tổn tinh thần. Cũng may thuộc gia khoa phụ sản cùng sinh vật học biết phòng trừng là thời đại này phong phú nhất, cho nên nàng không hỏi vấn đề. Tây Lô Đặc Thị mới từ nàng ở trước mặt chuyển động. Hiện tại Tây Lô Đặc Thị phải làm chỉ có một việc, chuẩn bị sinh sản. Mùa đông phải dùng than sớm mua tề, các loại gạo và mì rau quả cũng có dự trữ. Thục gia bởi vì đã sớm suy xét đến Tây Lô Đặc Thị sinh sản thời gian vấn đề, trung thu qua đi liền đưa ra năm lễ muốn sớm ngày thu mua. Tây Lô Đặc Thị cảm thấy Nữ Nhi thật là hiểu chuyện lại thật tinh mắt, nghĩ đến chính mình ở năm trước năm sau quả nhiên không thích hợp cao làm chuyện này tình, lập tức liền đáp ứng, còn có thể động sớm chút chỉ điểm một chút nữ nhi nhóm cũng là tốt. Cách hai ngày, nàng liền hạ thiệp thỉnh quý phụ nhân nhóm tới thường cúc. trong bữa tiệc cố ý làm ơn thạch lâm phu nhân rảnh rỗi dạy dỗ hai cái nữ nhi, trinh trọng mà đem hai nữ nhi ở ăn tết trong lúc hoạt động phó thác cho bà tím, lại thỉnh chư vị phu nhân nhiều hơn chiếu cố, nhiều hơn thông cảm. hiện giờ mấy tháng rèn luyện xuống dưới, thục gia đã đem hàng châu thạch ra tôi tớ tên họ, phân công, gia đình quan hệ cùng đại khái phúc lịch hiểu rõ. nghĩ đến thục nhàn cũng biết đến không kém. Bởi vì hai người ở thương nghị hôm nay cấp A Mã đưa cơm dùng cái nào thời điểm, Thục Nhàn nói thẳng, Vương Hiếu, nô hơn cái là đi theo A Mã ra cửa nhi, liền bọn họ cơm cũng muốn bị hảo. Trong nhà lược nhàn rối gã sai vật còn có gì ma ma nhi tử, lý ma ma cháu trai. Mỗi ngày tuổi gạo mà mối, đối trưởng tiêu trưởng sự tình đã chuyển giao đến hai cái nữ hải tử trên tay, Tây Lô Đặc Thị nửa tháng một tiểu kết, không có phát hiện bất luận vấn đề gì, hai tháng sau, rứt khoát buông tay, nàng muốn sinh hải tử. Nàng thân sinh khuê nữ toán học học được càng tốt, nàng nhìn ra được tới, hoàn toàn yên tâm. Tây lô đặc thị vui mừng cực kỳ, tới rồi mùa, này quý nên ăn cái gì, muốn bị hạ cái gì, thuộc ra luôn là có thể tưởng được đến, năm lễ chính là nàng nói ra, thật thật là trời sinh giống nhau. Đương nhiên là trời sinh, đời trước thuộc gia đồng học tiểu thị dân gia đình xuất thân, sinh hoạt thượng thưởng thức vẫn phải có. Thuộc ra thậm chí mượn ma ma chi khẩu hỏi phải cho không sinh ra hải tử chuẩn bị cái gì. Tiểu y phục giày nhỏ lạc. Tiểu vòng tay tiểu vòng cổ nhi lạ Tây lô đặc thị nói, này còn dùng ngươi nói. con có, cấp tiểu hài nhi bị hạ, trước không phải quần áo dày. Cà. Hà ma ma nén cười, nhẹ giọng nói, cô nương, tiểu chủ tử sinh hạ tới, trước dùng không phải quần áo dày vỡ là dù xe. Còn có tiểu chăn, tiểu gối đầu. Tiểu hài nhi sinh hạ tới là trước bao, đặc biệt này một vị sinh ra ở mùa đông. Tạ lót, đây mới là chính yếu, sau đó là tạ, tiếp theo là yếm kia đi xuống mới là áo trên hạ thường, mới là vỡ, đến nỗi giày, khả năng muốn lớn hơn nữa một chút mới dùng được đến. Thục ra, đỏ mặt lên, không nói. Ở có điều hòa, dùng tã giấy niên đại, muốn chuẩn bị đồ vật hiển nhiên cùng thời đại này không giống nhau. Ô nhã ma ma lắc đầu nói, không ngừng không ngừng lý ma ma hỏi, kia còn có cái gì? Ô nhã ma ma nói, các ngươi đều đã quên, tiểu chủ tử còn không có định ma ma đâu. Này, mới là quan trọng nhất. Không đúng, doán ma ma nói bà đỡ định ra không có hết thể chuẩn bị đều đến chờ sinh mới có thể có tác dụng a ở kinh thành liền có thường dùng bà đỡ nhưng là lần này năm hạ ai không có việc gì mang cái bà đỡ tiền nhiều a lập tức lại phiền nhiễu thạch lâm phu nhân hỏi thăm từ kỳ hạ doanh tìm cái đáng tin bà đỡ trước người tặng thức đầu cùng một đôi bạc quả tử làm lễ đính hôn tước định 12 tháng về sau liền phải tùy thời ở nhà chờ sau đó tây lỗ đặc thị bắt đầu cấp chưa xuất thế hải tử tuyển du mẫu cùng bà mẫu Này vốn là nữ nhân có thể quyết định sự tình, không ngờ Thạch Văn Bình nghe xong lúc sau lập tức nói, không cần chân nhỏ. Đi đường đều đi không tốt, chưa chắc có thể ôm đến ổn hải tử. Kỳ hạ doanh đều là ở kỳ người, đem người ta đương hạ nhân sai xử, không khỏi khinh cuốn chút, hoàng tử du mẫu còn đều là bao y lìa đâu. Đến nỗi bao y gì du mẫu, liền tưởng đều không cần suy nghĩ, bao y lìa nô tài, nói khó nghe, địa vị cũng không bằng đứng đắn bất kỳ, nhưng là có thể như vậy sai xử bọn họ, cũng chỉ có họ, Thái Tân rất la, có thể sử dụng cũng chỉ có trong nhà người, Thạch Văn Bình mẹ đẻ xuất giá lúc ấy, nàng nhà mẹ đẻ là kỳ chủ vương gia, tương bạch kỳ, kỳ hạ bao y đi hay mang theo làm của hồi môn cũng mang theo mấy phòng tới. Sau lại tới rồi Thạch ra từ từ sinh sản, cũng sinh ra không ít người khẩu, hai trai hai gái dù mẫu đều là từ những người này hoặc là Tây Lỗ Đặc Thị Bồi Phòng Chọn, nhà nàng xuất thân mông cổ, nô lệ cũng có. Hiện tại vấn đề là, Thạch ra không có mang bà đỡ tiền nhiệm. Tự nhiên cũng không có trước tiên chuẩn bị tốt, dù mẫu mang theo tới. Tây Lô Đặc Thị suy nghĩ một hồi, nói: là Nam Hạ thời điểm ta không tưởng chu toàn, hiện giờ hiện mua người lại sợ không thỏa đáng. Trước đêm các nàng tỷ muội ma ma các phân ra một nửa nhi đại sứ bãi, các nàng tỷ muội cũng lớn, vừa lúc các thêm hai cái nha đầu. Nha đầu là đã sớm tính toán hảo, vì thế thục nhàn thêm pha ly, bĩnh tỷ hai cái nha đầu. Thục gia cho nàng nha đầu đặt tên tử thường, lục nhẫm. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Cả nhà chờ thái thái sinh hài tử thời điểm, lại một việc phát sinh, làm đại gia trở tay không kịp, càng thêm đột hiện thạch gia hậu viện đương gia chủ tử nhân thủ không đủ vấn đề, vốn dĩ có thể lý một chút việc đại cô nương thục nhàn, bị bệnh. Bắt đầu chỉ là đánh cái hắt xì, ho khan hai tiếng, thục gia còn nói, nghe nói đánh hắt xì là có người ở bên địa phương nhắc mai đâu, có phải hay không ngạch nương tưởng chúng ta. Thục nhàn cười nói, kia cũng là chúng ta hai cái một đạo đánh. Hai người kết bạn đi xem Tây Lô Đặc Thị, tịch mai nói. Mới vừa rồi Thái Thái còn nhắc mai đâu. Thục ra. Qua hai ngày, Thục Nhàn vẫn là như vậy, Thục gia nói, hay là trời lạnh bị cảm lạnh bãi. Các ma ma cũng nói, như là. Đều phải tống cổ đi thỉnh đại phu. Thục Nhàn nói, hiện giờ ngạch nương nơi đó chuyện này lại nhiều, chúng ta bản bằng không thượng gấp cái gì, lại đừng thêm phiền. Thục ra tâm nói thỉnh cái đại phu muốn phí nhiều ít chuyện này. Đều có người chạy chân. Nhiều lắm là ước Thục nha hoàn nhóm không cần loạn đi, sau đó tính cái tiền khám bệnh dược tiền chính là muốn thỉnh các ma ma cũng không muốn thuộc nhàn sinh bệnh có vẻ các nàng thất trách đồng loạt xin chỉ thị tây lô đặc thị tây lô đặc thị thấy thuộc gia tới vì thuộc nhàn nói chuyện trong lòng khen ngợi liền như vậy làm bãi lúc này đã trời tối đành phải chuyển thiên đi làm thuộc gia nói ngày mai sáng sớm ta tống cổ người đi láo thái thái nơi đó cầu hỏi cái tốt đại phu, liền cầm a mã thiệp mời người đi tiêu trong viện nha đầu đám tức phụ không cần chạy loạn không cần hôn lượng quần áo Các ma ma dẫn đại phu tới cấp đại tỷ tỷ nhìn một cái, xong việc nhi lại dẫn ra đi. Như thế nào? Tây lô đặc thị nói, liền cứ như vậy. Cùng ngày ban đêm, thuộc nhàn bệnh lại trọng, lại khởi sướng sốt nhẹ. Ngày kế sáng sớm lên, tây lô đặc thị mẹ con vừa thấy như vậy, lập tức phái người đi thạch lầm ra, cơm sáng trước liền thỉnh đại phu tới. Nhìn một hồi mạch, lưu lại phương thuốc, mặt trên quỷ vép đùa giống nhau tự, thuộc ra nói, nghe nói viễn cổ thời đại vù y là một nhà, thật là trường kiến thức. Tây lô đặc thị hoành nàng liếc mắt một cái, Tiêu bà tử thuật lại đại phu nói, nghe nói phương thuốc thượng dược đều là bình thường dược liệu, liều thuốc cũng không lớn, phân phó hạ nhân đi theo đi bắt dược. Thục nhan bệnh lại là đứt quãng mà không thấy hảo, trở về Tây lô đặc thị đối Thạch Văn Bình nói, nếu không đổi cái đại phu. Thạch Văn Bình đem phương thuốc lấy tới vừa thấy, mệnh hắn có thể xem hiểu, nói, dược đảo đúng bệnh, lượng cũng không lớn. Đổi cái đại phu chỉ sợ cũng là như vậy, dược ăn đến một nửa lại đổi, sợ càng không tốt. Lúc này mới không thay đổi người, lại đem đại phu kêu tới. Đại phu đối Thạch Văn Bình giải thích nói, thu đông thời tiết tiểu hài tử sinh bệnh, kéo một kéo là thường có. Trong phủ tiểu thư tuổi này, cũng là thường có tiểu ma bệnh. Phạm là nam hải tử càng nhỏ càng khó nuôi sống, 10 tuổi về sau đảo gián chắc. Cô nương ra chính tương phản, mảnh mai chút cũng là lẽ thường. Thạch Văn Bình nghe nói hết thể bình thường, lúc này mới mặc kệ. Thục nhan một bệnh, khóa liền không thể thượng, công khóa, kim chỉ đều bị tây lô đặc thị cấm chính là ngày thường quá mệt mỏi, việc nhà tự nhiên cũng không thể quản, cả ngày nhâm chán, liền viết một ít tiên tử, bệnh tỷ cùng tử thường có điểm bảy con tám vòng thân thích, việc này liền chuyển tới thuộc gia lô thay. Thuộc gia với sớm muộn gì cũng đi nàng nơi đó nói chuyện, Thuộc nhàn nói, ngươi thiếu tới chút, đừng qua bệnh khí. Ngạch nương nơi đó lại không có phương tiện, ngươi lại bị bệnh, trong nhà liền không cái làm chủ người. Thuộc gia nói, sao có thể chứ, ta cũng quản không bao nhiêu chuyện này. Thuộc nhàn một ý không chịu. Thục Gia Bứ Môi đành phải giảm tần suất, có khi viết chút đoạn tiên cùng Thục Nhàn lẫn nhau làm hỏi đáp. Hôm nay tiên sinh nói cái gì, bà thím hỏi ngươi đã đến rồi. Một loại, nàng con muốn hiệp trợ Tây Lỗ Đặc Thị hỏi đến trong nhà năm lễ chuẩn bị tình huống, xử lý một ít tế vụ. Rối ren nhật tử, thời gian qua đến đặc biệt mau. Tháng 11 thượng tuần Thục Gia cùng Tây Lỗ Đặc Thị một đạo định ra năm lễ đơn tử, lại đi theo mẫu thân quan sát kiểm tra rồi vật thật, chọn phái đi áp giải người, liền mệnh lên đường lên đường. Thục ra lại dựa theo Tây Lô Đặc Thị phân phó, đi nhìn nhà kho, chuẩn bị cũng đủ không gian dự bị thu lễ. Tây Lô Đặc Thị thân thể dần dần trầm trọng, không ít chuyện vụ đều hạ phong đến quản sự nương tử nơi đó, thạch ra có chút năm đầu, tất cả sự tình đều có tiền lệ. Tây Lô Đặc Thị nói, chúng ta ở Hàng Châu không có gì thôn trang, thiếu điền thuê này một đại hạng, như là giản tiện chút, ngươi nhiều nhìn xem học học. Thục ra gật đầu. Sau đó, xem quản sự nương tử xin chỉ thị làm bộ đồ mới, phát bao lì xì chuyện này 12 tháng sơ lại bắt đầu chuẩn bị hàng tết. Thục gia một mặt xem một mặt nhớ, lại hỏi, cửa hàng giao đi lên bạc có lợi nhuận toàn đặt ở trong nhà sao? Nhà kho nhưng rán chắc. Phúc Hải ra cười nói, cô nương, ăn tết chi phí đại, trừ ra năm lễ, còn muốn tính một năm cùng các nơi chứng ngủ, dư sẽ không quá nhiều, trong nhà tẫn đủ sử. Thục gia gật đầu không nói, kỳ thật nàng rất muốn nhìn trong truyền thuyết ngân phiếu tới. Đáng thương ăn mặc cũng coi như đại phú đại quý, đến nay liền ngân phiếu diện mạo đều không rõ ràng lắm lại sau đó, thuộc gia phát hiện nàng trong phòng tử thường lục nhậm ở ăn cơm thời điểm cấp thanh cơm đệ chết búa, mà thanh cơm hai người lúc này đang ở cấp xuân hỉ hạ hỉ bãi cơm đâu. lúc này tây lỗ đặc thị vừa mới sinh hạ một cái nam hải nhi, phòng sinh cửa treo lên cung tiễn, nàng bản nhân xem xong hải tử đi ngủ. lần này thạch văn bình phi thường có nhàn, sớm đem tên khởi hảo chờ, vừa thấy cung tiễn quải ra tới, lập tức tuyên bố nhi tử tên, liền kêu quan đã bảo phòng sinh lại sương huyết phòng không cho tiến. Thục gia thấy sinh sản đến thuận lợi, kéo kéo hắn a mã tay háo, a mã đến tống cổ người cùng bốn lao thái ra, bốn lao thái thái báo tin vui, còn có hương trong kinh truyền tin, cái này nàng có chủ ý, cũng yêu cầu cha mẹ cho phép mới hảo đi làm. Thạch Văn Bình lập tức mệnh Phúc Hải đi Thạch Lâm nơi đó báo tin, tự đi về thư phòng viết thư. Thuộc gia cấp Thạch Văn Bình mải mực, xem hắn viết xong tin, cũng ngồi chính mình trong phòng, ăn cơm trước, cơm hỏng rồi, có thịt dê nồi, còn có mùa đông khó được màu xanh lơ rau dưa. Nàng ăn xong rồi, mới là hầu hạ người ăn cơm. Nàng liền đi trong viện tản bộ tiêu thực, không ngờ đi dạo đến bọn nha đầu trong phòng, liền thấy được này luận tư bài bối kinh điển một màn, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục dạo bộ đi. Ngày mai muốn đi bài kiến bà thím, phỏng trừng nàng lao nhân ra lúc này đã biết tin tức, còn có lễ tắm ba ngày muốn chuẩn bị đâu, phỏng trừng đến lúc đó sẽ có không ít người tới. Còn nhiều năm tiết lại quá mấy ngày liền đến, nên kiểm kê kho hàng tiếp thu năm lễ. Qua tân niên chính là khang hi 23 năm. Nàng 8 tuổi. Năm nay không du thành Tây Hồ, sang năm nhất định phải đi. Hàng Châu Sơn thủy thực mỹ, thế nào cũng phải đi nhìn xem, nghe nói bốn phía có không ít Sơn. Theo nàng từ Thạch Văn Bình nơi đó ma tới trên bản đồ xem, trong đó một tòa tên làm người nghe tới liền rất tưởng bò, rùa đen Sơn. Thúc Nhan cũng thực cảm thấy hứng thú, hai người ước hảo, mùa xuân nhất định phải ma đến cha mẹ đồng ý cùng đi. Phúc! Rùa đen Sơn nột. Lúc này nàng không biết. Ông Khang hi 23 năm phải hảo hảo chơi một chút ý tưởng người, nhưng không ngừng nàng cùng thuộc nhàn hai cái. Tắm ba ngày là cái quan trọng nhất tử, tây lô đặc thị nhân trong nhà nữ nhi tuổi nhỏ, tuy rằng làm nàng tiếp xúc việc nhà, rốt cuộc không thể toàn bộ yên tâm, sớm tại sinh sản trước liền đại khái bố trí những việc cần chú ý tới rồi tắm ba ngày hôm nay, thuộc ra chỉ cần sáng sớm danh sách một chút muốn chuẩn bị đồ vật, đến lúc đó buổi liền hảo. Bởi vì bận rộn trong ngoài loại này sống, nhà mình đóng cửa lại cũng liền thôi có người ngoài ở trường hợp vẫn là không cần tiểu cô nương ra mặt cho thỏa đáng. Thuộc gia tuổi nhỏ, chẳng sợ nàng có thể chống trường hợp, cũng không phải như vậy hồi sự nhi. Tây lô đặc thị tỉnh lúc sau chuyện thứ nhất chính là làm người đi thỉnh thạch lâm phu nhân lại đây cấp chiếu ứng một chút, lại dặn do thuộc gia nhiều nghe nhiều xem, không cần nói lung tung. Thạch gia nói là vượng tộc, nhưng ở hàng châu dân cư lại rất yếu, bởi vậy tắm ba ngày trường hợp cũng không tính đại. Đầu tiên là mở tiệc ăn cơm, mì sợi là tất có, thu sinh mộ mộ trên mặt có quang cũng ngồi thượng tịch nhân có khách lạ Thạch Văn Bình tự đi ra ngoài dùng cơm không cùng nữ quyến cùng nhau sau khi ăn xong người tề thu sinh mộ mộ chủ trì nghi thức trước bài hương án cung thần một cái đại thao đồng bên trong sớm thả hoa điều ngải diệp ngao thủy cả nhà trường nấu rửa vào thứ tự hướng trong buồn thêm muối thủy sau đó hướng bên trong đầu điểm vàng bạc quả tử một loại đồ vật đây là thêm buồn thuộc nhàn như cũ bệnh cũng không ra tới nàng trình tự giao tử thuộc gia đại lao thêm xong buồn liền xem thu sinh mẫu mẫu biểu diễn tượng trưng sinh mà cấp quan âm bảo tắm rửa thuộc ra trong ý thức em bé thật là cả nhà tiểu hoàng đế cái gì đều phải cẩn thận liền thủy ôn đều trước đó tính đến không sai biệt lắm sợ hắn ở mùa đông cấp đông lạnh kia cũng thật không phải đùa giỡn tắm ba ngày chú trọng cắt lợi nếu tiểu hài tử tắm ba ngày thời điểm khóc đó là đại cắt đại lợi khóc đến càng vang càng tốt xưng là vang buồn thu sinh mẫu mẫu là làm quán cái này vốn dĩ tân sinh nhi liền dễ dàng khóc hai tử ôm ở người xa lạ trên tay càng dễ dàng lộng khóc, liền tính tẩy thời điểm không khóc, còn có cầm hành ở trên người chịu hai hạ đâu. Sau đó còn muốn bắt ngải diệp cứu đầu một loại, quan âm bảo quả nhiên khóc thật sự lớn tiếng. Thục gia tâm nói, như vậy la lộn, thường không khóc cũng khó a, Lại đau lòng đệ đệ, mới sinh ra liền kêu như vậy la lộn, quá đáng thương. Thu sinh mô mô đem quan âm bảo một lần nữa bao hảo, các ma ma tiếp, quan âm bảo hiện giờ dùng hà ma ma cùng triệu ma ma hai cái du mẫu. Người trước là thuộc gia nguyên lai like du mẫu, người sau là thuộc nhàn du mẫu, thuộc nhàn nơi đó chu ma ma cùng thuộc gia bên này doãn ma ma cũng cùng nhau tính thành quan âm bảo người đem kính thần đồ vật một tiêu, tám ba ngày trong buồn thứ tốt toàn về thu sinh mô mẫu, thu sinh mô mẫu mừng rỡ không khép miệng được, dốc hết sức khen ngợi quan âm bảo lớn lên hảo, trong phủ phúc khí, công hầu muôn đời. Thạch Văn Bình không muốn cùng bậc này dân phụ chấp nhận, nàng nói lại là cắt lợi lời nói, liền chỉ là hơi sẩn mà thôi. Tây lô đặc thị với nội phòng nghe xong cười phỉ nhổ hơn người đều là mỉm cười tháng chặt đế mọi người đều vội đem khách nhân tiến đi nghi thức cũng liền tính là kết thúc thân niên cũng mau tới rồi kết quả lại đã xảy ra một kiện làm người trở tay không kịp sự tình phúc tổng đốc diêu khải thánh treo triết giang tổng đốc thi duy hàn bị điều đến đương phúc kiến tổng đốc lại muốn bị lễ tiến đưa thạch văn bình nói tân tổng đốc đó là muốn tới cũng là muốn năm sau thi tổng đốc phải đi cũng là năm sau thi đốc khởi hành hứa sẽ mau chút tân đốc đến nhận trước Như thế nào cũng đến nhị ba tháng gian, trước bị Hạ tiễn đưa lễ liền hảo. Tây Lô Đặc Thị định rồi đơn, Thạch Văn Bình xem qua, thục ra cầm đơn tử đi điểm đồ vật. Này một năm cơm tất nhiên, đứng đắn chỉ có Thạch Văn Bình cha con ba người ăn. Tây Lô Đặc Thị là sản phụ, đang ở ở cữ, quan âm bảo lại tiểu, đại đại một bàn bàn tiệc, các màu canh đồ ăn một đạo một đạo đi lên, cũng chỉ là ba người ăn mà thôi. Ăn cơm trước, trước muốn giao chúc hoa thiện thân thể khỏe mạnh, sau đó mới có thể khai tịch. Thục chấp hồ. Thục gia phùng ly rót một chén lớn rượu phùng cấp thạch văn bình thạch văn bình gần nhất quá đến rất thư thái công sự dần dần thượng thủ nữ nhi trưởng thành còn hiểu sự tới rồi hàng châu lại sinh một cái nhi tử tiểu nhật tử rất mỹ mãn một ngụm chi ly trung rượu thạch văn bình ngồi đối diện bên trái tay thuộc nhà nói tân niên bình an khỏe mạnh liền hảo lại đối thuộc gia nói tân niên lại lớn lên lạc, muốn càng hiểu chuyện nhi hai cái nữ nhi ứng lúc này mới bắt đầu ăn cơm nguyên bản nên đính diễn lại sợ xảo đến quan âm bảo Hắn thật sự là quá nhỏ. Bất quá cứ như vậy ngồi ở cùng nhau cho chuyện đảo cũng tự tại. Tây lô đặc thị cơm canh ở trong phòng dùng, trên đường còn tống cổ ma ma ra tới nói, thái thái nói, thỉnh lao ra không cần nhiều uống. Các cô nương cũng không thể uống rượu, đại cô nương còn đang bệnh, càng muốn cẩn thận. Thạch văn bình thấy nữ nhi nhóm đều đứng nghe vấn, vung tay lên nói, lại tới nữa, kêu nàng chỉ lo yên tâm. Ma ma cười đáp lời đi. Thục nhàn thân thể vẫn luôn không tốt lắm, khi nói chuyện đã ho khan hai ba lần. Còn muốn ngạnh đẹ nặng, mặt đều nghẹn đỏ. Thạch Văn Bình nói, thân mình không sảng khoái liền trở về phòng nghỉ ngơi, như vậy ngao ngược lại không đẹp, gọi được ta cùng ngươi ngạch nương cũng quan tâm. Thục nhan từ tịch mà đi. To như vậy cái bàn liền thừa hai người, cha con hai mắt to trừng mắt nhỏ, thục da, a mã. Thạch Văn Bình, khuê nữ. Hào đi, hai người cũng đến ăn cơm à, lúc này liền không cần chú trọng cái gì thực không nói, lại không nói liền không giống ăn tết. Một mặt ăn, tán gấu. Thạch Văn Bình liền hỏi, năm rồi ở trong kinh là như thế nào quá? Đến, này cha con hai liền không có cùng nhau ở Bắc Kinh trong nhà quá quá một hồi năm. Thục ra nói, nhớ không rõ lắm, khi đó còn quá tiểu, liền nhớ rõ ngạch nương mang theo chúng ta dập đầu, ăn cơm. Hướng không ghê giữa khái A, hướng phía nam như khái. Đúng rồi, còn có bao lì xì có thể lấy, A mã. Thạch Văn Bình chính thương càng đâu, nghe được cuối cùng biến đổi bất ngờ âm cuối, run lên một chút, đến đến đến còn không, có đón giao thừa đâu, người nhà đầu này, thương cảm không khí liền không có. lúc này bên ngoài đã có người phóng khởi pháo hoa tới, thạch văn bình nhìn xem mọi nơi, trừ bỏ vũ giả cũng chỉ có tiểu khuya nữ, có chút thương cảm, cũng không lớn so đo thân phận. khiêng lên khuê nữ liền đi trong viện xem pháo hoa. thuộc ra ngồi ở thạch văn bình trên đầu vai, sở trường đỡ thạch văn bình đầu, Ngựa đầu đi xem bầu trời, này niên đại pháo hoa đã khá xinh đẹp, sắc thái rực rỡ. thạch văn bình cũng là quan võ. Cưới ngựa bắn cung còn có thể xem đến đi xuống, lại đang lúc trắng nghiên, khiêng cái nha đầu đương nhiên không mệt. Bất quá. Xúc động xong lúc sau, phát hiện mất thân phận, ngựa ngùng mà đem nữ nhi thả xuống dưới. Hai mắt nhìn trời, ho khan một tiếng, tưởng mở miệng làm mọi người đều tan, lại cảm thấy đây là trừ tịch. Không thể như vậy nhi, đành phải ngạnh sinh sinh mà thay đổi đề tài, nhà chúng ta cũng nên bị pháo đốt đi. Năm nay ngươi thái thái không được liền, nhưng có sơ sót. Thục ra nghe thượng nửa câu tưởng hỏi chính mình đang muốn trả lời đâu, hạ nửa câu tới, ngưỡng Cổ vừa thấy, Thạch Văn Bình sắc mặt ở đèn lồng ánh lửa cùng pháo hoa loang loáng hạ, "Nô, no, có điểm kỳ quái." Hồi tưởng một chút vừa rồi tình hình, lại thấy mọi nơi vũ giả biểu tình, đành phải nhẫn cười giả dạng làm không biết. Liên có quản sự hồi Thạch Văn Bình, đều bị hạ. Thạch Văn Bình thanh thanh giọng nói, "Têu cũng phóng đi, lại dặn dò, đừng đem hỏa tinh tử bắn đến khắp nơi đều là đi rồi thủy." Thục gia nhún mày, thêm một câu, tiêu cá nhân đi nói cho các ma ma một tiếng nhi." muốn nút pháo, đem tam gia lô thai che hảo, lại lấy mấy cái phong cấp đại tỷ tỷ xem. An tiết đương nhiên muốn phong pháo, pháo thanh đều có, nào còn để ý chiêng chống âm đâu, làm cho nàng a mã lúc này xuống đại không được không phải. ở liên tiếp mệnh lệnh dưới, Thạch Văn Bình trong lòng xấu hổ mới giải một ít, lại nhìn trong chốc lát pháo hoa. Thục Nhan khiển tiểu nha đầu tới nói, đại cô nương nói tốt xem, Tạ Lão gia cùng nhị cô nương nhớ thương, thỉnh Lão gia cùng nhị cô nương đừng ở bên ngoài chạm lâu rồi, thiên lạnh đâu. Thạch Văn Bình dựa bậc thang mà leo xuống, sờ sờ hai phiết dưới mép, đi vào uống khẩu nhiệt canh ấm áp thân mình bãi. Đồng hồ để bàn đương đương gõ 11 hạ, Thạch Văn Bình nói, giao giờ tí." Bếp hạ dâng lên sủi cảo, bên ngoài lại vang lên pháo trúc thanh. Thục ra tại đây một mảnh náo nhiệt ngây người, "Muội a." Nông Lịch Tân Nghiên, mới cũ luân phiên đương nhiên muốn ấn can chi đi tính, "11 giờ là giờ tí a." Kia, trung ương đài truyền hình thúc thúc á di các ca ca tỷ tỷ. Các ngươi quá hô cha. 12 giờ mới gõ chung đến ngược. Nàng xuyên qua phía trước chưa bao giờ miệt mài theo đuổi quá vấn đề này, quá dương lịch thời gian quá đến thói quen. Mỗi khi ngao không đến 12 giờ thời điểm liền đoán nghiệm vạn phần, một chịu không nổi liền muốn ngủ, một ngủ, mới vừa ngủ, 12 giờ tới rồi, bên ngoài liền hoa lý lách cách lên. Phát điên đến muốn mệnh. Xuyên qua tới lúc sau, tuổi còn nhỏ, cũng chịu không nổi, cũng không chú ý rốt cuộc là khi nào là tân nhiên. Năm nay là vạn bất đắc dĩ bồi ngao tới rồi hiện tại. Sau đó đã bị kinh ngạc. Thật lạ a. Tân niên, dập đầu chắp tay thi lễ lấy bao lì xì, thu vào pha phong. Các loại rối ren, bất quá là thay đổi cái địa phương thay đổi những người này mà thôi, không cần lắm lời. Tháng riêng, quan âm bảo trăng tròn, trường hợp này liền phải lớn. Thạch Văn Bình cấp trên, đồng liêu, cấp dưới, thành hàng châu lớn nhỏ quan viên, số được với danh hào đều phải hạ thiệp tương mời. Lại muốn bị tiệc rượu, lại muốn đính gánh hát, một đài diễn còn chưa đủ, ít nhất muốn quan khách một đài khách nữ một đài tuy nói quan âm bảo trang tròn tây lỗ đặc thị liền ra ở cữ nhưng là như vậy đại trường hợp chuẩn bị công tác không ngừng là phân phó làm cái gì đồ ăn một loại còn bao gồm chiêu đái khách hứa, cho dù sinh sản trước có điều an bài cũng không được nàng vô pháp thân lực đốc thúc thuộc ra một mặt nóng lòng muốn thử một mặt cũng không dám ứng thừa cuối cùng chỉ phải lấy thạch lâm phu nhân tới chăm sóc thạch lâm phu nhân trước tiên mấy ngày lại đây hỏi rõ ăn tiết trong lúc yến hội nguyên liệu nấu ăn khẳng định sung túc liền yên tâm hơn phân nửa nghị thực đơn lại đính diễn, thuộc ra toàn bộ hành trình cùng đi, vì nàng làm ký lục, trăng tròn rượu cùng ngày, tây lô đặc thị xuất quan, thuộc ra thở dài nhẹ nhõn một hơi, tây lô đặc thị trước tạ thím năm trước năm sau nhiều có quan tâm, lại nói nữ nhi cấp thím thêm phiền toái, thạch lâm phu nhân nói, ta xem nhị nha đầu liền rất hảo, chẳng lẽ còn tuổi nhỏ liền thông đạo lý, hảo hảo dạy dỗ, cũng là phúc khí của ngươi đâu, tây lô đặc thị nói, thường ngày cắt ngôn, có tây lô đặc thị ở, thuộc ra liền giả cái ngoan nữ nhi liền hảo trong lúc còn chạy ra đi xem thục nhàn. Thục nhàn làm như hảo không ít, ho khan cũng ít, mặt lại có điểm gầy. Thục gia nói, tất nhất, người khác đều béo, cố tình ngươi lại gầy, không ăn uống sao. Thục nhàn nói, bị bệnh nào có không uống thuốc. Thuốc viên phải dùng thủy phục đưa, sắc thuốc là một chén một chén, bụng đều lấp đầy, cũng ăn không vô đổ vật. Lại sờ sờ mặt, thật sự gầy. Đảo cũng hảo, nhìn có phải hay không đẹp chút. Thục gia hướng nàng làm cái mặt quỷ nhi, ngươi nhưng nhanh lên nhi hảo à. Phía Nam Nhi mùa xuân tới sớm, chúng ta năm cũ thương nghị hảo sự tình, ngươi muốn lại không tốt, đã có thể chơi không thành lạc. Không biết có phải hay không những lời này nổi lên tác dụng, hai tháng nhị, Thạch Văn Bình cạo xong đầu, Thục Nhàn liền cảm thấy không ho khan. Lại quan sát bảy tám thiên, phát hiện là thật sự hảo. Nay còn không thể trước chơi, nàng tất yếu trước đem công khóa nhặt lên tới, văn hóa khóa, nữ hồng đều hoang hai tháng, không đề cập tới tiến độ, ít nhất cũng phải tìm hồi cảm giác mới được. Tây Lỗ Đặc thị nói: Ngươi mới hảo, không cần thực để ý này những. Cô nương ra, biết chữ liền thành. Ta xem ngươi tử cũng đã thực không xấu, đến nội nữ hồng, về sau nhật tử trường đâu. Tây lô đặc thị xem như sợ cái này nữ nhi, nhìn ôn hòa, không muốn cường, nói đi, nhìn nghe xong, trên thực tế vẫn là không từ bỏ. Thục gia nói, tháng riêng khóa đều ngừng đâu, đại tỷ tỷ cũng không cần cấp tại đây trong chốc lát. Văn hóa khóa thượng, thục nhàn đã từ bỏ cùng mọi mọi tương đối, chỉ là như cũ nghiêm túc mà thôi không hề nảy sinh ác độc liều mạng, nữ hồng lại là cô nương cần thiết muốn sẽ, vẫn như cũ không chịu thả lỏng, nàng chủ yếu là cấp cái này, hiện tại vừa nghe, đúng vậy, mọi người đều nhàn một tháng, muốn mới lạ cũng là cùng nhau mới lạ, vừa rồi chỉ lo nóng nảy, đảo đã quên này một cha, nói như vậy đảo không rơi xuống quá nhiều, tâm tình một thả lỏng, thân thể cũng càng tốt chút, lại nửa tháng, sắc mặt cũng hưởng nhuận, tây lô đặc thị liền tuyên bố muốn cả nhà ra khỏi thành đặt thanh, cả nhà đều thực não động, chủ tử đi ra ngoài. Tự nhiên muốn hầu hạ người, ai đi theo đi, ai lưu thủ, ai ai chắc chát, chát, đều nghĩ ra đi xem. Cuối cùng trừ bỏ quan âm bảo quá tiểu, còn lại 4 người đều đi, mỗi người trong phòng lưu 2 người trông coi, còn lại tôi tớ cũng đi theo đi. Hàng châu vùng ngoại ô, du khách cũng không nhiều, thuộc ra xem ra. Tây lô đặc thị còn nói, người thật đúng là không ít. Thạch gia đội ngũ còn đã chịu vây xem, bởi vì người Hán con chân, cho nên phú quý nhân ra lại thiên đủ nữ nhân rất ít thấy. Sao có thể làm cho bọn họ nhìn đến chân đâu? Nha đầu đều không cho xem. Người chung quanh cũng chỉ là xem cái náo như tôi, có nhận ra Thạch Văn Bình, qua lại một truyền, liền đều tan. Ít người, thuộc ra có thể vén rèm lên ra bên ngoài nhìn. Mọi nơi xanh miết một mảnh, núi rừng Tú Mỹ. Dụ đen sơn là không đi thành, nghe nói có điểm xa, đại bộ đội hành động không có phương tiện, liền ở vùng ngoại thành trước giải sầu hảo. Tâm không tán thành bởi vì lưu thủ ở nhà trương lộc khiển người chạy như bay lại đây nói lao ra tướng quân cho mời nói là có trong kinh kịch liệt công văn tới tiêu lão gia đi thương nghị nghe nói là vạn tuế gia muốn năm tuần ca tiểu huyền tử muốn lại đây thuộc gia bất chấp dạo chơi ngoại thành bị đánh gãy trong đầu đầu tiên là hiện lên bốn cái nghiêm túc hát sơ hảo thể thêm thố tự, hao tài tốn của sau đó lại hiện lên bốn cái quỷ dị màu sắc rực rỡ quy bản tự khang hy tới thánh ra không có tới bạch la lộn miêu pháp tiếng trung đời sau có một bộ ở mỗi đoạn thời gian chiếm cứ nhiều đài truyền hình phim truyền hình bên trong trường quốc lập đại thúc mang theo tiểu lao bà cùng thái giám nha hoàn hòa thượng mọi nơi loạn nhảy Thục ra không yêu xem cái này từ đề tài đến nam chính mặt đều không phải nàng đồ ăn nhưng mà giải trí trong tin tức mỗi khi tổng báo đạo có tân mỹ nữ diễn viên gia nhập cho nên nàng liền có như vậy một cái khái niệm lão khang hạ giang nam mặc kệ có làm hay không chính sự nhi đều phải yêu đương cho nên đối khang hi muốn lại đây Nàng là phi thường mà không thích Nhưng mà Khang Hy ra một tới Thành Hàng Châu người bắt kỳ lại rất đai thấy Vui mừng khôn xiết Kỳ hạ doanh trên không bay các loại quỷ dị dữu dít Đến nỗi kỳ hạ doanh bên ngoài người là bộ dáng gì thuộc ra cũng không biết Bất quá có một chút là có thể khẳng định Thành Hàng Châu lớn nhỏ bọn quan viên Từ giờ khắc này bắt đầu Liền đều không được nhàn Nhất đáng giận chính là Khang Hy còn phải cho chết giang tới thêm phiền Năm trước cuối năm đem chết đốc điều thành mất đốc Thi duy hàn quá xong năm vừa đi Hắn lại đem tuần phủ Vương Quốc Can cấp biến thành chức giang tổng đốc. Chức giang lại không có tuần phủ, Hai tháng điều tới Triệu Sĩ Lân làm tuần phủ, sau đó không 3 tháng, lại đem Vương Quốc Can điều đi rồi, tháng năm dứt khoát tại chức giang tổng đốc cái này trước vị. Phía dưới lớn nhỏ quan viên một hồi luận độ, tổng đốc không có, thuộc quan cũng không có, muốn trọng mưu tiền đồ, cùng tổng đốc không quan hệ người bắt đầu một lần nữa nhận người, lại một hồi loạn lộn, nhận xong rồi, trải vớt lại quan hệ mới hảo bắt đầu làm chính sự nhi. Theo đáng tin cậy tin tức Khang Hy hắn lão nhân ra muốn tháng 9 mới có thể từ Bắc Kinh nhích người, ven đường nhìn xem phong cảnh, thể nghiệm và quan sát một chút dân tình, tuần tra một chút công trình trị thủy một loại, đánh giá tới rồi Hàng Châu đều nên tháng 11. Tính ra hiện giờ vẫn là 3 tháng, còn có nửa năm thời gian hắn mới nhích người đâu. Sở dĩ sớm như vậy nói cho đại gia là bởi vì Hoàng đế đi ra ngoài liền không khả năng không thịnh hành sư động chúng, tuy rằng Khang Hy nói muốn giảm lược, chỉ mang theo mấy trăm người. Nhưng mà ven đường là nhất định phải có chuẩn bị. Hành cung muốn tu, hầu hạ nhân viên muốn tuyển chọn, đi theo khang hi tới mấy trăm người, bọn họ ăn, mặc, ở, đi lại muốn ăn bài, còn có hoàng đế xuất nhập lộ tuyến ven đường thiết cảnh. Vân vân, trước tiên nửa năm xem như không lan lộn của các ngươi, Này đó đều còn chỉ là trên mặt chuyện này, còn có ngầm, tỷ như nói, hoàng đế tới, kỳ hạ doanh cũng muốn chuẩn bị một chút nên đón á hoàng đế nếu là tưởng kiểm duyệt, ăn bài ai biểu diễn, ăn bài ai giải thích. Mã cắp đạt cùng thạch văn bình là tất yếu cùng đi nhưng cũng không thể chỉ là bọn hắn hai người, còn lại danh ngạch muốn như thế nào phân phối. Này đó chỉ là chú mấy ngàn người kỳ doanh các loại rối giám, đại như hàng châu một thành thậm chí chiết giang một tỉnh, kia phiền thoái liền càng đừng nói nữa. Hoàng đế muốn tới, hắn đến có trụ địa phương, hắn tùy tùng đến có trụ địa phương. Ngươi còn không thể đem hắn tùy tùng cùng hắn phân đến qua khai. Bọn họ tới, đến ăn cơm, thứ đồ vật ngươi dám cho hắn ăn sao. Hắn đều sẽ mang ai tới. Những người này đều là cái gì cấp bậc. Đến muốn cái gì đánh ngộ. Cấp những người này đều đến đưa điểm tiểu lễ. Thành hàng châu lớn nhỏ quan viên là tất yếu nên đón. Sau đó đâu? Như thế nào bài tự cho thấy? Ai có thể ra cái tiểu nổi bật làm hoàng đế nhớ kỹ? Nga, đúng rồi, còn muốn cho hoàng đế nhìn đến hàng châu địa phương đặc sắc, các loại thổ sản muốn vào hiến một chút làm bộ dáng Còn không thể làm hoàng đế phát hiện hàng châu bộ mặt thành phố không tốt, khất cái gì đó liền phải xử lý rớt. Cũng may hàng châu phồn hoa, nhân dân thật đúng là giàu có khất cái vốn là không nhiều lắm. Bãi ở Tông đốc cùng tuần phủ trước mặt vấn đề, nặng nhất có hai dạng, một là như thế nào xử lý người bắt kỳ cùng dân chúng bình thường mâu thuẫn vấn đề, nhị chính là thủy vận lung tung rối loạn. Lúc trước Mã cấp đạt phu nhân nhắc nhở Tây Lỗ Đặc thị chợ cấp gia dụng cũng muốn cẩn thận nói chính là người bắt kỳ khoản tiền cho vay sự, lợi tức quá cao, làm cho mượn tiền người còn không thượng, cuối cùng quân dân làm ổn, lung tung rối loạn, trong nha môn đóng 200 nhiều hào người. Cuối cùng đều lộng tới Khang hy đi nơi nào rồi? Đặc chỉ nghiêm chu đầu đảng tội ác, dân thiếu nợ nẩn từ kỳ doanh tướng quân cùng chết giang tuần phủ chiếu thị tức kết toán. Muốn nói đã đi rồi thì Duy Hàn cũng coi như là cái quăng giỏi, tới lúc sau liền đem này 200 nhiều hào người thẩm thẩm phong phóng, chờ đêm này đó án tử cấp kết, hắn cũng đều đi rồi. Nhưng là cả vốn lẫn lời 31 vạn lượng trướng còn đặt ở nơi đó đâu, mất công triệu si lân, lấy nhà mình mẹ kế dưỡng lao bạc 2 vạn lượng nói là đại dân trả nợ. Mã cắp đặt làm cho nửa vời, đành phải đồng ý tức Mặt mũi thượng còn muốn nói là bị triệu đại nhân cảm động, trong lòng không chừng như thế nào chửi má nó đâu. Triệu sĩ lân lại làm thương hộ nhạc quên, đem này chướng mặt bình, tốt xấu đem chuyện này cấp lộng xong rồi. Muốn nói triệu sĩ lân thật đúng là cái làm thật chuyện này sự, lại nhân có khang hy nam tuần khả năng dừng chân hàng châu tiền đề ở bên trong, rất là làm không ít thật sự. Chu tiền khơi thông hàng châu đường sông, lại thiết phòng cháy quan binh. Mọi người đều biết hoàng đế muốn tới, ai cũng không thể ở cái này đương khẩu phản đối những việc này. Sự tình tiến triển liền rất thuận lợi. Thạch Văn Bình tới chậm, vay nặng lãi không hắn chuyện gì, còn lại đều là địa phương quan sự, cho nên chỉ cần nhọc lòng lộ tuyến cùng an toàn vấn đề. Mỗi ngày cùng mã cắp đạt thúc dục mau chút định ra hành cung địa chỉ, sau đó bọn họ hảo chuẩn bị. Thạch Văn Bình chỉ là phó chức, không cần gánh chủ yếu trách nhiệm, chỉ là cho thấy lập trường, đương nhiên từ hắn trong nội tâm cũng cảm thấy hoàng đế muốn tới là kiện đại sự. Nói tóm lại, vẫn là thực nhẹ nhàng. Không ngờ xa ở kinh thành thạch gia lão gia tử một phong thư nhà đã đến, làm Thạch Văn Bình rối loạn tay chân. Hoa Thiện tin chúng nói, hắn cấp Thạch Văn Trác đính hôn, năm nay thành hôn, còn muốn ở Khang Hy Nam hạ phía trước lại cấp Thạch Văn Trác như cái ngoại nhậm. Cuối cùng rất là đắc ý mà đối Thạch Văn Bình nói, làm nhi tử đều thành gia lập nghiệp đi, trong lòng được an ủi, ta thật là cái phụ trách hảo cha. Thạch Văn Bình. Trời cao hoàng đế xa, thủy trường A Mã Điên. Thạch Văn Bình ngoài tầm tay với Đành phải cùng Tây Lô Đặc Thị chuẩn bị tốt một đống hạng nghi, phái trương lộc tự mình áp đưa hướng Bắc Kinh, sau đó ở trong lòng ngẹ quất. Thạch Lâm là bố chính sử, một tỉnh thuế ruộng ở trong tay hắn quá, những việc này không thể thiếu hắn, Thạch Văn Bình bọn họ tin tức cũng càng linh thông. Cái cỏ ẩm ý tới rồi tháng tư sơ, định ra hành cung địa chỉ ở Thái Bình Phường. vừa lúc tránh đi cày bừa vụ xuân, đầu tiên là đem bốn phía dân xá chờ phá bỏ di rời rớt, sau đó triệu tập thợ thủ công, dịch phu bắt đầu tu hành cung. Mã Cáp Đạt được tin chính xác, bắt đầu cùng Thạch Văn Bình chuẩn bị nên giá công việc, bọn họ bên này tại trước tướng lãnh danh sách bài diện thánh đơn tử. Lại muốn thao luyện binh lính, hảo phối hợp cảnh vệ công tác. Mã Cáp Đạt bản lĩnh là có, nhưng là ngày nọ Thạch Văn Bình vẫn là vừa bực mình vừa buồn cười mà đối Tây Lô Đặc Thị nói, hắn lại tới, không biết là nơi nào thu nhân ra chỗ tốt, đem phái đi cho người. Nơi nào hành tung cũng chưa an bài hảo, hắn trước tuyển khởi người tới. Tây Lô Đặc Thị nói, này không phải thường có việc như sao Thạch Văn Bình nói, muốn nói còn có hơn nửa năm đâu, chỉ cần không phải cái người gỗ, ai cũng có thể luyện hảo. Chỉ hắn làm như vậy, không khỏi có chút nhi lời nói đến một nửa lại ý miệng, nữ nhi nhóm tới thỉnh an. Thục gia thích xem quan âm bảo nhổ nước miếng phao phao, rảnh rỗi chạy tới còn muốn chọc chọc hắn má, thục nhàn ở một bên liền nhấp miệng cười. Hôm nay hai người lại kết bạn mà đến, nghe Thạch Văn Bình nói, thiên nhiệt, thanh gia muốn tới còn sớm, trên tay chuyện này cũng làm cho không sai biệt lắm, chúng ta lần trước đi chơi liền không tận hứng lần tới rảnh rỗi, đem quan âm bảo lưu lại, một đạo đi du Tây Hồ. Hai chị em biểu tình nháy mắt sáng, lẫn nhau xem một cái. Thục Gia hỏi, "A Mã, thật sự sao?" Thạch Văn Bình chẳng lẽ ở như vậy trường hợp cười đến thực hay? "Đương nhiên." Tây Lô Đặc Thị nói, xem đem các nàng cấp nhạc. Thục Gia nhỏ giọng nói, "Đến Hàng Châu mau 2 năm, đều không có đến quá Tây Hồ, nói ra cũng chưa người tin." Thục nhân nói, "A Mã ngạch nương này không phải muốn mang chúng ta đi sao?" Tây Lô Đắc Thị nói, Các ngươi hai cái thiếu một đáp một sướng, các ngươi a mà nói, ta tự nhiên là dẫn. Thục ra lại nói, nghe nói vũ Tây Hồ cũng rất đẹp, nếu có thể gặp phải trời mưa thì tốt rồi. Nàng còn nhớ rõ bạch nương tử cùng hứa tiên tình duyên. Thạch Văn Bình một ngụm đáp ứng rồi, gọi bọn hắn bị thuyền bãi, nhiều đi hai lần cũng khiến cho. Thục ra hầu nghi mà nhìn hắn một cái, quá kỳ quái, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a tuy rằng Thạch Văn Bình luôn luôn cũng không phải cái sẽ ngược đái nữ nhi cha nhưng lại như vậy bình dị gần gũi liền quá kỳ quái thạch văn bình nhưng vẫn treo hắn kia trương vân đạm phong khinh mặt làm người đoán không ra ý tưởng tây hồ quả nhiên phi thường mỹ tảng lớn thủy vực còn không phải du lịch mùa thịnh vượng người như vậy so tây hồ cá còn nhiều tây hồ ba mặt núi vây quanh một mặt lâm thành lại không có vẻ trật trội đảo như một bức tốt nhất bức họa của tròn lại có các loại nhưng du chỗ giữa hồ đảo tô bạch đê khúc viện phong hà lôi phong nắng chiều tây lô đặc thị cùng thuộc nhàn xem đến mê mẩn Thục gia đối Tây Hồ thắng cảnh sớm có nghe thấy lúc này cũng xem tròn váng, quá Mỹ. Thạch Văn Bình có xã giao nhưng thật ra đã tới, thấy thê nữ kinh ngạc cảm tình, trong lòng rất đắc ý, xem, ta tuyển đúng rồi địa phương, trên mặt như cũ nhàn nhạt, nhạt. Đi, quang đứng nhưng không có gì ý tứ, sấn thiên còn không nhiệt, trước nhìn xem trung quanh, Thái Dương ra tới lại đi hồ thượng giải nhiệt. Thạch Văn Bình trực tiếp an bài. Tôi tớ nhóm tản ra, như lúc trước giống nhau, tiên phong một chút người không liên quan, lại lý khởi một đạo bình phong tới. Người một nhà đi ở bên trong. Thục ra, A Mã, chỉ có thể nhìn đến dưới lòng bàn chân. Thạch Văn Bình, ngẩng đầu. Thục ra, thiên chân làm A. Thạch Văn Bình. Thục ra, A Mã, ta không đủ cao A. Chân ngắn nhỏ cô nương, ngươi bi ai. Thạch Văn Bình nhịn không được cười to, không lưng đem nàng ôm lên. Trung quanh cũng là một mảnh xanh tươi, Thạch Văn Bình hỏi, như thế nào? Thục ra gật đầu, liền tính nơi này không gọi Tây Hồ, cũng đáng đến xem. Thạch Văn Bình nói. Lời này nói được có điểm ý tứ. Thục gia cúi đầu, đại tỷ tỷ xem tới được sao? Thục nhàn so nàng cao, như cũng là lọ ly. Thục nhàn cười nói, không ý kiến, ta đến trên thuyền lại xem. Tây Lô Đặc thị nắm thuộc nhà tay, nói thục ra, xem tỷ tỷ ngươi nhiều văn tĩnh, ngươi kêu ngươi a mã Triều hư. Thục gia nói, a mã vui, ta cũng vui. Đối. Thạch Văn Bình, ách. Thục gia quay đầu vừa thấy, a mã, bên kia là cái gì? Thật lớn một tòa miếu. Tây hồ bốn phía, kỳ thật còn có cái danh thắng, nó kêu Trung liệt Miếu, bất quá quảng đại nhân dân quần chúng càng thích xương này vì Nhạc Vương Miếu. "Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, bên trong là chứ danh kháng kim anh hùng Nhạc Phi đồng chí, là vị lấy trung hiếu tiết nghĩa xưng mẫu mực." Thạch Văn Bình mặt có điểm văn mẹo. "Nhạc Phi đồng chí là phi thường đáng giá khẳng định người, vô luận như thế nào luôn là vô mệt với thần tiết người." Nhắc nhở một chút, "Đây là đời Thanh, mãn người là tục sưng, toàn sưng là Mãn Châu, đây là hoàng thái cực sửa danh nhi." Nguyên thủy xưng hô là nữ chân. Trước mắt quốc hiệu là thanh, ở tất quốc hiệu phía trước nguyên Sương kim, vì cùng hoàn nhan thị cái kia kim làm phân chia, xử sưng sau kim. Khó trách thạch văn bình mặt thực văn mẹo, hắn vốn dĩ liền không tính toán đi xem. Không biết như thế nào giải thích, đang muốn sụ mặt nói, không xem cái kia. Bên ngoài Phúc Hải nói, lao ra, xa xa nhìn người nọ như là Giang Tiên Sinh. Chủ nhân ra dạo chơi ngoại thành, lão sư nghĩ, Giang Tiên Sinh cũng tới du hồ. Cho nhau thấy, Giang Tiên Sinh liền phải tới chào hỏi. Cách bình phong, thục gia liền hỏi Giang Tiên Sinh vừa rồi vấn đề. Giang Tiên Sinh cũng ngơ ngẩn, đành phải dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ trả lời, đó là ngạc vương miếu. Êch! Thục gia nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến Giang Tiên Sinh chạy trốn dường như cáo tử, thạch văn bình mặt vô biểu tình mà đem nàng buông mà tới, xách lên, mang cả nhà lên thuyền. Nàng mới nhớ tới, nhạc phi, tự băng cử, sau khi chết bị Nam tống triều đỉnh truy phong ngạc vương. Tự biết đối lý. Thục gia yên lặng vô ngữ, ta liền biết, nơi này cùng ta phạm hướng. Trừ cái này ra, hết thể cũng khỏe. Thục gia không hề loạn hỏi, lúc này hỏi thạch văn bình không bằng về sau hỏi giang tiên sinh, nàng tương đối sẽ không sợ lao sư. Tây lô đặc thị cùng thục nhàn nói nơi đây phong cảnh hảo, địa bộ nhi còn xinh đẹp. Thục nhàn liền ngâm nga một ít tiền nhân danh ngôn, nhất nhất giải thích. Bài chậm rãi xoay lại đây. Thục gia tâm tư vừa chuyển, ngạch nương lần tới còn có thể tới sao. Tây lô đặc thị ngạc nhiên nói. Ngươi A Mã không phải dẫn sao. Ta xem A Mã giống sinh khí. Rõ ràng là hắn muốn khiến ta, ta lại không chầm, như thế nào liền sinh khí đâu. Tây Lô Đặc Thị như thế nào không cảm giác được vừa rồi quái gì. Cho nên mới cùng tục nhàn qua lại nói chuyện, lúc này vèo cười, ta xem ngươi liền tròn vo, xem tỉ tỉ ngươi nhiều tố khí. Thạch Văn Bình cũng banh không được, nói, nguyên không có gì, kia trong miếu là nhạc phi, ta nói cho các ngươi, tổng hảo quá ngươi khắp nơi luận hỏi, phạm vào kiêng kỵ còn không biết. Các ngươi hứa còn không biết, này nhạc phi giản lược giải thích, muốn nói cũng là điều hắn tử, chỉ tiếp phạm vào kiến kỵ, quốc triều nguyên là nữ chân. Thục ra, ta đây về sau không luận hỏi, có việc nhi về nhà lén lút hỏi. Thạch Văn Bình nói, cũng thế. Tây Hồ rất lớn, ở trên thuyền ăn một bữa cơm, còn không có xem xong. Tây Lô Đặc Thị nhận lời quá hai ngày còn có thể lại đến, thục ra nói, nếu có thể ở chỗ này có cái thôn trang là được, liền đi theo trong kinh thôn trang dường như. Trong kinh thôn trang ta cũng không đi qua, nghe nói thú vị. Tây lô đặc thị đương nàng là tiểu hài tử đô mới mẻ, chỉ nói, thánh thượng muốn tới, thiếu gia loạn chú ý. Thạch văn bình phi thường tán đồng thê tử nói, triệu tuần phủ mới đem lúc đầu sự mặt bình, hiện giờ thiếu làm thiếu sai. Tây lô đặc thị nói, chính là, sau này nhiều ít sự tình làm không được, càng muốn ở hiện tại. Thục gia le lưới. Buổi tối, thục gia mới biết được thạch văn bình vì cái gì hôm nay như vậy khác thường. Phó đô thống đại nhân nói. Bọn họ kỳ doanh đối Hoàng đế An Toàn Phụ có nhất định trách nhiệm, Hán nội thư phòng hiện giờ lộng không ít về cảnh vệ sự, muốn bảo mật. Cho nên, thuộc gia hiện tại muốn tị hiểm. thuộc gia, A Mã, người quá âm hiểm, còn có thể làm sao bây giờ? Lan lộn sự tình nàng còn làm không ra, cho nàng cha sắc mặt xem sự tình hiển nhiên cũng không thích hợp, thuộc gia nghĩ nghĩ, ta đây muốn A Mã thư phòng hai quyển sách xem. Thạch Văn Bình nghe nói muốn chính là uống nước, sườn mũ hai bổn nạp lan tính nước tử, nghĩ nghĩ. Đảo cũng thế, Nạp Lan Tử là chủ tử ra đều khen. Nhìn xem liền tính xong rồi, nhìn một cái vần chân, dung điện, không thể tưởng nó quá nhiều, cái kia hao tổn tinh thần. Ngày mai tống cổ người mua tới. Thục ra thẳng gật đầu. Bé ngoan ở cái này gia đình tương đối có thị trường, thục ra không mấy ngày phải đến khả năng lại du lịch một lần cho phép. Lúc này chưa từng du quá bên kia bắt đầu, lại nhìn non nửa Tây Hồ, còn thực may mắn mà gặp được trời mưa. Nhìn đến mưa bụi Tây Hồ. Thực ra rốt cuộc tin tưởng có đôi khi thờ Ad cũng là có căn cứ. Thạch Văn Bình thấy nữ nhi không náo loạn, còn cho phép nàng đi xem ruộng lúa gì đó, địa điểm là mã cắp đạt ở Hàng Châu một cái nông trang. Lúc này lúa nước đã kết tuệ đông lúa cực tiểu. Thời buổi này không có tạp giao lúa A. Tiên ế Ảo tưởng 2 giây, thực ra liền bóp tắt cái này ý niệm, nàng xem qua một kỳ lời nói tiết mục, viên Long Bình giới thiệu đó là nghiên cứu mau 40 năm mới ra thành quả. Nghe nói đột phá khẩu là ngẫu nhiên gian ở n nở mẫu ngoài ruộng phát hiện một gốc cây thiên nhiên biến dị chủng loại. Nàng vẫn là không cần mơ ước, muốn lộng cũng không phải hiện tại. Trở về xem Minh Châu Nhi tử viết văn, nhịn không được để bút ở thư thượng viết nói, tình thâm bất thọ, tuệ cực tất thương. Người này nàng là biết đến, nghe nói thực si tình, năm đó có cùng học thực mê hắn, thường nhắc mãi, lại không có hứng thú cũng nhớ kỹ một chút cuộc đời, biết người này chết sớm, tài tử chết sớm mới làm người y y vô hạn không. Nàng xem nạp lan từ chỉ là vì chạy theo mô đen, giang tiên sinh khoa thượng nói, nạp lan từ hiện tại thực lưu hành. Hiện giờ vừa thấy, đều có này lưu hành đạo lý, đáng tiếp tác giả sắp chết. Trách không được thạch văn bình không cho nàng dụng tâm xem, thương cảm ý vị trọng chút. Cô nương, trước đừng cảm thụ người khác thương cảm, chính người mau thương cảm. Phải biết rằng, Khang Hy tới phá sự nhi nhiều. Đầu tiên là 9 tháng, thạch lâm tựa hồ là bởi vì phụ trợ tuần phủ đem hàng châu thu thập đến hảo. Phía trước mấy nhậm làm quan cũng làm đến hảo, trùng hợp gặp gỡ Khang Hy chung quanh cho người ta điều trước, hắn bị thăng làm hồ quảng tuần phủ đi. Thức hảo, một tỉnh tuần phủ, biên giới đại quan. Trên quan trường thông tục một chút cách nói, đây là chư hầu. Nguyên bản như vậy thăng chức là phải về kinh báo cáo công tác, sau đó nghe lãnh đạo nói chuyện, lại sau đó mới có thể làm thủ tục đi. Lúc này bất việc, Khang Hy chính mình lại đây, thạch lâm một mặt tiếp giá, một mặt tự trước. Này chỉ là lý luận thượng. Trên thực tế toàn bộ triết giang quan viên vội cá nhân ngưỡng ma phiền hành cung đều sửa được rồi, khang hi không có tới. Chơi đại gia A ngươi. Hoàng đế chính là muốn chơi các ngươi, như thế nào mà. Hoàng đế chỉ là nói khả năng muốn tới, cho các ngươi chuẩn bị, nhưng không cùng các ngươi thêm du lịch hợp đồng. Vạn nhất hoàng đế nhất thời cao hứng muốn lại đây, các ngươi lại không chuẩn bị, làm hoàng đế trụ chỗ nào. Đại gia chỉ có thể nhận mệnh, sau đó bốn phía tỉnh tổng đốc tuần phủ, có bất kỳ đóng giữ địa phương tướng quân. Đô thống chờ hết thẻ thượng sổ con thỉnh An Cầu Kiến. Vì thế Thạch Lâm đi theo tuần phủ 33 mà chạy đến Giang Tô Kiến giá, Khang Hi tựa hồ đối hắn thực vừa lòng, bàn tay vung lên, làm hắn tiền nhiệm đi. Thạch Lâm chỉ phải lại hồi Hàng Châu, đóng gói hành lý, đóng gói phụ tá, đóng gói người nhà. Thạch Lâm ở triết Giang còn tồn chút sản nghiệp, lại làm một hồi thu thập, có chút liền đưa cho Thạch Văn Bình, có chút ngay tại chỗ bán đi, sau đó cùng đại gia cáo biệt. Thuộc ra không có liên tiếp Thạch Lâm. Vị này thúc tổ phụ nàng gặp qua số lần thập phần hữu hạ, nhưng thật ra luyến tiếp thạch lâm phu nhân, tuy nói không ở cùng nhau, rốt cuộc là đến Hàng Châu tới nay thấy được nhiều nhất một người. Lao phu nhân đối với các nàng gia cũng rất hòa thuận, đã hơn một năm tới nay giúp rất nhiều vội, cũng không lay động trưởng bối cái giá. Thục gia cùng thục nhàn mỗi người đều có kim chỉ hiếu kính lao thái thái, lao thái thái cũng rất thương cảm, lại muốn dọn. Đến nàng như vậy tuổi tác, người đều bắt đầu hoài cựu, nhi nữ không ở bên người, phá lệ cảm thấy cô đầu. Tây Lô Đặc Thị từ bên nói, lao thái thái, lúc này lao thái ra là thằng trước đầu, cũng là hỷ sự một cọc, xuống chút nữa không phải tổng đốc, chính là trong kinh quá lớn, chúng ta có rất nhiều gặp mặt thời điểm đâu. Lao thái thái lúc này mới trọng lại cao hứng lên. Bên kia Thạch Lâm còn muốn dặn dò cháu trai, chủ tử ra lúc này cũng đã hỏi tới chiếc giang tình hình, bọn họ doanh người mấy năm nay trọc hạ không ít phiền thoái, này đều cùng ngươi không quan hệ. Chỉ là chủ tử hứa sẽ chịu các ngươi đi hỏi một câu cũng chưa biết được. Ngươi trong lòng phải có số. Nói như thế nào, không cần ta nói cho ngươi bãi." Thạch Văn Bình nói, chất nhi cũng từng bệ kiến quá, đương kim thánh thượng là lại thánh minh bất quá, tiểu tâm tư liền không cần lo tưởng." Thạch Lâm nói, xem ra ngươi minh bạch, ta cũng không cần nói thêm nữa. Tiến đi Thạch Lâm, chết giang trừ bỏ hắn cũng chỉ có tuần phủ có thể diện thánh, nhưng thật ra Mã Cáp Đạt cùng Thạch Văn Bình sổ con cũng đến hồi phục, cùng chung quanh mấy chỗ có đóng giữ kỳ đình tướng quân, đều thống nhất nói bị triệu đi hỏi chuyện. Ai kêu nhân gia ở kỳ lại là đóng giữ đâu? Đi liền không lại trở về, thật không có không tốt tin tức truyền đến. Tiến vào tháng 11, đại gia bắt đầu vội năm, doanh trung người bắt kỳ đa số có ở kinh thân thích, lượt có điểm địa vị, gia tộc lại lớn một chút, đều phải bị năm lễ đưa kinh. Thạch gia chính vội vàng đâu? Khang Hy gia lên tiếng, Giang Ninh, Hàng Châu nhị Mãn Châu tướng quân, Phó đô thống Thạch Văn Bình, Kinh khẩu hiệp lãnh đồng Nguyên Khanh, nay địa phương không có việc gì, các ngươi bốn người đưa giá đến kinh còn lại các đốc phủ, tướng quân, phó đô thống đều hồi bổ nhiệm, không cần xa đưa. nguyên lời nói, một chữ không thay đổi. vì thế Thạch Văn Bình liền cáo biệt Lão Bà Hải tử thời gian đều không có, trực tiếp bị đóng gói mang về Bắc Kinh. nguyên bản còn ở lo lắng Tây Lỗ Đặc Thị nghe thấy cái này tin tức trong lòng mới một cục đá rơi xuống đất, lại viết thiệp đi bài kiến mã cắp đạn phu nhân. hai người tính toán, chạy nhanh nhiều thu thập vài món quần áo cũng một ít đơn giản hàng ngày đồ dùng, tống cửu người kết bạn cấp tặng qua đi. Mới vừa thu thập hảo, hai vị đại nhân cũng đuổi rồi người tới lấy quần áo. Đem chuyện này vội xong, thục ra mới ý thức được, nàng lại muốn quá một cái không đoàn viên tân nhiên. Đầu phát. Miêu phát tiếng Trung. Nhị cô nương lại trở về rồi. Miêu phát tiếng Trung, Thạch Văn Bình tùy giá đi được cũng không mau, đưa quần áo người thực mau trở về tới, hồi nói hết thể mạnh khỏe, làm trong nhà yên tâm. Tây Lô Đặc Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, bắt đầu an bài ăn tết sự tình. Trượng Phu không ở nhà quan khách nơi đó xã giao liền không cần phải xem vào. Phúc Hải đi theo Thạch Văn Bình bắt thượng, Trương Lộc lưu tại trong nhà ứng phó, khiến cho hắn cầm Thạch Văn Bình thiệp đưa đến hưu hạn mấy hộ nhà. Thỉnh đại gia nhiều đảm đương cũng liền tính xong việc. Nữ quyến sao, kỳ doanh đều là quen biết, thực dễ làm. Trong thành Hàng Châu cũng liền tuần phủ cùng mới tới bố chính sử, án sát xử nơi đó phải đi động một chút. Nguyên An huy án sát xử Vương Quốc Thái làm triết giang bố chính sử, mà tân án sát xử còn lại là hiệp tây đồng thương đạo đồng quốc tá. Đều là vẫn luôn làm con người, này phu nhân ít nhất ở giao tế thời điểm sẽ không khó ở chung. Kế hoạch không có biến hóa mau. Tháng 11 đế, có tin tức chuyển đến, mã cấp đạt bị khang hy thụ vì chính bạch kỳ mãn châu đô thống, Tây Lô Đặc Thị còn cố ý hướng hắn phu nhân đi chúc mừng. Không hai ngày, 12 tháng sơ, Trương Lộc ra vẻ mặt có chung vinh dự tươi cười, thái thái đại hỷ. Bên ngoài có người tới chúc mừng, nói là nhà chúng ta lão ra bị vạn tuế ra tuyển làm chính bạch kỳ hán quân đô thống. Phúc Hải gia vẫn luôn lo lắng đi theo láo ra ra cửa trượng phu, hiện giờ vừa nghe Thạch Văn Bình thăng trước, tưởng tượng trượng phu nhất định cũng có thể đi theo đến chút điểm có tiền, cũng cao hứng, thái thái muôn vàn chi hỉ. Xem ra Thạch Văn Bình lúc gần đi lưu lại câu kia, hết thảy mạnh khỏe. Thật đúng là không phải an ủi lại ra. Tây Lô Đặc Thị mặt lộ vẻ vui mừng, lại hỏi Trương Lộc ra, tin tức xác thật sao? Trương Lộc ra trả lời, là nhà của chúng ta kia khẩu tử mới vừa rồi tống cổ gạ sai vật lại đây làm ta hồi thái thái. Chúc mừng người đem thiệp cùng hạ lễ đều tặng tới. Này tin tức vẫn là bên ngoài truyền tiến vào, Thạch Văn Bình nguyên là Hàng Châu đóng giữ phó đô thống, người tuy tùy giá đi rồi, nên là hắn kia một phần nhi công báo vẫn là hắn, bất quá đều cho hắn gửi ở hắn nha thự. Hàng Châu mặt khác không rời đi quan viên lại là đều có thể nhìn đến công báo, này đương nhiên muốn chúc mừng. Một kỳ đô thống, cùng loại này đóng giữ phó đô thống còn không giống nhau, hán quân chính bạch kỳ hạ nhân đều phải nhìn sắc mặt của hắn, kỳ hạ người đương nhiên đối Thạch gia muốn càng thêm kính trọng. Chúc mừng lên trước hạ lễ cũng phá lệ mà thận trọng. Có tiểu tâm lấy lòng, liền trực tiếp đem công báo cung cấp đưa tới. Tây Lô Đặc Thị khiến cho Thuộc Gia niệm cho nàng nghe, chỉnh trương công báo về Thạch Văn Bình, cũng chính là như vậy một câu mà thôi. Trương Lộc ra sớm đem tin tức nói cho nàng, nhưng là Tây Lô Đặc Thị nghe Thuộc Gia lại niệm một lần, còn giống lần đầu tiên nghe được giống nhau vui mừng khôn xiết. Sắp ăn Tết, lại phùng này tin tức tốt, Tây Lô Đặc Thị nhường cho trong nhà tôi tớ nhiều phát một phần tiền thưởng, cả nhà đều lây dính thượng không khí vui mừng. Vui mừng xong rồi, Tây Lô Đặc Thị lại làm đem hạ lễ nhất nhất kiểm kê tạo sách, sau đó phóng tới nhà kho, lộng một nửa nhi, mới nhớ tới một việc tới, lao ra làm đô thống, tất là muốn lưu kinh, chúng ta cũng muốn đi trở về a Đây là nhất định. Năm trước ba ngày, trong kinh truyền tin người liền đến, mang đến Thạch Văn Bình nói, đại ý như sau, qua năm liền phái người tới đón các người, chạy nhanh đóng gư gói hành lý, đóng gói các người chính mình. Tây Lô Đặc Thị lại hỏi kỹ truyền tin người, truyền tin người tuy là ăn tết khi vứt ra biệt thự Lại vẫn như cũ sung sướng, cấp thái thái chúc mừng, lao ra thăng quan nhi, thường đến vạn thuế ra cố vấn. Nô tài tới trước hai ngày, vạn thuế ra nghe nói nhà chúng ta hai vị ra đều ở quan học, lại triệu kiến hai vị thiếu gia khảo so học vấn, cấp chúng ta đại gia bổ lam linh thị vệ, lại thưởng nhị ra xuất hơn, hiện giờ ở loan nghi vệ làm chỉnh nghi bí. Thật là vui như lên trời, vốn dĩ sao, thạch ra là hán quân kỳ, lại là chính bạch kỳ, này cạnh tranh lực liền không bằng mãn châu cùng chính hoàng, tương hoàng hai kỳ. Tuy nói bổ thị vệ cầu xuất thân cũng không khó khăn, thế nào cũng muốn có một chút khúc chiết, Lần này là Khang Hy tự mình điểm, khảo thí đều không cần, thật sự là quá tốt. Thục gia biết thị vệ là đi theo tử cấm thành kia toàn gia đảo quanh nhi, hiển nhiên là cái mỹ kém. Loan nghi vậy sao? Nghe danh nhi cũng là cùng hoàng đế có quan hệ, ngoan ngoãn đến không được. Các nàng ra cùng Lão Khang đi được cũng thân cận quá. Lao Khang động kinh, vẫn là thật sự thực coi trọng nàng a mã. Tây Lô đặc thị thưởng báo tin người, mệnh dẫn đi ăn cơm nghỉ ngơi. Sau đó chính mình niệm vài thanh Phật, thì khí dương dương mà chỉ huy đại gia trước đem xuân quần áo mùa hè thưởng chờ không cần một lần nữa kiểm kê nhập dương, quá xong rồi năm, lại thu thập mà khác, một mặt lại cân nhắc muốn mang thứ gì trở về, gương lược đều là thứ tốt, muốn mang đi, cổng kềnh gia cụ, cũng mang lên bãi, tổng không hào vứt bỏ hoặc là bán đi, nhìn cũng không ra gì nhi, dù sao cũng là lên thuyền, vận đến lại đây, muốn mang cái gì thổ sản đâu. Ai nha, nguyên không nghĩ tới vào lúc này tiết liền phải trở về cũng chưa chuẩn bị đâu. Cái này qua tuổi đến rất vui vẻ, tâm tình hảo, nhìn cái gì đều thuấn mắt, Tây Lô Đặc Thị liền ở vào như vậy một cái trạng thái. Còn triệu lại đây đương nhiên bị đưa lại đây bốn cái cuốn chân, còn có người nhớ rõ các nàng sao, hỏi, các ngươi nhưng có thân thích ở. Nếu có, ta liền thưởng các ngươi bán mình khế, cho các ngươi lộ phí về nhà. tuyển nu cô nương liền bị kịch một chút, không thể phóng, chỉ có thể mang theo đi. Ngoài dự đoán mà, không ai nguyện ý đi. Tuy nói ở chỗ này cũng không phải bị cung cấp nuôi dưỡng, còn muốn lao động, nhưng là ngươi tưởng à, chẳng sợ có thân thích, có thể bán một lần là có thể lại bán lần thứ hai, tiếp theo liền không chừng là cái dạng gì nhi, nghĩ như thế nào trở về đâu. Tây lô đặc thị thở dài một hồi, tùy các ngươi mãi. Trong lòng lại hạ quyết tâm, trở về liền đem các nàng xứng gã sai vật, trong nhà còn có hai cái trưởng thành nhi tử, này cũng không phải là đùa giỡn. Tân niên không bao lâu, mới ra tháng riêng, Bắc Kinh tới đón người liền đến. Tây Lô Đặc Thị thấy người tới kinh hãi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói làm chỉnh nghi bí. Nay tới chính là Tây Lô Đặc Thị con thứ hai, Khánh Đức. Lúc này thuộc nhàn thuộc gia đều ở Tây Lô Đặc Thị trong phòng ngồi, nghe nói nhị ca tới, đều lắp bắp kinh hãi. Lúc này Khánh Đức đã hấp tấp mà vào được, nạp đầu liền bái. Khánh Đức chính ở vào trường vóc tuổi tác, chịu điều nhi, chịu đến gầy. Tây Lô Đặc Thị đau lòng vô cùng. Thuộc gia chịu chịu khoe miệng, thiếu niên dáng người một gầy, liền bị át huy. Khánh Đức ở thời kỳ vỡ rộng, dựa gần Tây Lô Đặc Thị ngồi, từ nàng ở trên người trên mặt sờ tới sờ lui, ho khan một tiếng. năm trước đem bổ xong, liền nghỉ đông. Chủ tử ra triệu kiến, phải hỏi hai câu. Nhi tử liền nói, tưởng ngạch nương, a mã, ca ca đều phân biệt xử, ta liền nghỉ đến tiếp ngạch nương, Chủ tử ra chuẩn, mới vừa nói xong, đã bị Tây Lô Đặc Thị một cái tát vỗ vào trên người, ngươi lại hồ nháo. Mới vừa được phái đi liền khinh cuồng đi lên. Ai nha ngạch Nương không ý kiến. Ta hiểu rõ nhi Khánh Đức liên tục xin khoan dung, ngài yên tâm bãi, ta cùng A mã, ca ca thương lượng quá. Ta so mã pháp đáng tin cậy nhiều. Nha đầu, còn nhận được ta không? Nhìn đến ngạch nương muốn phát hỏa, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn tiến vào liền nhìn đến hai cái tiểu cô nương, thực hảo đoán, vóc cao chính là thuộc nhàn, lùn chính là thuộc gia. Hai cái tiểu cô nương một màu chuột xám áo trong tiểu áo đông, đã để lại đầu, tiểu hai thanh đầu, thắt bím, rất là phẫn nộn hai người ở hắn tiến vào thời điểm đã đứng lên, thẳng đến hắn ngồi xuống mới ngồi xuống. cùng tây lô đặc thị nháo xong rồi, khánh đức bắt đầu liêu muội muội. cho dù là nguyên bản không thế nào thân cận thuộc nhàn, tách ra đến thời gian lâu rồi, cũng sinh ra thân thiết càng tới. bất đắc dĩ thuộc nhàn cô nương giáo dưỡng quá hảo, nhìn thấy thân ca ca vẫn là nhất phái quý cũ nhị ca ca, khánh đức chịu chịu khoe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười mà, đại muội muội tốt không? càng thêm quý cũ, thảo cái tiểu không thú vị. Khánh Đức đem lực chú ý chuyển tới tiểu muội muội nơi đó, "Còn hảo, tiểu muội muội rất đúng hắn ăn uống." Vị này muội muội nhíu nhíu cái mũi, "Nhị ca ca, ta là trưởng thành, không phải biến ngây người." Vừa rồi Phúc Thím còn nói nhị ra tới, "Đương nhiên nhận được ngươi." Khánh Đức hướng nàng giả trang cái mặt quỷ nhi, miệng lưỡi sắc bén. "Bang." Trên đầu chứ một chút, Tây Lỗ Đặc Thị rồi nói, hai câu lời nói, đắc tội hai cái muội muội, "Đi xem ngươi tiểu hình đệ đi." Khánh Đức vui vẻ, chạy tới niết quan âm bảo cái mũi. Đem ở ngủ chưa tiểu bào tử đậu khóc. Thục ra, ngạch nương, ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng chịu quá như vậy cha tấn. Đại tỷ tỷ có phải hay không bị hắn lăn lộn đến mới như vậy mặt vô biểu tình. Nói đến Khánh Đức tính cách càng giống hắn mã pháp một chút, hoạt bác, linh động, cũng vô lại. Bất quá vô lại đến làm cho người ta thích, một lần không lấy lòng, lần tới như cũ chơ mặt ra cười, lại nhớ rõ tránh đi lôi khu. Có hắn ở, tuy rằng nhìn không đáng tin cậy một chút lại cũng là cái đứng đắn ra. Lập tức tiếp đón đóng gói hành lý, an bài xe thuyền, lại bồi tây lô đặc thị lên ngựa khăn ha đa ra đi đi lại. Mã cấp đạt thăng mãn châu đô thống, giống nhau muốn cả nhà rời hồi Bắc Kinh đi, vừa lúc hai nơi cũng là một chỗ, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khánh Đức chạy đến thuộc gia trong viện thời điểm, nàng đang ở chỉ huy bọn nha đầu đóng gói hành lý, năm trước đã đem mùa đông không cần đồ vật đều chăng dương, hiện tại còn lại là muốn đem đang ở sử dụng đồ vật thu thập hảo. Khánh Đức ở minh gian tả hữu một trương vọng, nhanh chóng quyết định hướng thuộc ra trong thư phòng đi. Thuận tay từ trên bàn sách sách lên một quyển sách, tiểu trên giường một ai, người nơi này thu thập đến cũng thật không xấu, ai nha, tới quá nóng nảy, vừa nghe đến tin nhi ta liền chạy tới, suốt đêm khoái mã nha. Mệt đến ta nha. Thuộc ra ở hắn đối diện ngồi, ngài muốn làm gì? Khánh Đức, trở về chúng ta lên thuyền, trên đường thời gian trường, mượn hai bổn nhi thư nhìn xem thành không. Nói xong từ trong tay háo lấy ra hai chỉ tiểu hộp dài tới, ca ca phó tiền thuê. Thục ra rất cảm thấy hứng thú, đây là cái gì? Khánh Đức nói, trước nói đổi không đổi. Thục ra cười nói, không quan tâm ta nói được chưa, thứ này ngươi đều sẽ cho ta. Chúng ta ngày kia mới nhích người đâu thành hàng châu tiệm sách nhiều đến là đâu, tống cổ ID mua không được, một hai phải xem ta. Hảo kaka đây là biến đổi pháp nhi tiện nghi ta đâu, đúng cũng không đúng. Khánh Đức vui vẻ, xoay người lên quát muội mọi cái muối thiên ngươi cơ linh, nhưng thu hảo a, đại muội muội nơi đó cũng có, nhưng không ngươi nhiều cũng không như ngươi hảo, không được tâu ta khó làm, biết không? Thục gia hoài nghi nói, ngươi đừng đem những lời này ở đại tỷ tỷ nơi đó lại nói một hồi bãi. Khánh đức giả vờ tức giận, tiểu không lương tâm, xem ở ngươi hồi hồi đều viết thư cho ta phần thượng mới cho ngươi. Thục gia lẽ lưỡi, đại tỷ tỷ cũng tưởng viết tới, chính là các ngươi vốn dĩ cũng không tổng cùng nàng ở bên nhau, nàng ngượng ngùng, nói xong rồi tay đột Mở ra vừa thấy, một cái bên trong là một đôi nha châm, trên đầu khắc mâu đan hoa, thập phần tinh xảo. Một cái khác bên trong là một đôi dương chi ngọc cây châm, giống nhau thủ công tinh tế. Khánh Đức ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha nha, tiểu hoàng bao nha đầu trưởng thành, phải trang điểm. Ai ra nha, không biết kia một tiểu đem hoàng bao cắm không cắm được cây châm nha. Thục ra hát tuyến, điểu môi, người kêu bím tóc nhưng thật ra thô ta muốn cắm không được, toàn cho ngươi đừng trên đầu đi. Nàng ngay từ đầu liền phát hiện, Khánh Đức đầu thượng tóc diện tích biến đại, chỉ là ở Tây Lô Đặc Thị nơi đó không hảo ngắt lời, lúc này vừa lúc hỏi ra tới. Ngươi trên đầu tóc không hợp thức. Như thế nào nhìn so A Mã trên đầu còn ở lâu một vòng nhi. Khánh Đức phun cười ra tiếng, hồi lâu mới hoan xuống dưới, chờ nhà ngươi đi, nhìn xem A Mã, hắn hiện giờ tóc cũng nhiều một vòng nhi đâu, mãng kinh thành nam nhân tóc đều bắt đầu ở lâu tóc. Ta đánh giá lại không bao lâu, liền phải truyền khắp thiên hạ. Thục ra, ai ai, đừng chỉ lo cười A, nói nhanh lên. Khánh Đức làm dư vị trạng, thuộc ra hấp tuyến giả lọ ly, hảo ca ca, nói cho ta sao nghĩ nghĩ, chạy đến phòng ngủ nhảy ra cái dây đeo tới, nói cho ta, cái này cho ngươi. Khánh Đức hư vinh tâm được đến thỏa mãn, cầm dây đeo một phen nghiên cứu, ân cũng không tệ lắm, tiểu nha đầu trưởng thành. Sau đó bắt đầu giải thích tóc biến nhiều nguyên nhân, ta là giải thích phân cách tuyến, nam nhân tứ đại bi, thiếu niên mập da, thanh niên thật hư, trung niên tạ đỉnh, lão niên xính lốc. Khi còn nhỏ béo, hai một tuổi trước kia các loại quái a di cùng trưởng bối nhà ngươi sẽ cảm thấy ngươi đang yêu ba tuổi về sau chung quanh chúng tiểu tử cũng mặc kệ ngươi tự tôn gì đó sẽ khờ dại đúng sự thật mà cho ngươi khởi một cái phù hợp hình thể tiên hiệu vì không dạy hư tiểu bằng hữu nơi này liền không lập lại thanh niên đúng là háo sắc mà mộ thiếu ngải thời điểm kết quả hư không cần giải thích đến ra rồi choáng váng trước kia ngươi hô tới khiển trách giáo huấn người không đem ngươi đương một hồi sự trái lại các loại hãm hại lừa gạt ngươi Chẳng sợ có người là thiện ý, chẳng sợ ngươi đã phản ánh bất quá tới, vẫn là thực thảm. Nhất đáng giận chính là trung niên tạ đỉnh. Địa Trung Hải A, bốn phía lưới sắt trung gian trượt băng trăng A, thông minh tuyệt đỉnh A, đều là dùng để hình dung cái này. Tới rồi trước mắt thời đại này, trung niên tạ đỉnh liền không ngừng là bi kịch, quả thực chính là bàn trà. Tuy rằng lại nhải, vẫn là phải nhắc nhở đại gia một câu, cái này niên đại kiểu tóc là. Triều đình cũng chỉ cho ngươi lưu đỉnh tâm một khối tóc, bốn tạo chính là ngươi cố tình trung gian trọng tuy nói lưu đầu không lưu phát lưu phát không lưu đầu không cạo muốn chém đầu cũng không thể như vậy từ bỏ đến hoàn toàn trọng lại không thể đương miễn tử kim bài dùng đương nhiên ngươi có thể chụp mũ ở mũ phản diện đinh cái giả biện kia cũng thực bi kịch thiết tưởng một chút nếu ngươi làm con nhi diện thánh hoàng đế khen ngươi hoặc là mang ngươi ngươi muốn thoát quan thăm hỏi một lấy mũ trợ giúp bổn chiều hoàng đế khang hy ra trước tiên mấy trăm năm thấy bóng đèn thật là tạo hóa trêu người ta là giải thích xong rồi phân cách tuyến. Khánh Đức cười giải thích xong, thực ra nghe được một đầu hát tuyến, chết không được tới rồi thanh mạt liền biến thành nửa cái chọc đầu đâu. Loại này không nhân tính hóa quy định thật là khiêng bất quá phần cứng vấn đề sinh lý A ta phía trước như thế nào không suy xét quá vấn đề này. Nga, ta không cần lo lắng cái này. Thường xong, thương hại mà nhìn Khánh Đức liếc mắt một cái. Chỉ nghe Khánh Đức nói, ai, nói thật ra, trở về lúc sau, ngươi hỏi lại mã pháp một hồi, bảo quản hắn nói được so với ta còn hảo Kêu tóc ra chê cười, vẫn là hắn một cái đối đầu. Ngươi vừa hỏi, Mã Pháp nhất định Nhi vui mừng, liền sẽ càng thích ngươi một chút. Sau đó lại lại nhảy mà dặn do rất nhiều những việc cần chú ý, cái gì vốn dĩ liền cùng Mã Pháp không như thế nào ở chung. Lúc này đi trở về đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện, Mã Pháp đương nhiên sẽ không thích cháu gái Nhi không quý củ, nhưng cũng không thích người gỗ. Thục ra nghiêng đầu nhìn hắn, chúng ta trở về là một con thuyền đâu vẫn là tách ra tới. Khánh Đức, a, Ai nói? Chúng ta một đạo nhi bãi. Ngạch Nương lại kêu ta đi theo giang tiên sinh còn có a mãi những người đó một đạo nhi. Không có việc gì, ta bởi tối đi tìm ngươi, thành không. Thục gia nói, Ngạch Nương là vì ngươi hảo. Khánh Đức sờ sờ nàng đầu, ngươi lại đã biết. Thục gia tâm nói, tức vị là phú đặt lễ, Khánh Đức phải nhờ vào chính mình đua một chút. Tuy rằng trước mắt mưu xuất thân không cố hết sức, nhưng là tam đẳng bá đó là siêu phẩm. Khánh Đức này về sau tưởng cùng ca ca chênh lệch không quá lớn. Đương nhiên muốn từ giờ trở đi quen thuộc một chút quy tắc lạc. Sợ Khánh Đức đa tâm, nàng mới không có nhiều lời, chỉ làm đạm nhân trạng, ta cái gì đều biết. Phía trước thừa quá một lần thuyền, lúc này liền có kinh nghiệm, xây tàu dược cũng bị, các chủ tử còn nhân thủ một cái túi thơm, trang bạc hà lá cây tỉnh não. Mùa xuân đi ra ngoài, phong bị cảm nắng đồ vật liền không cần mang theo. Tới thời điểm là ba điều thuyền, đi thời điểm biến thành năm con, trừ bỏ một thuyền nam, một thuyền nữ toàn thuyền, còn có tam thuyền trang đồ vật dùng Chứ bỏ Tây lỗ đặc thị cùng thạch văn bình nghi thức, mọi người đưa tiễn nghi trình, các loại thổ sản đặc sản, các gia chọn mua một ít đồ vật, tới Hàng Châu lúc sau thêm vào không bỏ được vứt bỏ ra cụ bài trí, vân vân. Nhìn xem mã cắp đạt ra đồ vật, so thạch ra còn muốn nhiều thượng một thuyền. Lại có Hàng Châu thương hộ, tưởng bám vào hai nhà con thuyền, dọc theo đường đi phương tiện hành sự. Lại nhiều mười mấy con thuyền tới. Một đường mênh mông quần quận bắc thượng mà đi. Nhân có thương hộ rửa vào mà đi. Ra tới chạy mua bán đại thương ra kiến thức rộng rãi sẽ là người. Hai nhà ăn, mặc, ở, đi lại toàn không cần nhọc lòng, tới rồi thời điểm đều có người dâng lên đỉnh tốt tới. Thục ra có điểm không an tâm, Khánh Đức chính ngậm điều đồ ăn ngạc nhi, hút lưu nhai, còn tuổi nhỏ nào như vậy nhiều nhưng lo lắng. Đừng nhìn bọn họ như vậy, so với kêu trên đường thủy quân ngăn cản lừa đảo, chúng ta đây là tiện nghi bọn họ. Thục ra nói, ai nói cái này? A mã cùng các ca ca vừa mới thăng trức. Vạn nhất có người nói chúng ta này một đường như thế nào như thế nào Khánh Đức nói, đây là lệ thường, không cần lo lắng, mọi người đều là như thế này nhi. Ngự xử là người chết. Buộc tội cái này. Thương hộ vì cái gì muốn bám vào chúng ta đi ra ngoài A. Chủ tử ra bọn nô tài khoát quan ra đường hải tặc. Có thể nghe sao? Ta nếu có thể quản A, trước quản này đàn vương bắt đảng, không thể quản, vậy nhìn người có khó xử có thể giúp một phen là một phen. Thục ra Nga một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Tới rồi thông châu biến tàu, rời thuyền hai chân như cũ nhún ra, thạch phủ đã đuổi rồi ngựa xe tới đón, hành lý trăng dương, người trang xe. Ở hàng châu thời điểm cũng đã đem đồ tế nhuyễn gì đó đều đóng gói thật sự chỉnh tề, trực tiếp dọn lên xe liền hảo, lộ ở bên ngoài đều là chút thổ sản mà thôi, thoát nhìn đảo không có vẻ phú quý. Tới rồi trong nhà, trước cấp lao thái gia dập đầu. Lao ra tử tinh thần hảo thật sự, cười tủm tỉm mà vớt chồng dâu, hảo hảo hảo, bọn nha đầu đều trưởng thành. Thục gia ngẩng đầu vừa thấy, đến, lao ra tử trên đầu tóc quả nhiên cũng dài quá một vòng nhi. Nàng A Mã cũng ở bên cạnh, quả như Khánh Đức theo như lời, trong kinh nam nhân bím tóc đều thô. Nàng còn phát hiện, đại gia trên môi đều bắt đầu xúc cần, như vậy cho dù hai đoàn cục xuống lên, cũng không như vậy giống hư sư ra. Tựa như ngươi thời gian dài không thấy một cái tiểu hải tử, quay đầu lại tai kiến, sẽ phát hiện hắn thay đổi rất nhiều, mà vẫn luôn ở bên nhau liền sẽ không cảm thấy giống nhau. Thục ra phát hiện kinh thành không khí tại đây gần 2 năm thời gian đã có rất nhỏ thay đổi. Có lẽ là nàng đánh giá đến có điểm lộ liễu đầu vai một chút. Lao ra tử theo nàng ánh mắt, thấy được bím tóc, không cần cháu gái nhi đặt câu hỏi, bản thân trước nói, các ngươi một đường cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. lão đại tức phụ trở về sợ muốn đệ thẻ bài tiến cung thỉnh an, bọn nha đầu ngày mai tới bồi ta trò chuyện. Kỳ thật là hắn tưởng đem hảo tâm tình cùng người chia sẻ. Thạch hoa thiện người này. Tuổi trẻ thời điểm nhìn còn tính phong lưu phong khoáng cá tính, trước mắt tới xem có chút lao vô lại, nghe nói những thiên tài đều là sinh hoạt ngu ngốc, gác hắn nơi này chính là, tuy rằng rất có chiến lược ánh mắt, nhưng là sẽ thường xuyên động kinh một phen. Lúc này là hắn vài thập niên dài lâu trong cuộc đời không biết khi nào kết hạ một cái hoan ra đối đầu xấu mặt, hắn ước gì gặp người đều nói hai câu bím tóc. Sau lại nhi tử tới, đứa con trai này từng có với cũ kỹ, thường xuyên khuyên hắn, làm hắn thiếu rất nhiều lạc thú. Cháu gái Nhi tới. Lão tiên sinh liền mượn cùng cháu gái Nhi lời nói việc nhà, tưởng lại quá một phen miệng nghiện. Thạch Văn Bình Có như vậy một cái A Mã, thấy thống khổ, bởi vì hắn quá động kinh, không thấy cũng thống khổ. Ngươi sợ một cái sai mắt không thấy hắn lại động kinh đắc tội với người. Nay tuyệt không phải Thạch Văn Bình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hắn A Mã, hòa thạc ngạch phụ Thạch Hoa Thiện Nguyên Lai còn có cái nội đại thần danh hiệu. Kết quả bị hắn A Mã chính mình một trương miệng cấp làm không có. Khang Hy 6 năm đại tháng riêng. Hắn đem trang thân vương bác quả đặc cấp tổn hại cái đầm địa thông khoái, ngôn ngữ chi sắc bén, khang hy ra đều nghe không nổi nữa. Lời nói có bao nhiêu tàn nhẫn đâu. Đáp rằng, qua đường mua nước tương đều trúng đạn rồi. Hoàng đế nói, hoa thiện miệng quá xấu rồi, nói cái kia lời nói các ngươi nghe được cư nhiên cũng không ngăn cản không khuyên không kiện lên cấp trên. Ngươi, chân cũng muốn phạt. Ai kêu ngươi mua nước tương? Thạch văn bình. Ta áp lực quá lớn. Khi đó hắn đã tập tước. Phòng Trừng Thuận trị ra sớm đã nhận thấu Hoa Thiện bản chất, cho nên nhảy qua Nhi Tử làm tôn tử tập thạch đỉnh trụ tước. Mỗi ngày muốn chạm ban thượng triều, trang thân vương cũng là mỗi ngày thượng triều, bị phạt người sau lại cũng mỗi ngày thượng triều, này liền đủ làm người ra đầu tê dại. Càng muốn mệnh chính là Hoa Thiện, hắn cũng mỗi ngày thượng triều. Thạch Văn Bình nguyên bản đoạn số liền rất cao bình tĩnh công phu, từ lúc ấy khởi liền có chất bay vọt. Đi hàng châu thời điểm hai cái nữ hài nhi còn nhỏ, không có chính mình sân. Năm trước Thạch Văn chắc kết hôn. Cũng chỉ là tu một chỗ sân làm tân phòng, lúc này hai cái nữ hài nhi không chính mình sân, đành phải tạm thời tê ở Tây Lô Đặc Thị trong viện. Thạch Văn Bình cùng Tây Lô Đặc Thị thương nghị, thoáng giàn xếp một chút, liền một lần nữa bố trí một chút trong nhà, cấp nữ nhi nhóm sáng lập độc lập sân. Vì thế Tây Lô Đặc Thị đệ thẻ bài tiến cung, có nàng ở, Thạch Văn Bình an tâm quản gia toàn giao cho nàng, chính mình vội chính mình kêu một sạp công vụ. Hoa thiện hiện tại chỉ có một ngạch phụ hàm, cái gì sai sự không có, chạm xong ban về nhà cùng cháu gái Nhi giảng hắn đoan ra khiếu sự nhi. Cuối cùng rất là căm giận, như vậy có thất quan thể, cư nhiên làm hắn rất vài giọt nước mắt liền lửa gạt đi qua. Tình trường ngoài nội tâm, hắn cũng quá lanh lợi. Thục gia cười nói, cho nên thông minh tuyệt đỉnh. Hoa Thiện đại hỉ, vỗ tay cười to, đúng đúng đúng. Vẫn là nhà của chúng ta nha đầu có học vẫn cười xong lại nghiêm túc mà nói, lời này ta có thể nói, các ngươi không được đến bên ngoài nói bậy. Thục gia nhìn hắn biểu diễn biến sắc mặt tuyệt kỹ, bắt đầu tin tưởng hắn là cái kia cùng tam phiên chơi 8 năm không ăn qua mệnh tan nam tướng quân túi đầu xem hắn quần áo lại suy xét có phải hay không muốn thu hồi lời mở đầu hoa thiện vô tay trước trong tay bưng bát trà nhi buổi chiều trong cung người tới ra tới chính là cái thái giám phía sau còn cùng hai tiểu thái giám nói là từ ninh cung tới mang theo eo bài truyền thái hoàng thái hậu khẩu dụ nói là lao thái thái nghe nói nhà bọn họ còn có hai khuê nữ tiêu một đạo nhi mang tiến cung nhìn một cái người già rồi thích náo nhiệt, đầu phát, miêu phát tiếng trung, thứ ninh cùng thấy lão bản, miêu phát tiếng trung, thạch ra người là bị kinh tới rồi, vốn dĩ sao, giống nhà bọn họ, còn xem như có thể nhìn thấy hoàng đế người một nhà, không nói đến hoa thiện cùng thạch văn bình là mỗi ngày thượng triều người, phú đạt lễ hiện giờ muốn ở trong cung đương trị, khánh đức phái đi cùng hoàng đế đi ra ngoài có quan hệ, nhìn thấy khang hi thực bình thường, mà tây lô đặc thị là mệnh phụ, Phan có tiết khánh cũng là tất tiến cung hướng đi thái hoàng thái hậu, hoàng thái hậu Thịnh an. Đảo không xem như mới lạ, bị triệu kiến cố nhiên vui sướng lại cũng không đến hoảng loạn. Nhưng là kia đều là các đại nhân chuyện này, hiện giờ này hai cái nha đầu lại xem như cái gì. Từ Ninh Cung Thái giám đoạn sẽ không lộ ra quá nhiều nội tình, thu bao lì xì, cười ngâm ngâm nói, vạn thuế ra đến từ Ninh Cung tới Thịnh An, chính gặp được phía dưới nhi người ta nói trong phủ phu nhân đệ thẻ bài thỉnh thấy, vạn thuế ra liền hỏi là nhà ai, nói là ngài trong phủ, liền nói khởi đô thống đại nhân tới. Vạn thuế ra nói trong phủ ra giáo hảo. Hai vị thiếu ra nhìn đều không xấu. Lao tổ tông liền hỏi trong phủ còn có cách cách không có. Này không, nô tài liền tới rồi. Nếu chỉ là lâm thời nảy lòng tham, vậy thành thật tấn kiến hảo. Thiện đi thái giám, thạch ra bắt đầu bận rộn lên. Tây lô đặc thị có tiêu chuẩn chế phục ngày hôm qua đệ thẻ bài đồng thời liền nhảy ra tới chuẩn bị chứ. Hai cái nữ hài nhi lại cái gì chuẩn bị đều còn không có, vừa mới dọn về tới, hành lý còn không có toàn mở ra đâu. Thạch Văn Bình nói. Thái hoàng thái hậu là muốn xem hải tử, lại không phải xem quần áo, hào phóng sạch sẽ liền hảo. Tây lô đặc thị nói, ta tự xét lại đến. Tiểu nữ hải cũng không cần đặc biệt trang điểm, đương quý thời trang mùa xuân liền hảo, xứng với dày thêu, tạm thời còn không đến xuyên trậu hoa đế tuổi tác, tóc sơ thành tiểu hai thanh, cắm hai căn cây châm ở ngoài liền xứng với hoa nhung. Lại nhảy ra đơn giản khuyên thai cùng vòng tay tới, trên cổ chỉ treo cái kim vòng cổ nhi. Quả nhiên sạch sẽ hào phóng. Trang phục thu Từ vào lúc ban đêm bắt đầu hạn chế ẩm thực, chỉ cho phép ăn thanh đạm đồ vật, lại muốn tắm gội. Thục gia tâm nói, thật đúng là có thể lăn lộn a. Nàng tắm rửa xong nằm yên, trong lòng còn không bình tĩnh, mặc kệ nói như thế nào a, cho ngươi đi thấy quốc gia người lãnh đạo, ngươi có thể thực bình tĩnh sao? Ta phía trước là tiểu dân chúng, xuyên qua tới cũng chỉ ở nhà mình địa bàn sinh hoạt. Nếu là ngoại quốc người lãnh đạo liền không áp lực, bất hạnh muốn gặp đúng là hiện quản. Thiên hạ nữ nhân đều về nàng quản. Nàng không bình tĩnh. Trong nhà trưởng bối cũng không quá vững chắc. Tây Lô Đặc Thị là nữ nhân, chỉ có thể từ tự thân thị giác tới tự hỏi vấn đề, Thái Hoàng Thái Hậu đây là tưởng cái gì đâu. Đống nhiên muốn xem chúng ta khuê nữ. Ta xem không giống nhất thời này lòng tham. Nha! Sang năm muốn đại chọn Đại A Đầu ngày mai vừa lúc 13. Thạch Văn Bình nếu mày nói, không cần loạn tưởng. Đại A Đầu, trong cung hơn phân nửa là lược thẻ bài. Tây Lô Đặc Thị nói, kia cũng kỳ quái, Thái Hoàng Thái Hậu xuân thu tiệm cao Đã không lớn hỏi chuyện này, có từng thấy nàng lão nhân ra thấy hồi kinh mệnh phụ còn tiện thể mang theo thấy người ta khuê nữ. Thạch Văn Bình liên hệ khởi từ năm trước đế bắt đầu cả nhà thăng trước, trong lòng cũng có chút bồ trồn. Thục nhàn là không tồi, đáng tiếc là con vợ lẽ. Tuy nói đại chọn thời điểm đích thứ giống nhau bị chọn, ở chỉ hôn thời điểm tổng muốn suy xét suy xét. Dòng dõi lại không tồi, con vợ lẽ chỉ làm chính thất khả năng tính liền sẽ thấp, hoặc là liền chỉ cái nhàn tản tông thất làm chính thất. Như vậy cũng không đến mức kinh động Thái Hoàng Thái Hậu muốn xem người nột. Thạch Văn Bình theo lão bà ý tưởng một cân nhắc, hỏng rồi, hoàng đế gia đại nhi tử là Khang Hy 11 năm 2 tháng sinh, năm nay nên có 14, cũng là tới rồi thành hôn tuổi tác. Nhà mình đại nữ nhi là Khang Hy 13 năm sinh, này. Thạch Văn Bình không vui, trong chiều tắc ngạch đồ cùng Minh Châu Đàng Tranh, không phải ngu ngốc đều đã biết. Hai người bọn họ như thế nào có thể tranh đến lên hoặc là nói từng người đem ai bắt cóc xong xuôi chiêu bài cũng vừa xem hiểu ngay. Đối thạch Văn Bình tới nói, hắn không thích Minh Châu. Nhất dễ hiểu đạo lý, người giá cái đại A.K. cùng thái tử đối nghịch, rõ ràng là làm nhân gia huynh đệ bất hòa. Đại A.K. 14, thái tử 11, đều còn thực tuổi trẻ, này liền bị các ngươi mang theo bị bắt đối lập lên. Ta khuê nữ muốn thật đương đại A.K. tiểu lão bà, ta rất phần, cả nhà đứng thành hàng rơi đầu, dư lại nhi nữ kết hôn cũng xử lý không tốt. Tiêu chuẩn phong kiến quan liêu đại gia trưởng Thạch Văn Bình đồng chí, không vui, Khang Hy muốn trực tiếp hạ chỉ, hắn chỉ có tạ ơn, nhưng là hiện tại sao, tuy rằng là suy đoán, hắn vẫn là ở cân nhắc hoạt động khả năng tính. Trong lòng còn làm một tay kia tính toán, cấp đại nhi tử tìm cái không cần đứng thành hàng nhạc phụ. Bên kia nhi Tây Lô Đặc Thị còn ở lầm bẩm, đó là Thái Hoàng Thái Hậu không cái kia ý tứ, đại á đầu cũng đến tuổi, không thể không đề phòng. Lời này nói đến điểm tử thượng, Thạch Văn Bình mày khóa đến càng sâu. Lý đại chọn còn sớm đâu, ngày mai thoải mái hảo phóng mà đi, phải có khí độ. Nếu thuộc nhàn biểu hiện đến đủ hảo, đủ có phạm nhi, có lẽ liền sẽ không cấp chỉ thành đại A-ca chắc thất, bằng không đích phúc tấn liền phải khó làm, tin tưởng trong cung người đều không phải ngốc tử. Đến nỗi thuộc ra, không ai thảo luận đến nàng, nàng tiểu nhân ra 18 tuổi, có cái gì hảo thảo luận. Trong cung người làm việc chính là như vậy, liền không có cái sảng khoái, làm cái gì tổng phải có cái bồi thái tử đọc sách mới thành, toàn đương làm nàng trường kiến thức. Ngay kế sáng sớm, còn không dám uống nhiều thủy, cũng không thể ăn kỳ quái đồ vật, Thuộc ra lấy hai khối gạo trắng bánh lót bụng, sáng sớm thượng chỉ cấp uống lên một chén nước, trước khi đi còn phi làm nàng thượng về cờ. Tây lô đặc thị nhân cơ hội dặn dò hai cái nữ nhi, đối thuộc nhàn nói được liền nhiều một chút, không ngoài phải có đại cô nương bộ dáng, cần thiết có phạm nhi. Đối thuộc ra nói liền đơn giản, thành thật đi theo là được. Còn có nói chuyện muốn nói như thế nào, hành lễ thời điểm nhìn Tây lô đặc thị chiếu làm liền thành, vân. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, mẹ con ba người mới lên xe hướng trong cung mà đi. Cố cung lúc này còn gọi tử cấm thành, an môn là không cần muốn chạy, thời buổi này tiền chiều hậu cung, phía trước là các nam nhân thế giới. từ Tây Hoa môn nhập, vào cửa, xuống xe, đi bộ. Thục gia đặc tưởng ngẩng đầu mọi nơi đánh giá, nơi này nàng tìm được rồi quen thuộc cảm. Thục gia đời trước tham quan quá vài lần cố cung, rốt cuộc tham quan quá chục cái kiến trúc, phong cách vẫn là nhớ rõ. Đáng tiếc lúc ấy cố cung ở Duy Tu Trung. Chưa mở ra khu quá nhiều, từ ninh cung là chưa mở ra khu. Tổng nhắc mãi gì khi có thể đi vào từ ninh cung nhìn xem, như thế rất tốt, cơ hội tới, nàng cũng trong cung hành tẩu, kỵ dung đùi đắc ý, nhìn đông nhìn tây, đi rồi tranh trong cung, nhiều lắm hai mắt nhìn thẳng đại đa số thời gian là hơi dụ gương mặt, trong mắt còn không thể mọi nơi loạn xem, nhìn đến đồ vật thật sự hữu hạn, Nhất thuộc chính là gạch cùng hồng tường cùng với chân tường tử. quẹo vào, quá vài đạo cửa cung, lúc này mới tới rồi từ ninh cung dai chạm kế tiếp hạ. Thục gia hơi hơi nâng nâng có điểm cứng đờ cổ, thấy được ở giữa dưới hiên tấm biển, Mãn, mông, hán ba loại văn tự viết từ Ninh Cung, nô, nàng đều nhận được. Nay đại khái là từ Ninh Cung tương đối đặc thù địa phương, bên địa phương đều là mãn Hàn kết hợp viết, một cái khác chính là từ Ninh Cung trước lập chính là Đồng Kỳ Lân mà không phải sư tử. Nay đó đặc thù, đại khái đều cùng nơi này chủ khách có quan hệ. Đang ở loạn cân nhắc, bên trong tuyên. Thục Nhan thục ra vào tây lỗ đặc thị bộ dáng, túc, quỳ Khấu. Tiêu khởi, tây lô đặc thị bị ban tòa. Thục nhàn thục ra một tả một hưu đi theo nàng phía sau, mệnh phụ lễ phục rất trầm trọng, hành động gian không quá phương tiện, nhưng lại không thể mang theo người hầu tới đỡ, cho nên đây là cái vất vả sống. Thục ra phản xạ có điều kiện dối tay lấy một chút tây lô đặc thị cánh tay sam tây lô đặc thị mang thai thời điểm nàng thường cứ như vậy cùng tây lô đặc thị tản bộ tới, bên kia thục nhàn thấy được động tác, vội đỡ lấy một khác cái cánh tay. Đứng yên, đầu còn không thể quá thấp như vậy có vẻ không phong khoáng. có như vậy một cái chú trọng thuộc gia phải lấy đánh giá một chút này cung điện thái hoàng thái hậu trụ địa phương đương nhiên hảo vô cùng đặc biệt khang hy là cái rất cực đoan gia hỏa lao thái hậu thực phúc hậu thuộc gia vừa thấy nàng nguyên bản khẩn trương liền tiêu một ít hoặc là dân tộc đặc thù quan hệ này lao thái thái mặt cùng bà ngoại tây lô đặc thị gương mặt rất giống một bên lập cái tuổi sắp xỉ có chút gầy nữ nhân giống nhau đầu tóc hoa râm ăn mặc lại muốn mộc mạc đến nhiều Thái hoàng Thái hậu xuống tay ngồi một cái trung niên phụ nhân, từ quần áo, đồ trang sức thượng xem, này đại khái chính là Hoàng Thái hậu. Trung quanh cung nữ ăn mặc hồng y rẻ thường, tiểu tóc cũng không so thạch ra nha hoàn phức tạp, cũng không nhiều ít trang sức, trên mặt phấn mặt cũng thực đạm, dưới chân xuyên cũng là giày đế bằng. Nói tóm lại, trừ bỏ so thạch ra nha hoàn càng tiêu chuẩn chút, khác phương diện cư nhiên không có quá lớn khác biệt. Đánh ra xong rồi, nàng thành thật đứng nghe nàng ngạch nương trả lời Thái hoàng Thái hậu vấn đề, hàng châu thế nào a? Sinh hoạt thói quân A, trở về lúc sau cảm giác như thế nào A, Nhi Tử rất có tiền đồ, là cha mẹ dạy dô đến hảo, từ từ. Hoàn toàn nhàn thoại việc nhà. Hoàng Thái Hậu chỉ ở một bên nghe, biểu tình có chút nhàm chán cũng có chút đơ đẫn, cũng không chen vào nói, cuối cùng dứt khoát bắt đầu đánh giá thuộc nhàn thuộc gia. thuộc gia tâm nói, tuy rằng lãnh đạo nói mỗi một câu ngươi đều đến cân nhắc, nhưng là như vậy lãnh đạo vẫn là tương đối làm cấp dưới hảo quá. Bất quá Hoàng Thái Hậu so với Thái Hoàng Thái Hậu tới liền kém chút A không ngờ thái hoàng thái hậu nói xong tây lô đặc thị ngươi là cái có phúc khí chuyện vừa chuyển sửa nói mông ngữ nhi tử cũng tranh đua nữ nhân tới rồi phía sau là muốn xem con cháu phúc tây lô đặc thị vội không người trả lời thái hoàng thái hậu quá khen thường ngày cắt luôn nói cũng là mông ngữ hoàng thái hậu lúc này mới phân chấn lên lúc trước tây lô đặc thị nói qua vị này tuy rằng vào cung nhiều năm mạn ngữ còn chắc vá hạng ngữ như cũ nửa số nước rất nhiều địa phương nghe không hiểu thực ra Ngay như vậy nhi như thế nào hôn tử cấm thành A, may mắn là Hoàng Thái Hậu, muốn đổi cái chức danh, đã sớm cuối năm kiểm tra đánh giá không xứng trước, sau đó thỉnh ngươi về nhà ăn chính mình. Hoàng Thái Hậu giảng ngông ngữ đặt câu hỏi, ngươi nhi tử chính là hôm kia Hoàng đế nói lên kia hai cái tiểu tử. Nàng sớm biết rằng, khẳng định A, sao có thể tấn kiến trước không báo danh nhi. Tây lỗ đặc thị đáp, nếu là chủ tử ra nói chính là Phú Đạt lễ cùng Khánh Đức, nhưng thật ra nô tài nhi tử. Thường xuyên qua lại liền nói thượng. Thục gia quyết định thu hồi lời mở đầu, Hoàng Thái Hậu đối chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, hoặc là nói chính là nàng có thể nghe hiểu được ngôn ngữ thời điểm, biểu tình vẫn là thường hoạt bác. Đây cũng là cái tịch mịch nữ nhân, rất đáng thương, thuận trị băng hà cũng chính là 20 năm sau trước sự tình, thế hệ trước người còn ký ức hay còn mới mẻ, hắn lao nhân ra động kinh nổi điên hình dạng thượng rõ ràng trước mắt, nói chuyện thời điểm một không cẩn thận còn sẽ nói lên. Đặc biệt, vị tiêu đoan kính Hoàng Hậu là mãn châu chính bạch kỳ người, cùng các nàng ra xem như láng giềng ấn quy định mãn người cư nội thành người hán cư ngoại thành bất kỳ các lấy kỳ sắc tụ cư thật ra là hán quân chính bạch kỳ cùng đống ngạc gia cùng ở ở một tảng lớn khu phố đoan kính hoàng hậu chết thời điểm còn không phải hoàng hậu là hán truy phong sau khi xong một hai phải ấn hoàng hậu lễ đi trôn làm thân vương đại thần công chúa mệnh phụ đi khóc ai thích nhà ngươi tiểu lão bà a đã chết vừa lúc đỡ phải ngươi không có việc gì động kinh phế hoàng hậu chơi Đại gia còn phải thượng thư đi khuyên. Loại này tình hình hạ, đại gia có thể khóc đến thiệt tình sao. Hắn còn muốn đem tông thất đại thần lấy khóc đến không đủ thương tâm vì lý do cấp phạt, mất công mẹ nó cân nào không chịu, cấp ngăn lại. kia đoạn thời gian đóng ngạc ra người ra cửa cũng không dám xem người A. trong nhiều người tức giận có hay không. Khi đó bộ lạc dân chủ chế di phong so hiện tại thâm hậu đến nhiều. Nghe được tất cả đều là cùng loại bắt quái, thuộc ra cho rằng này hai chỉ có tật xấu. Thuận trị ra qua kỳ ba. Làm cho người trong thiên hạ chỉ quan tâm này đoạn diễm nghe không khác cảm tưởng, chung quanh trừ bỏ hắn liền không có gì người xem trọng hắn cùng hắn đoan kính hoàng hậu, tổng không thể nói tất cả mọi người mắt bị mù. Nhìn xem hoàng thái hậu, nhìn xem thái hoàng thái hậu, lại ngấm lại lúc trước mãn trong cùng cô nhi quả phụ, chỉ có thể nói, lại vĩ đại tình yêu, một khi lấy người khác thống khổ vì bối cảnh, đều có vẻ kỳ tra vô cùng. Năm đó người bị hại, hiện giờ đến ít người, nhưng xem như đều hết khổ. Hoàng Thái Hậu cũng không cần lo lắng thuận trị không có việc gì tìm việc nhi muốn phế đi nàng cho hắn ra ái phi những chỗ, trừ bỏ tịch mịch, sinh hoạt đảo còn dễ chịu. Nói đến cao hứng chỗ, lại hỏi tây lô đặc thị nhà mẹ đẻ là nào một nhà, nguyên lai like quê quán là nơi nào. Thái Hoàng Thái Hậu thấy Hoàng Thái Hậu khó được cao hứng, cũng không đánh gãy. Nàng này chất tôn nữ nhi chính là hình dáng này nhi, thật không phải cái lanh lợi người, bất quá hiện giờ có thể hôn đến cái này phần thượng, tốt xấu cũng coi như là đối nhà mẹ đẻ có cái cách nói nhi. Thái Hoàng Thái Hậu liền đối hai cái tiểu cô nương với tay, lại đây, làm ta xem xem. Nàng vừa nói lời nói, Hoàng Thái Hậu cùng Tây Lô Đặc Thị đều dừng lại xem qua đi. Thục ra vừa rồi như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, mới vừa tiến cung khi khẩn trương lại đi vài phần, lúc này Thái Hoàng Thái Hậu kêu nàng, lại bắt đầu khẩn trương lên. Hai người cùng nhau đi đến Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt, vén áo thi lễ. Thành thật chẳng hảo, mặt hơi rũ. Hiện đại nói chuyện muốn xem người khác đôi mắt mới có vẻ lễ phép, thời đại này. Nhìn chằm chằm người mà xem mới là không lễ phép, đặc biệt là hạ đối thượng thời điểm, muốn cung kính đến không thể lại cung kính, tốt nhất lấy đầu trên đỉnh đối với, làm đối phương kiểm tra ngươi tóc cạo đến hợp không đủ tiêu chuẩn mới hảo. Thái hoàng thái hậu một tay kéo một cái tới, nàng ngồi, lược một điều chỉnh ánh mắt, liền vừa lúc nhìn đến hai người mặt. Khang Hi đã sớm hỏi qua Thạch Văn Bình ra tình huống, trở về tự cùng Thái hoàng thái hậu nói, Thái hoàng thái hậu vốn là có vào trước là chủ lớn tượng, này lại vừa thấy, càng chứng thực nguyên bản cái nhìn. Muốn nói tướng mạo thượng, thục nhàn càng xinh đẹp là thật sự, nhưng là thuộc gia diện mạo càng thảo hỉ, hơn nữa thuộc nhàn tới rồi chịu điều trường cái tuổi tác, có vẻ mảnh khảnh, thục gia như cũ mượt mà, người sau thập phần hâm mộ người trước, lại không biết nàng này phó diện mạo mới là chịu trung niên lão nhân yêu thích chi tiêu chuẩn diện mạo. Này thế nhân liền không khả năng không có đích thứ quan nghiệm, lại vừa thấy con vợ cả cái này đoàn trang thảo hỉ, con vợ lẽ cái kia có điểm nhược liễu phù phong, trên mặt không hiện, trong lòng thiên bình đã bay. Thái hoàng Thái hậu liếc mắt một cái đánh giá xong, bắt đầu hỏi hai người tên chờ. Thuộc nhàn trước đáp, hồi Thái hoàng Thái hậu, nô tài tên là Thuộc nhàn. Thanh âm rất rõ ràng, lược có tiểu run. Nô tài này hai chữ nhi, thật đúng là khó xuất khẩu a thuộc gia trong lòng chịu một chút, miệng đã tự dắt phát ra tiếng. Hồi Thái hoàng Thái hậu, a mã cấp đặt tên tiêu thuộc gia, cũng có chút run. Bất qua Thái hoàng Thái hậu như cũ gương mặt hiền từ, tiêu ở nàng bên cạnh ngồi, lại làm người lấy điểm tâm cho các nàng ăn. Chỗ nào có tâm tư ăn a? Nhưng nàng thường, ngươi phải ăn. Lấy khăn nâng một mảnh nhỏ điểm tâm, chậm rãi gặm, nô, vị ngọt nhi lực trọng, phòng chừng là bởi vì Từ Ninh cung trụ chính là trụ lão nhân gia, vị giác có điểm trì độn, cho nên hương vị trọng một chút. Thái hoàng thái hậu lược xem một cái, ân, an tương cũng còn hành. Lại làm lấy trà tới uống. Vừa lúc có chút khẩn trương, lại ở ăn làm, có trà liền thật tốt quá. Nay trà vị lại không nặng, nhàn nhạt phi thường hảo uống lấy mu bàn tay thử xem bát trà đổ ấm lúc này mới nâng lên tới cái miệng nhỏ nhấp. uống lên hai ngụm nước trong lòng chân định buông chung trà lau lau khỏe miệng lại thuận tay đem chốc mũi tiểu hãn viên nhi cấp lau ngẩng đầu chớp chớp mắt chính nhìn đến thái hoàng thái hậu cùng bên cạnh trạm lão niên phụ nhân liếc mắt nhìn nhau còn khẽ gật đầu thái hoàng thái hậu đối người nọ cười nói cách cách nhìn xem này tiểu nha đầu rất khả nhân cách cách nhà ai cách cách thục gia hoa mang trong cung cách cách không nên là tuổi này lại không hảo tùy tiện hỏi, thành thật nắm khăn ngồi đoan chính, Thục nhăn liền không có này đó động tác nhỏ, ăn hai khẩu điểm tâm, uống hai khẩu trà, ngồi vừa động không tiếp, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Hoàng Thái hậu đối Tây lô đặc thị ấn tượng thực hảo, thân không thân cố hương người, nôn ngữ lại thông, lúc này liền nói, Thái hoàng thái hậu nói cái nào? Thái hoàng thái hậu một long tay thuộc ra, tiểu nhân cái này, đi. Cấp hoàng thái hậu nhìn xem, ta lão bà tử nói có đúng hay không? Thục ra bất đắc dĩ, đứng dậy. Đối thái Hoàng Thái Hậu một phút, lúc này mới đi Hoàng Thái Hậu tòa đi trước lễ. Hoàng Thái Hậu lôi kéo tay nàng, qua lại vớt ve vài cái, Hoàng Thái Hậu tay tuy rằng làn da lược có tùng trì đảo còn rất mềm, đầu ngón tay thượng bộ sáng long lanh tơ vàng biên liền móng tay bộ. Trên rơi đánh giá, cười tủng tìm hỏi, quả nhiên là cái khả nhân nha đầu, bao lớn lạc. Nàng nói chính là ngôn ngữ, không có biện pháp, liền này bộ ngôn ngữ hệ thống thục một chút, mặt khác còn không có thăng cấp. Thục ra cũng dùng ngôn ngữ trả lời. Hoàng Thái hậu vừa nghe sẽ nói mông cổ lời nói, liền cao hứng, lời nói cũng nhiều đi lên, ngày thường đều làm cái gì nha, thích ăn cái gì nha. Thục gia nghĩ nghĩ, cơm nhà đều có thể ăn, không cái ăn, chính là ai uống điểm nhì canh. Nói chuyện công phu, bên cạnh đã có cung nữ nhìn hai mắt một bên đồng hồ để bàn. Tây lô đặc thị biết cơ, liền phải cáo lui. Thục ra cũng phát hiện, liếc liếc mắt một cái chung, 10 điểm 20, tấn kiến thời gian vốn là sẽ không quá dài, hai cung Thái hậu cũng không như vậy nhàn. Thật nhàn cũng còn có khác giải trí. Lặng lẽ suốt ống tay áo, chuẩn bị phải quỳ an. Nhưng vào lúc này, Khang Hy tới. Hắn thật sự tới. Hắn vừa tới, mắng trong phòng phòng hai cái nguyên bản ngồi, những người khác mặc kệ đang làm gì, đều đến hướng hắn quỳ xuống. Tây Lô Đặc thị còn muốn tránh quỳ, nàng là ngoại mệnh phụ. Khang Hy trước cho hắn tổ mẫu cùng hắn mẹ cả thình an, xong rồi mới làm đại gia lên. Tây Lô Đặc thị lên lúc sau liền tránh đến xa hơn, nàng khuê nữ liền vừa lúc làm Khang Hy thấy được. Khang Hy còn nói, là ta tới không khéo, ngài nơi này có người đâu. Thí lời nói, thục gia vốn đang thực khẩn trường, Khang Hy à, xuyên qua nữ chi khắc tinh, hạ độc thủ cơ suất 200%. Nghe hắn một mở miệng, liền cảm thấy hắn dối trá, đừng nói giỡn, từ ninh cung muốn gặp người nào ngươi sẽ không biết. Chính là trước đó không biết, tới rồi cửa nhi cũng đến có nói cho ngươi. Khang Hy không biết có người giáp mặt chửi thầm hắn, lại hỏi một hồi là nhà ai linh tinh. Thục gia lược ngầm đầu, đã sớm thương lượng tốt, làm thuộc nhàn về trước lời nói. Hoàng đế khí chàng tựa hồ so thái hoàng thái hậu muốn cường không ít, thuộc nhàn thanh âm so vừa nãy còn không được tự nhiên. Nghe được thuộc gia tâm cũng đi theo du lên. Ngươi kỳ thật là thực dễ dàng chịu ảnh hưởng động vật. Nàng nguyên bản tính toán gần gũi vây xem một chút trong truyền thuyết mang nghịch ngậm, hiện tại là liền xem cũng không dám nhìn, sợ một không cẩn thận bị phát hiện, sau đó bị này khắc tinh khắc chết. Khang sư phó cây chổi công, đó là không thể hoài nghi. Hoàng đế hỏi chuyện trình độ liền cao một chút. Chú ý nội dung cũng có điều bất đồng, hắn hỏi đọc cái gì thư. Thục nhăn đáp, đọc xong tứ thư, đang ở đọc nữ tứ thư. Hoàng Thái hậu lại nghe không hiểu lắm, bắt đầu nhàn chán, Thục ra li nàng gần một chút, nhìn đến nàng biểu tình lại biến thành đờ đẫn. Khang Hy tự nhiên cũng là ngồi xuống, Thục ra đứng, không dám nhìn mặt hắn, chỉ nhìn đến hắn một thân minh hoàng quần áo, như là từ triều thượng mới vừa xuống dưới. Lúc này thoạt nhìn dáng người đảo có vẻ chắc nịch cường tráng. Khang Hy hỏi xong đảo không khảo so công khóa lại hỏi thuộc gia đọc gì thư. Thuộc gia hồi nói, cùng tỷ tỷ một đạo đọc, cũng là tứ thư cùng nữ tứ thư. Khang Hi nhúng mày, không nói chuyện nữa. Tây Lô Đặc Thị từ bên méo hai thanh hãn, dương mắt nhìn xem về đến nhà truyền chỉ thái giám, thái giám đảo công đạo, lấy tiền cũng hỗ trợ, thoáng gật đầu một cái. Tây Lô Đặc Thị liền biết muốn cáo lui. Quả nhiên, tam đầu sỏ cũng chưa ngăn đón. Thái hoàng thái hậu nói, đều là hảo hài tử, phải hảo hảo nuôi nấng. Hoàng thái hậu có điểm hỉ nộ hiện ra sắc. Hơi có không tha chi ý, thuộc ra ly nàng gần, nàng còn lôi kéo thục ra tay nói, chậm đã điểm nhi, cẩn thận khái chứ. Hoàng đế nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. thuộc ra rất may mắn bên trong còn xuyên nguyên bộ áo sơ mi, cho dù mướt mồ hôi, áo khoát như cũ thoạt nhìn thực khô mát, bất trí thất thố. Về đến nhà, như cũ không hiểu ra sao. Mang khuê nữ thỉnh an, cũng không phải kiện tầm thường sự. Mệnh phụ đánh xin còn có khi không được thấy đâu, như thế nào liền. Vốn dĩ tin tức thông linh nhân sĩ còn có chút suy đoán, không ngờ không quá mấy ngày, Thái Hoàng Thái hậu cùng Hoàng Thái hậu lần lượt nhìn hộ bộ mãn thượng thư khoa nhị khôn gia nữ nhi yễ y nhị căn rác la thị, công bộ mãn thượng thư tách mục cấp cháu gái nhi Ngô Nhã thị chờ cái tiểu nữ hài nhi, tuổi ở mười một hai đến tuổi không đợi. Đại gia lực chú ý mới không tập trung ở thạch ra trên người. Thạch Văn Bình vợ chồng mới nhẹ nhàng thở ra, thấy thế nào thuộc nhàn một con vợ lẽ, ở này đó cô nương liền không có ưu thế. Đến nỗi thuộc ra, nàng quá nhỏ. Sang năm đại chọn mới là chủ chiến trường. Xem ra là vì đại A-ca tuyển chính thất, hoàn toàn vô áp lực á vô áp lực. Thật sự sao? Đầu phát. Miêu phát tiếng Trung. Triệu kiến sau những cái đó sự. Miêu phát tiếng Trung, Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu là xem tàng tôn tức phụ, cháu dâu không giả, lại không phải nhất định thị phi muốn định rồi cái nào, nào một nhà, hoàng đế nhi tử còn sầu không lão bà sao. Nay hai cái, chỉ là người được đề cử chi nhị thôi, ai xứng ai còn không nhất định đâu. Lão bản tâm sự ngươi đừng đoán, đoán tới đoán đi ngươi cũng rất khó đoán được kết quả. Từ Ninh Cung, bên ngoài tới Thỉnh An đi trở về, người trong nhà bắt đầu nói chuyện. Vì chiếu cố Hoàng Thái Hậu, bọn họ bắt đầu nói mông ngữ. Khang Hy lại trọng thăm hỏi Thái Hoàng Thái Hậu, buổi sáng điểm tâm dùng nhưng hương. Hôm qua buổi tối ngủ ngon rất không. Thái Hoàng Thái Hậu nói, về điểm này tâm đảo còn tiêu hóa đến động Tiếp theo Khang Hy liền điểm tâm nhân cùng Thái Hoàng Thái Hậu triển khai thảo luận, nói đều là việc nhà. Người bình thường là không thể tưởng được Khang Hy sẽ như thế rong rải. Hoàng Thái Hậu hiện tại là nghe hiểu, lại nghe đến muốn ngủ gật nhi. Khó khăn nói xong cái này, Khang Hy lại lệ thường ân cần thăm hỏi một chút Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cũng không phải cái sẽ tìm đề tài người, khô cần mà trả lời xong, nàng liền ngầm miệng. Chờ khác hai vị nói điểm khác, nàng tiếp tục nghe. Khắc hai vị cũng biết nàng tính tình là người, ngược lại nói lên bên tới, đề tài đương nhiên chính là vừa rồi hai cái tiểu cô nương. Tuổi đều không lớn. Đều là nữ hài tử, cũng không có khả năng có cái gì kinh thiên động địa vĩ đại sự tích truyền ra tới, xem cũng chỉ là nhìn xem diện mạo, nhìn một cái dáng vẻ mà thôi.